chương 390, phân phối chương 390, phân phối hồng chủ nhiệm thấy Mạnh Mộng Đế ghé vào trên bàn học thực sự khóc quá mức lợi hại, lại nghe được lão sư vừa mới nói lời, đầu óc lập tức ra mặt một cái không hài hòa hình tượng, tranh thủ thời gian an ủi. "Tốt, tốt, Mạnh Mộng Đế đã các ngươi biết sai, việc này coi như xong. Ngươi cùng ca có cái gì tốt nhau nào, nào?" Hắn vừa mới còn hỏi ta ngươi ở trường học biểu hiện như thế nào đây, rất là quan tâm ngươi. Mạnh Mộng Đế nghe xong hồng chủ nhiệm nói hách lượng vẫn còn đang đánh nghe nàng tình huống, còn lại quan tâm nàng, lập tức ngẩng đầu lên, cũng không còn khóc, đôi nước mắt hỏi: "Thật ra Tỷ phu của ta hắn thật hỏi ta tình huống. "Ân, hắn luôn tốt cho ngươi hiếu học tập, không cần nhận sự tình." Hồng chủ nhiệm tiếp tục tiện ý nói láo. "Vậy ta xuống dưới tìm ta tỷ phu." Nói đứng lên, liền chạy ra ngoài, chạy đến đầu bậc thang, dường như nghĩ tới điều gì, liền đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, sửa sang lại một chút vừa mới cùng với nặng ngồi cùng bàn đánh nhau làm rối bời tóc. Nhưng mạnh mộng đễ chạy xuống lâu thời điểm, Hắc Lượng đã mang theo 6 cái thực tập sinh trở về trong nhà xưởng. Khí mạnh mộng đễ lại là ở trong lòng không ngừng nguyện dụ Hắc Lượng. Hách Lượng lái xe mang theo 6 cái thực tập sinh về tới trong nhà xưởng, tại sau khi đậu xe xong, đối với xuống xe 6 cái thực tập sinh nói rằng: "Các ngươi đem hành lý mang lên, trước đi với ta tại trụ đưa tìm một chút, đợi lát nữa ta sẽ cho người mang các ngươi đi phòng ngủ." 6 cái mới tới thực tập sinh, nghe được Hách Lượng lời nói, từ sau chuẩn bị dương cầm hành lý của mình, đi theo Hách Lượng cùng một chỗ hướng phía lầu 3 phòng tài vụ đi đến. Tiến tới tài vụ văn phòng, Hách Lượng chỉ vào sau 6 cái thực tập sinh đối với Đinh Mỹ Lệ nói rằng: "Đinh Mỹ Lệ, 6 cái thực tập tài vụ, ngươi chọn 4 cái, lưu cho ta 2 cái đặt vào ta làm việc trong văn phòng." Đinh Mỹ Lệ nhìn xem 6 cái thực tập sinh, chỉ vào 3 cái nam sinh cùng trong đó một người nữ sinh nói rằng, "Ta muốn cái này một cái. Ngươi muốn 3 cái nam sinh làm gì? Giữ lại 1 cái nam sinh cho ta a." Hách Lượng nhìn xem Đinh Mỹ Lệ chọn lấy 3 cái nam sinh nói rằng, "Chúng ta tải vụ đều là nữ, một chút chuyển đẩy làm chuyện không cần nam sinh a, ta còn muốn nói cho ngươi, tìm cho ta 2 cái thực tập nam sinh, đã có 3 cái, liền 3 cái đều lưu lại, ngươi cũng không phải hàng ngày ở trong xưởng, 2 nữ sinh cho ngươi là được." Lúc này, Chu Vy vừa vặn đi ra, nghe được có thực tập sinh, cũng đi vào, đánh ra trước mắt 6 cái thực tập sinh dường như phát hiện mục tiêu như thế, đối với Hách Lượng nói rằng: "Bất, có thực tập sinh a, cho ta cũng tới một cái, cái này soái ca dáng dấp phong nhã, liền an bài cho ta. Trương Phó tổng, các người tiêu thụ không phải không thiếu người sao, đây là ba cái nam sinh đều là chúng ta tại vụ bên này, người cũng không cần suy nghĩ." Đinh Mỹ Lệ cũng không khách khí nói rằng: "Tựa như Đinh Mỹ Lệ nói như thế, nam sinh có chút khí lực, chuyển quân đồ, chân chạy gì gì đó so nữ sinh cũng có ưu thế, Đinh Mỹ Lệ tự nhiên không chịu đem nam sinh cho Trư Vi. Ta phía dưới đều là nghiệp vụ biên." Ta xem như phó tổng, ta không cần một trợ lý, chẳng lẽ có chút chuyện, chúng ta chạy xuống đi cùng bọn hắn nói. Chẳng lẽ không thể nhận một trợ lý sao? Hách Lượng nhìn xem Trương Phi chọn nam sinh, là ba người bên trong dáng rất đẹp trai nhất, quần áo cái gì mặc cũng sẽ sẽ. Nhưng Hách Lượng hoài nghi Trương Phi không phải đang chọn trợ lý, mà là tại chọn bạn trai. Mà sáu cái mới tới thực tập sinh, nhìn thấy còn có mọi quốc nữ nhân, càng là giật mình không nhỏ. Đối Hách Lượng công ty càng là tràn ngập chờ mong. Hách Lượng thật có điểm không dám a nam sinh cho nàng. Chư Phi cái này dương bả tử cũng không biết nàng đầu gốc làm sao lớn lên, thế mà ưa thích làm chút châu già gặm cỏ non sự tình. Hách Lượng chỉ vào bị Đinh Mỹ lựa chọn còn lại hai nữ sinh bên trong một cái, đối với Trương Phi nói rằng, "Trương Phi, ngươi muốn trợ lý, nữ sinh này ngươi mang đi, ba cái nam sinh cho bộ tài bộ, dù sao hiện tại bọn hắn bận rộn, nam sinh thể lực bên trên có điểm ưu thế. Ta muốn cái này, ngươi đi theo ta đi." Trương Phi chỉ vào càng xinh đẹp hơn một điểm Phương Oánh Oánh nói rằng, "Hách Lượng cũng là không quan trọng, có xinh đẹp hay không. Đối với Hách Lượng mà nói đều như thế. Nhìn xem muốn dẫn lấy Phương Oánh Oánh đi Trương Phi Hách Lượng mở miệng nói ra: "Chờ một chút, bọn hắn sáu cái ngày mai đi làm, ta hiện tại dẫn bọn hắn đi tỉ tài chỗ nào, để cho ta tỉ an bài bọn hắn ở ký túc xá. Nàng không cần ở ký túc xá, ta bên kia gian phòng còn có, đi với ta ở cứ như vậy. Nàng về sau là chúng ta tiêu thụ bộ người." Nói xong cũng nhường Phương Oánh Oánh đuổi theo, Phương Oánh Oánh nhìn xem Hách Lượng, lại nhìn xem Trương Phi, đều có chút không biết làm sao. Ta nhìn thấy Hách Lượng điểm đầu sau, có chút mừng rỡ như điên đi theo Trương Phi đi phòng làm việc của nàng. Dù sao Trương Phi người nước ngoài này thân phận cho nàng thêm điểm không ít. Phương Mạnh ngoảnh tự nhiên cũng hớn hở đi theo trường phi cái này Dương bà tử. An bài tốt mang về 6 cái thực tập sinh quý vị, Hách Lượng liền mang theo còn lại 5 cái thực tập đi đường tỷ chỗ nào. Nhường Đường tỷ cho các nàng an bài kỹ tốt xá. Trở lại phòng làm việc của mình, Hoàng San San đối với Hách Lượng nói rằng, vừa mới ta nghe được các ngươi tại điểm thực tập sinh, ngươi thực tập trực tiếp mang đến. Đúng vậy à, muốn tới 6 cái, tài bộ trong khoảng thời gian này là mệt mỏi, trực tiếp cho các nàng tăng thêm 4 cái thực tập sinh. Chính ngươi đâu, vừa mới đính mỹ lệ đều nói, ngươi có việc liền đi tìm bọn hắn hỗ trợ, ngươi không có cho mình phối một cái sao? Phối Lúc đầu ta cho mình lưu lại hai cái, đợi có hành chính chủ quản, liên phối cấp hành chính. Nhưng có một cái bị Trương Phi cho muốn đi. Sáu tháng phần, sinh viên cũng muốn bắt đầu tìm việc làm, ngươi liền không có nghĩ tới tìm mấy cái sinh viên đến bổ dưỡng, chỉ chiêu chức trưởng học sinh sao? Hoàng San San đối với hách lượng hỏi, ta ngược lại thật ra muốn chiêu sinh viên a, đắt một chút cũng liền đắt một chút. Nhưng sinh viên chịu tới sao? Ngươi cũng biết, các ngươi những ngày sinh viên kiêu ngạo rất, mong muốn đi công ty lớn, không có chịu cắc đạp tuyệt địa. Vẫn là trước chờ trước một năm, chờ nhà máy lên rồi, ta lại đi chiêu sinh viên. Trước chức chức trưởng học sinh thay thế một chút. Hách Lượng ngồi vào trên ghế salon có chút bất đắc dĩ nói, cũng là, hiện tại tốt nghiệp sinh viên đều ưa thích hướng tình thành chạy, nếu không phải là đi Thượng Hải Quảng Đông những địa phương này. Nhưng ta còn là cảm thấy ngươi hẳn là đi thử một chút. Ân, trong lòng ta đều biết, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi, ở chỗ này cũng không có cái gì chuyện." Hách Lượng đứng lên nói rằng. Hoàng San San nghe được Hách Lượng nói muốn trở về, tại trong nhà xưởng cũng không có cái gì sự tình, liền cầm lên ba lô của mình, cùng Hách Lượng cùng một chỗ trở về mập mạp con nét. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng ngay tại trong văn phòng xem văn kiện, nhưng hôm nay văn phòng nhiều một cái bàn làm việc, là cho ngày hồn qua thực tập sinh. Y thật cái này thực tập sinh đã bảo, Hách Lượng cảm giác cũng không có cái gì dùng, chính là làm chút chân chạy công việc, lại đi thông báo một chút người. So với Mạc Khắc Nam cái thật là nhẹ nhõm rất nhiều, Mạc Khắc Nam cái chính là bị xem như trâu tại sử dụng, nhất là phương oanh oảnh, còn muốn đi theo trường phi đi ra ngoài. Hách Lượng cương đem một cái xem trọng tài vụ văn kiện giao cho thực tập sinh nương nàng đưa đi phòng tài vụ. Đề ở một bên điện thoại di động vang lên lên. Hách Lượng nhận điện thoại hỏi, "Uy, ngươi tốt?" Xin hỏi ngươi là bề nào? Ngươi tốt, ta là Trương Linh, là bằng hữu của Tiểu Khiết, nghe nàng nói ngươi bên kia chiêu tiêu tiêu thủ chủ quản. Ngươi là Tống tỷ giới thiệu qua tới tiêu thủ chủ quản à? Vậy được, ngươi bây giờ ở đâu, ta đến tìm ngươi, chúng ta trước đàm luận một chút. Vậy chúng ta tại thắng lợi đường kéo phương bỏ gặp mặt á ngươi thấy thế nào? Vậy được, vậy ta hiện tại đi qua chờ ngươi, ngươi tới gọi điện thoại cho ta. Tốt, vậy chúng ta đợi lát nữa gặp mặt. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Cúp điện thoại hách lượng cầm lấy chìa khóa xe muốn đi ra ngoài, thực tập sinh nhìn thấy hách lượng muốn đi, vội vàng hỏi. "Học trưởng, người muốn đi đâu?" Muốn ta cùng ngươi đi sao? Không cần, ngươi ngay tại trong văn phòng ngồi, có người tới, ngươi liền cùng bọn hắn nói ta có việc đi ra ngoài. Đúng rồi, về sau ở công ty không cần gọi học trưởng, nhớ cứ gọi lão bản. Ngươi tên gì chứ? Ta, ta gọi Lữ Hâm. Lữ Hâm lập tức đỏ mặt nói rằng, "Ân, làm việc cho tốt, bây giờ không có sự tình, đi tại vụ chỗ nào giúp một chút mật vụ. Ta bên này kỳ thật cũng không có bao nhiêu sự tình. Ngươi cũng học không đến cái gì?" "Tốt, lão bản, ta nhất định thật tốt học." Lữ Hâm lập tức đổi giọng gọi nói. Khách lượng đối với Lữ Hâm hài lòng nhẹ gật đầu liền đi phó chương linh dược, không phải hách lượng hiếm có lư hâm một tiếng này lão bản, tựa như hoàng san san nói với hắn như thế, tại tự mình, sương hô như thế nào đều có thể, nhưng ở nhà máy, nhất định phải hô lão bản. Hách lượng đem câu nói này nhớ kỹ rất bền bững. Hách lượng tới kéo phút bỏ, lập tức có cái phục vụ viên tiến lên đón, đối với hách lượng hô, tiên sinh, xin hỏi ngài mấy vị? Hai vị, tìm cho ta một cái an tĩnh chút vị trí, trước cho ta cầm ấm trà nhảy đi lên. Hách lượng đối với chào hỏi hắn phục vụ viên nói rằng, ngươi còn muốn khác quả vật gì gì đó sao? Phục vụ hỏi tiếp. Chương 391 Giám Mạt nói chuyện chương 391, gặp mặt nói chuyện Hách Lượng đang nghe phục vụ viên hội hắn muốn hay không khác quả vật đồ ăn vặt, sau khi suy nghĩ một chút, liền cự tuyệt. Hách Lượng cũng là muốn chút chút hạt dưa, đậu phụ gì gì đó, nhưng nghĩ đến đợi lát nữa cùng Trương Linh nói là nhập trước một chuyện. Hai người kia lập lấy hạt dưa, ăn quả vặt, lập tức cùng mùa đồng các lão thái thái phơi nắng, lập lấy hạt, hạt dưa, nói chuyện hiếm không sai bị lắm. Diện mạo này như có chút không quá tôn trọng Trương Linh, Hách Lượng bay đầu đối với phục vụ viên dặn dò nói: "Chương hết bên trên ấm trà à, ta còn có một người bạn muốn đi qua, đợi nàng tới có thể điểm." ngươi dẫn ta đi ngồi địa phương. Tuất tiên sinh mời cho ta đến. Phục vụ viên nói mang theo Hách Lượng hướng phía vị trí đi đến. Ngồi vào trên ghế ngồi, Hách Lượng lấy điện thoại ra cho Chương Linh đánh một chiếc điện thoại tới. "Uy, Chương tiểu thư, ta tới kéo phương ngôn tha, xin hỏi ngươi đã đến không có?" Hách Lượng tại kết nối rồi nói ra. "Ta cũng ở đây, ta tại tận cùng bên trong nhất chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên." "Ngươi ở đâu đâu?" Hách Lượng nghe được Chương Linh đã đến, liền đứng lên, hướng phía nàng nói vị trí nhìn lại. Nàng nói vị trí cùng Hách Lượng ngồi vị trí cũng xa, đứng lên hẳn là nhìn nói. Nhưng Hách Lượng quét một vòng lại không có nhìn thấy người nào. Chỉ có thể đối với điện thoại còn nói thêm: "Ta cũng tới, nhưng không nhìn thấy ngươi người, ngươi ở đâu a?" Hách Lượng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy tận cùng bên trong nhất trên chỗ ngồi đứng lên một cái nữ, hướng phía Hách Lượng xem ra, lại chỉ chỉ điện thoại di động của nàng, vừa chỉ chỉ chính nàng. Hách Lượng liền cúp điện thoại, nhẹ gật đầu. Trương Linh xác định Hách Lượng là muốn người tìm hắn, liền thu hồi điện thoại, hướng phía Hách Lượng vị trí đi tới. Đi đến Hách Lượng trước mặt, Trương Linh vươn tay đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi tốt, ta là Trương Linh." "Ngươi tốt, Trương tiểu thư, ta là Hách Lượng." Mây ngồi. Hách Lượng lại nói tiếp thời điểm, cũng đang quan sát Trương Linh. Chỉ thấy nàng mặc một đầu quần jean, trên người mặc một đầu áo sơ mi caro, áo sơ mi và áo đánh một cái tiết, lộ ra có chút thời thượng. Trương Linh người mặc dù thời thượng, nhưng vóc dáng thực sự quá thấp, mặc vào một đôi giày cao gót cũng liền hơn 1,6 một chút xíu, nếu là không xuyên khả năng cũng liền 1,513, 54 dáng vẻ. Cho người ta cảm thấy có chút thấp. Khó trách vừa mới ngồi ghế sofa trên đế, Hách Lượng lập tức không có phát hiện, chính là cái đầu thấp, bị đế salon chỗ tựa lưng chặn lại. Trương Linh trên mặt hóa trang Hách lượng cũng nhìn không ra nàng lớn bao nhiêu, hách lượng suy đoán hẳn là tại 30 trở lên. Làn da cũng không phải rất trắng nõn, nhưng lại vô cùng biết ăn mặc. Có thể nói là hách lượng nhận biết trong nữ nhân dáng rất bình thường nhất một cái. Tại Trương Linh sau khi ngồi xuống, hách lượng đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Trương tiểu thư, xin hỏi ngươi trước kia ở nơi nào công tác?" "Ta trước kia tại tỉnh thành bên kia đi làm, cũng là làm marketing, ở bên kia cũng nhận biết rất nhiều buồn bán bên ngoài công ty tổng giám đốc, quan hệ cũng đều thật không tệ." Trương Linh cũng không có nói ra chính mình ở bên kia đi làm, mà là đem chính mình ưu thế nói ra. "Tốt tốt, Trương tiểu thư." Phó tư yêu cầu có ý nghĩa gì, dù sao ta bên này cũng là vừa mới cất bước, Dái Ngộ cùng có khả năng rất tốt. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta nghe Tiểu Khiết nàng nói, ngươi trong xưởng đã có một vị phó tổng kiêm tiêu thụ chủ quản, nàng Dái Ngộ ta nghe nói qua, ta Dái Ngộ muốn giống như nàng. Ngươi Dái Ngộ muốn giống như nàng, cái này cũng là không có cái gì vấn đề, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì cam đoan? Tống tỷ nói cho ngươi, ngươi cũng biết ta bộ kia luôn có thể ủng hộ mạnh. Trong lòng hách lượng thầm trách Tống Hân Khiết lắm miệng, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, ta tự nhận là không thể so với nàng chiếc lệnh, ta tại tỉnh thành Á Mỹ làm qua phó tổng. Nếu không phải cạnh tranh giám đốc thất bại, ta không phục, cũng sẽ không xảy ra đến. Nghe ngươi ý tứ, nếu có công ty lớn đến vào ngươi, ngươi sẽ trực tiếp đi ăn máng khác đúng không? Dù sao công ty của ta vừa mới cất bước, ngươi cái này nải nải rảnh, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Đối công ty của ta ảnh hưởng quá lớn, những người khác cũng biết nghĩ đến rồi chứ. Hách Lượng nghe hiểu trong lời nói của nàng ý tứ nói rằng, nếu có cơ hội tốt ta tự nhiên muốn đi, nhưng ngươi yên tâm, ít ra ta 2 năm này sẽ không nhẹ rảnh, hơn nữa ta đi, cũng trở về đem ta tiêu thụ đoàn đội lưu lại cho ngươi, chỉ có thể mang đi mấy cái cốt cán. Ngươi đem cốt cán đảo đi, vậy ngươi lưu lại cho ta tiêu thụ đoàn đội, không phải liền cái tù rỗng. Điều kiện này ta không thể bằng lòng. Thật không tiện trương Diệu hư. Hách Lượng nhìn xem Trương Linh nói rằng: "Hách tiên sinh, ta nghe ý của tiểu khiết, ngươi bây giờ chỉ muốn tìm một cái chế ước ngươi phó tổng người, ngươi có thời gian 2 năm làm giám đốc, hẳn là bãi bình nhà ngươi phó tổng." Hách Lượng lại nghe được Trương Linh nói lên Tống Hân Kiệt, thẩm trách chính mình lần trước miệng mình không nghiêm, đem sự tình đều tiết lộ cho Tống Hân Kiệt, nhưng vẫn là nói rằng: "Nếu như ngươi mang theo người đi ta đối thủ cạnh tranh chỗ nào, ngươi lưu lại con đường ta cũng không hề rúng." Dù sao ngươi một lần nữa có thể lấy về, cái này ngươi có thể yên tâm, ta dự chức là có thể ký hiệp nghị, thời gian 3 năm sẽ không xử lý cùng ngươi công ty nghiệp vụ có liên quan công tác. Ngươi cảm thấy thế nào? Hách Lượng suy tư một chút, nhẹ gật đầu nói rằng, nhưng ngươi cốt cán đều đi, cái này cũng không được, ít nhất phải lưu lại cho ta một nữa. Nếu là bọn hắn muốn lưu lại, ta hy vọng ngươi không cần ngăn cản. Có thể, ta cũng sẽ không một chút tất cả đều mang đi, kỳ thật ngươi chỉ cần lại đảo đến mấy cái bộ kia tầm cốt cán, chuyển tới ta lưu lại đoàn đội, ta nghĩ ta lưu lại đoàn đội hẳn là sẽ không tàn a. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Ta cho người trích phần trăm là 18 không có cơ bản tiền lương. Cùng ta cái kia phó tổng như thế, người phía dưới chính ngươi chiêu, chính mình tổ kiến đoàn đội. Hơn nữa ngươi cũng có phó tổng chức vụ, cùng với nàng bình khởi bình toán. Cái này không có vấn đề chứ? Trương Linh nghe được hách lượng đãi ngộ cũng rất là cao hứng, mặc dù không có tiền lương, nhưng cái này trích phần trăm hoàn toàn chính xác đủ cao, cao nàng không cách nào cự tuyệt. Nếu là loại kia không có con đường người mà nói, không có cơ bản tiền lương, cao nhất trích phần trăm cũng không hề dùng, nhưng đối với nàng mà nói, cái này căn bản liền không phải sự tình. Trương Linh đứng lên cùng Hách Lượng buận tay đối với Hách Lượng nói rằng: "Kia hợp tác vui vẻ, ta ngày mai liền đến nhận chức, nếu có thể, ta hy vọng 2 năm sau, ngươi có thể đệm ta lưu lại, vậy nói rõ hàng của ngươi đã lớn mạnh tới để cho ta không nỡ rời đi." Hách Lượng cũng đứng lên, cùng Trương Linh bắt tay, đối với nàng rất tự tin nói: "Biết, ta đối ta công ty có lòng tin, hiện tại cũng gần chưa rồi, nếu không chúng ta ở chỗ này ăn cơm chưa lại trở về. Vậy thì cảm ơn lão bản ngươi khoản đãi, ta ăn xong cơm liền đi cho ta phía dưới nghiệp vụ viên gọi điện thoại, để bọn hắn ngày mai tới công ty của ngươi." Hách Lượng buông ra Trương Linh tay Sau khi ngồi xuống, gọi tới phục vụ biên, hai người chọn 4 món ăn, lại điểm một bình đồ uống, liền bên cạnh nói chuyện tiếng vừa ăn. Đang tán gẫu quá trình bên trong, cái này Trương Linh người dáng rất mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng theo nói chuyện tiếng bên trong Hách Lượng cảm giác người này có thể nâng đỡ mạnh. Mà lại là thật tiền cái chủng loại kia, không phải rựa vào quắc lạc, đập lãnh đạo mông ngựa thằng lên cái chủng loại kia. Đang ăn qua sau bữa ăn, Hách Lượng cùng Trương Linh lại hàn huyên một hồi tiên, liền lái xe trở về trong nhà xưởng. Làm Hách Lượng lại một lần nữa trở lại trong nhà xưởng, sau khi xuống xe, Hách Lượng liền gặp được Đường Tỷ đang mang theo mấy người tại trên bãi tập chỉ trỏ. Thương lượng sự tình gì? Hách Lượng cũng đi tới, đem Đường Tỷ gọi vào một bên, tò nghi hoặc một chút đối với Đường Tỷ hỏi, "Tỷ, bọn hắn là làm cái gì? Người mang theo bọn hắn chỉ trỏ, ngươi để cho ta tìm công trình đội áp bọn họ chạy tới thăm dò thi công như trường." Đường Tỷ đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng nhìn xem mấy người các nàng, lông mày không khỏi nhíu lại, đem Đường Tỷ kéo đến càng xa một chút địa phương, đối với Đường Tỷ hỏi, "Tỷ, người đây là ở đâu bên trong tìm công trình đội, nhà kia công ty xây dựng Ta nhìn thế nào giống nông dân công á không giống chính quy công ty xây dựng a. Dĩ nhiên không phải chính quy công ty xây dựng, ta ở bên này vật liệu xây dựng thị trường tổng tìm, ta hỏi bọn hắn có thể hay không xây loại kia đại lâu văn phòng phòng ở, bọn hắn nói không, có vấn đề. Đường tỷ có chút hưng phấn nói, "Tỷ, người đây không phải làm loạn sao? Ta xây chính là đại lâu bắt phòng, cũng không phải nông thôn xây nhà, ngươi cho rằng tìm mấy cái xi măng công gì gì đó, liền có thể đến xây nhà. Bạn vẽ không có cái gì lấy ra qua. Ngươi liền để bọn hắn tới. Người hôm qua không phải nói hôm nay muốn khởi công sao? Ta lại không biết cái gì công ty xây dựng" Ta đi nơi nào tìm a lại nói, ta cũng không phải vì tiết kiệm tiền sao, bọn hắn tiền công thấp. Thì, tiền này không cần ngươi tỉnh, ngươi bây giờ liền đệ bọn hắn trở về, ý của ta là cho ngươi đi tìm nhà công ty xây dựng, cùng bọn hắn đàm luận một chút, xuất ra một cái phương án, mà không phải trực tiếp đệ ngươi dẫn người liền đến xây. Hách Lượng có chút không khách khí nói rằng. Chương 392, công trình chương 392, công trình đường tỷ nghe xong hách Lượng lời nói, có chút quy quất, nhìn một chút cách đó không xa còn tại chỉ trỏ lẫn nhau thảo luận mấy người nói rằng. Vậy ngươi hôm qua tại sao không nói tính tưởng? có nói hôm nay để cho ta đi tìm người khởi công, hiện tại người đều tìm tới, ngươi để cho ta làm sao vượt qua cùng bọn hắn nói. Nghe được đường tỷ lời này, Hách Lượng cũng hoài nghi đường tỷ có phải hay không thu lấy mấy người này mối lộn. Tại thay bọn hắn nói chuyện, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tính toán, việc này ngươi cũng không cần lo. Ta ngày mai nhường Lưu Hoa Phong đi phụ trách. Ngươi thật tốt giúp ta nhìn xem trong xưởng người coi như dòng, thực sự nhàm chán ngươi liền đi phòng bếp hỗ trợ. Ta bây giờ đi qua, chính mình cùng bọn hắn đi nói. Hách Lượng đang nói xong về sau, cứ liền không còn để ý không hỏi lại muốn rơi nước mắt được gì, đi đến tại đọa đạc thổ địa diện tích thương lượng thế nào xây nhà nông dân công trước mặt, đối với vừa mới dẫn đầu nam tử nói rằng: "Ngươi xin hỏi các ngươi là nhà kia công ty xây dựng, có giấy chứng nhận sao?" Trong đó một gã từ trong túi xuất ra một bao thuốc lá, cho Hách Lượng đưa một đi qua mỡ nói rằng: "Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta không phải công ty xây dựng, chính là bình thường tại công trường tiếp việc để hoạt động. Nghe người ta nói nơi nơi này xây đại lâu văn phòng, chúng ta lại tới." "Ta không hút thuốc lá, đa ơn." Hách Lượng xin miễn đưa tới thuốc lá, lại nói tiếp: "Thật không tiện, ta đây Là nhà này nhà máy lão bản, khả năng ta người phía dưới không cùng các ngươi nói rõ ràng, ta muốn xây chính là đại lâu văn phòng, phải có bạn thiết kế. Trang thang mấy cái chủng loại kia. Hiểu không? Lão bản, cái này ngươi yên tâm, bản vẽ gì gì đó ta đều có, trước kia ta cho người ta lúc làm việc lưu lại bản vẽ. Chúng ta đệ xuống xây chính là. Ngươi yên tâm đi. Nói cách khác các ngươi là gánh hát rong, ta không yên lòng đệm công trình giao cho các ngươi. Các ngươi vẫn là đi đi. Ta muốn là chính quy công ty xây dựng. Lão bản, chúng ta tiện nghi à, ngươi tìm chính quy công ty xây dựng, tối thiểu so với chúng ta cao hơn một nửa. Ngươi muốn xây 8 tầng cao ốc, chúng ta hơn 100 bạn liền giải quyết cho, ngươi tìm công ty xây dựng, tối thiểu muốn 150 bạn. Chúng ta khẳng định cho ngươi bảo chất bảo lượng hoàn thành, chúng ta cũng chỉ là cầm bất ba tiền. Hách Lượng đang muốn đem người đổi đi, lúc này Hoàng San San mở ra xe của nạn cũng tới, sau khi đậu xe xong, nhìn thấy Hách Lượng lại cũng đi tới. Đối với Hách Lượng hỏi, "Hách Lượng, ngươi ở chỗ này làm gì? Bọn họ là ai, tới làm gì? Đây là lão bản nơi sao? Chúng ta là làm kiến trúc, lão bản nói không cần chúng ta, muốn tìm công ty xây dựng. Kỳ thật việc này chúng ta thật có thể làm." Máy móc thiết bị chúng ta đều có thể thuê tới." Vừa mới nói chuyện người dẫn đầu đội bọn nói, "Dựa theo yêu cầu, các người bao lâu có thể xây xong?" "Dự toán là nhiều ít." Hoàng San San mở miệng hỏi, "2 tháng, 2 tháng chúng ta là có thể đem phòng ở lập nên. 3 tháng nhất định cho các người hoàn thành. Nhiều ít dự toán, muốn chờ các người xác định bản vẽ khả năng cho tính ra đến. Vậy trước tiên rằng này, bước đồ này giấy lúc nào thời điểm có thể đưa cho chúng ta? Chúng ta có chút gấp." Hoàng San San suy nghĩ một chút nói rằng, "Người dẫn đầu thấy một lần Hoàng San San bằng lòng." cũng biết việc này Hoàng San San giống như có thể làm chủ, rất là hưng phấn nói, ngày mai, ta buổi sáng ngày mai tới liền cho các ngươi bản vẽ. Lao bản nương, ngươi thấy thế nào? Vậy ngươi ngày mai đem bản vẽ lấy tới, giá cả thích hợp, các ngươi tìm người đem cái này công trình bắt tay vào làm. Nhưng muốn ký được ước, chúng ta trước chỉ cấp phần 30 khoản tiền chắc chắn, còn lại phải hoàn thành sau, thông qua nghiệm thu mới có thể cho các ngươi. Lao bản nương, ý của ngươi, một chút công trình khoản muốn chúng ta những người này chính mình ứng ra đúng không? Người dẫn đầu có chút thấp phòng hỏi. Cái này đương nhiên à, hiện tại nhà kia công ty xây dựng đều là ứng ra. Người đã làm công trình cũng biết nghề này tỉnh. Vậy chúng ta đi trước thương lượng một chút, chúng ta đều làm một chút làm công, thật một chút không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Có chút không cam lòng nói rằng, vậy các ngươi về trước đi, sau đó mong muốn tiếp cái này công trình, vậy các ngươi buổi sáng ngày mai tới. Không muốn tiếp lời nói, quên đi, ngày mai cũng không cần tới. Hơn nữa chúng ta liền chờ ngươi một buổi tối, quá hạn cũng đợi. Hoàng San San nhìn xem đội lĩnh nói rằng, vậy chúng ta đi về trước a ban đêm thương lượng một chút, nói liền mang theo người đi. Chờ các công nhân vừa đi, khách lượng đối với Hoàng San San hỏi, San San Ngươi làm sao lại đáp ứng bọn hắn? Ngươi thật đúng là muốn tìm công ty xây dựng người đến xây đại lâu văn phòng a. Sao không được không? Bọn hắn những này gánh hát rong, ta không yên lòng a. Có cái gì không yên lòng? Ngươi tìm công ty xây dựng, bọn hắn từng bước một chương trình xuống tới, ngươi cái này đại lâu văn phòng xây xong tối thiểu sang năm lúc này a hơn nửa phí tổn lại cao, có cái gì yêu cầu muốn đổi một chút, còn muốn thương lượng nữa ngày. Bọn hắn có thể làm sao? Hách Lượng vẫn là không yên lòng nói: "Tiên tâm đi, những người kia đều tại công trường làm việc, có bạn vẽ liền có thể cho người tạo tốt." Nghiệm thu thời điểm Ta sẽ tìm cha ta người phía dưới tới nghiệp thu. Vậy ngươi nói, bọn hắn ngày mai có thể hay không tới? Hách lượng hỏi. Nếu như bọn hắn ngày mai không đến, ta sẽ để cho cha ta phía dưới công trình công ty phái người tới. Hôm qua ta quên cùng tỷ nói. Tỷ, thật không tiện à? Hoàng san san đối với đứng ở một bên không nói lời nào đường tỷ nói rằng. Không có chuyện, là ta không dùng. Các ngươi trò chuyện, ta đi phòng bếp bên kia nhìn xem. Nói đường tỷ lau một chút nước mắt thì rời đi. Hách lượng, tỷ ngươi nàng thế nào, tại sao lại muốn kh Hoàng San San nhìn xem rồi đi đường tị nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Hách Lượng hỏi: "Không có cái gì, vừa mới ta nói tỉ ta vài câu, không cùng ta thương lượng một chút liền trực tiếp mang theo người đến đây." "Đúng rồi, buổi sáng ngày mai có một cái tiêu thụ chủ bọn tới, cùng chương phi cái kia gái Tây như thế, ta cũng cho nàng một cái phó tổng chức vụ." Nói Hách Lượng cùng Hoàng San San đi trong văn phòng. "Cái nào tìm, người thế nào?" Hoàng San San hỏi. "Tống Hân Kiệt giới thiệu qua tới, giữa trưa chúng ta lúc ăn cơm tán gẫu qua, có thể nâng đỡ không tệ." "Chính là thế nào làm công địa phương không có?" Hách Lượng cùng Hoàng San San vậy liền để bọn hắn đi phòng ngủ lâu trước làm việc, ngược lại hiện tại phòng ngủ nhà trống lẫy, nhiều nhân viên đều dọn đi lầu 2, lầu 3 ở lầu 1 trước hết làm tạm thời khu vực làm việc. Hai người trở lại văn phòng, Lữ Âm cũng không ở văn phòng, Hách Lượng tới tài vụ bên kia nhìn một chút, Lữ Âm cũng tại tài vụ bên kia hỗ trợ. "Lữ Âm, ngươi qua đây một chuyến, ngươi xuống dưới gác cổng bên kia tìm một cái người của Lưu hộ, nhường hắn mang theo công nhân bố xếp đem phòng ngủ lâu lầu 1 thu thập đi ra. Mấy cái trong phòng ngủ đều mang lên mấy chương bản làm việc." Hách Lượng đối với đang giúp bận bịu Lữ Âm dặn dò nói. "Lão bản" ta không biết do ai kêu Lưu Hổ a. Ngươi không biết rõ, sẽ không tới sớm mặt hôm một tiếng a, ngày mai ngươi muốn đem trong sửa người nhà toàn. Đi thôi." A Lữ hậm lên tiếng liền chạy xuống dưới tìm Lưu Hổ đi. Sáng ngày thứ hai, Trương Linh mang theo người đến đây, Hách Lượng giới thiệu một chút xong, đối với Trương Phi cùng Trương Linh nói rằng: "Hiện tại chỗ làm việc có chút khẩn trương, các ngươi để các ngươi nghiệp vụ viên đi trước phòng ngủ lâu bên kia làm việc, địa phương đã dọn dẹp xong." Trương Linh cũng lạ không có cái gì vấn đề, nghe được Hách Lượng để bọn hắn đi trước phòng ngủ lâu làm việc cũng liền đáp ứng xuống, mang theo bọn hắn người liền đi qua. Chư vị do dự một chút, đối với Hách Lượng nói rằng, "Bất, ta người đã ở chỗ này, chẳng lẽ cũng muốn đi qua sao? Đi qua đi, ngươi cùng Trương Phó tổng đều lưu tại bên này làm việc, Trương Phó tổng, phòng làm việc của ngươi tại lầu 2, ngay tại phòng làm việc của ta phía dưới. Lữ Hâm liền điều cho ngươi làm phụ tá. Chư ủy quát ngươi một chút. Không có chuyện, vậy ta trước dẫn người tới. Tiểu nữ, ngươi đi theo ta đi, ta còn không quen, ngươi giới thiệu trò ta một chút." Trương Linh rất nhiệt tình lôi kéo tay của Lữ Hâm nói rằng, "Rất là sẽ lung lạc lòng người." Trương Phi một gian Trương Linh bằng lòng, cũng không có lại so đo. Dạng này lộ ra nàng không có cách cụ, cô ra hách lượng văn phòng đi mang theo dưới tay, nàng nghiệp vụ viên đi phòng ngủ lâu bên kia làm việc. Nhanh đến lúc ăn cơm, Hoàng San San mở ra xe của nàng lại đến đây. Tiến vào hách lượng văn phòng, Hoàng San San liền đối với hách lượng hỏi: "Ngày hôm qua người đã tới không có, còn không có đến, hẳn là sẽ không tới. Ngươi buổi chiều không phải muốn lên quá sao, tại sao cũng tới? Còn không phải là bị ngươi, đi thôi, cùng ta cùng đi tra ta nơi đó, ta nhường hùng thúc thúc phái một đội công trình đội tới đem ngươi đại lâu văn phòng dựng lên. Chúng ta còn chưa có ăn cơm đâu, nếu không ăn cơm chúng ta đi qua." Ăn cái gì cơm, đi nhà ta ăn. Ta cho nhà ta Aji gọi điện thoại đi qua. Nói muốn trở về ăn cơm trường, nhưng nàng cùng ta cha mẹ nói một chút. Nói liền phải cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Chương 393, kiểm tra chương 393, kiểm tra lúc này, Hách Lượng cửa ban công bằng lên, âm thanh của Lưu Hổ theo ngoài cửa truyền vào. "Lão bản, có người nói hôm qua cùng ngươi ước hẹn, hôm nay đến tìm ngươi." "Vậy ngươi nhường hắn vào đi." Hoàng San San thay Hách Lượng nói rằng. Cửa sau khi được mở ra, chỉ thấy Lưu Hổ mang hôn quan dẫn đầu người kia đi đến. Nhưng hôm nay bên người nhiều một cái mang theo kính mắt người trẻ tuổi. Hơn nữa người dẫn đầu hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tơ máu, dường như đêm qua một đêm không có ngủ như thế. Khách lượng còn có thể trên người hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá. Hai ngón tay bị luồn khói hoàng tỏa sáng, xem ra thuốc lá này cũng không có thiếu hút. Hoàng San San nhìn xem sau khi đi bảo, một mực tỏ hẹn, cũng không nói chuyện người dẫn đầu. Tại Lưu Hồ sau khi rời khỏi đây, liền đem điện thoại di động của nàng cướp thu bảo. Đối người tới hỏi, "Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tới, đã tới vậy đã nói rõ ngươi muốn đón lấy cái này công trình." Đúng không? Bản vẽ cùng dự toán lấy ra không có. Còn có người bên người vị này là ai? Vị này là chúng ta tìm đến đối tác, là công trình sư. Chúng ta dự định thành lập một cái kiến trúc nhỏ công ty. Chúng ta dự định đón lấy các ngôi nhà máy công trình. Nghĩ không ra các ngươi quyết tâm thật lớn, đều quyết định thành lập công ty xây dựng. Vậy ngươi bản vẽ mang đến không có có. Hách Lượng vừa cười vừa nói, "Mang đến, hôm qua chúng ta thăm dò tốt người trong này tích, liền đem trước kia làm qua tại địa phương khác làm qua bản vẽ tìm cho ra, hơn nữa còn mời vị này hạng công trình sư nhìn qua." Các ngươi nhìn một chút, còn có đây là dự toán Nói xong liền đem một cái túi, tính cả bạn bẽ cùng dự toán đưa cho hết lượng, còn có một tấm hình. La đã xây xong đại lâu văn phòng anh chủ. Vậy được, cái này dự toán cùng bạn bẽ chúng ta sẽ tìm người nhìn, chờ chúng ta bên này xác định về sau, cho ngươi thêm cái gọi điện thoại. Danh thiếp giữ lại một chương. Hoàng San San liếc một cái hách lượng trong tay bạn bẽ, đối người tới nói rằng: "A, ta gọi Tạ Phú Quý, ta không có danh thiếp, đây là điện thoại của ta cùng danh tự viết trên giấy, La bản nương, ta báo giá là thấp nhất, vì công trình này, ta thật là một phân tiền không tranh, liền muốn khai hỏa cái tiền đầu." Vừa nói vừa rút một tờ giấy mà không phải danh thiếp gì gì đó đi ra, tại giấy phía trên còn viết điện thoại của hắn cùng danh tự, dùng hai tay đưa cho Hách Lượng. "Vậy được a, chúng ta xác định rõ liền sẽ điện thoại cho ngươi, các ngươi đi về trước đi." Hách Lượng đứng lên tiếp nhận trong tay hắn trang giấy nói rằng, "Lão bản, vậy chúng ta đi, ngươi phải tin tưởng chúng ta, chúng ta nhất định đem việc này làm thật xinh đẹp. Chất lượng nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Xây xong sau, sau, các ngươi có thể tìm người nghiệm thu, không hợp cách ta tiền còn lại một phần không cấm." Tạ Phú Quý vội vàng hướng lấy Hách Lượng cùng Hoàng San San bảo đảm nói. Hách Lượng điểm một chút đầu, Đạm phủ Quý lúc này mới mang theo hắn mang tới cái kia công trình sư cẩn thận mỗi bước đi đi. Dường như tại kỳ vọng hách lượng có thể gọi lại hắn, lập tức ký hợp đồng. Tại Đạm Tạ phủ Quý mang theo người sau khi đi, Hoàng San San cầm qua chính mình đặt ở trên bàn công tác bao, đối với còn tại nhìn bản vẽ cùng báo giá hách lượng nói rằng: "Đừng xem, những vật này ngươi lại xem có hiểu, ngươi đem đồ vật sắp xếp vào cầm, chúng ta đi tìm Hùng Túc Túc, nhường hắn cho chúng ta nhìn một chút. Đều nhanh giữa trưa, vậy chúng ta cơm làm sao bây giờ? Đi đưa ra thị trường bên kia mời Hùng Túc Túc ăn, ngươi mời người ta hỗ trợ, không mời ăn cơm ngươi có ý tốt sao?" Nói liền lôi kéo Hách Lượng xuống lầu dưới, cái chìa khóa xe đưa cho Hách Lượng, nói rằng: "Đem bản vẽ cùng dự toán cho ta, ngươi lái xe, ra trên đường nhìn xem, ngươi nhìn hiểu không?" Hách Lượng đem bản vẽ đưa tới hỏi. Xem không hiểu, nhưng bao nhiêu tiền cũng nên hiểu rõ. Nói hai người liền lên xe, Hách Lượng lái xe, Hoàng San San cầm báo giá nhìn lại, liền hướng phía đưa ra thị trưởng lái đi. Ta nhanh lái đến đưa ra thị trưởng thời điểm, Hoàng San San lúc này mới đem đồ vật cất kỹ, lấy điện thoại di động ra cho nàng Hồng Túc Túc đánh một chiếc điện thoại. Đang hỏi Tinh Tường Hồng Túc ở nơi nào sau. Liên trì uy hách lượng lái đến một cái ngay tại thị công công trường bên trong. "Hồng Thúc Thúc, ta tới thăm ngươi." Hoàng San San tiến vào một gian công trường văn phòng, đối với nàng hùng thúc thúc nói rằng: "San San, ngươi vừa mới gọi điện qua tới, muốn xây đại lâu văn phòng chuyện gì xảy ra?" Hồng Thúc thúc nhìn xem tiến đến Hoàng San San hỏi: "Hồng Thúc thúc, hách lượng kia nhà máy không phải không đủ lớn sao? Chúng ta muốn xây một tòa đại lâu văn phòng, lầu 1 có thể làm nhà kho, lầu 2, lầu 3 cũng có thể làm tạm thời xưởng, phía trên có thể làm khu vực làm việc. Ý của ngươi mong muốn ta phái người cho các ngươi đi xây, việc này cha ngươi hắn biết sao?" Ánh mắt Hồng Túc bất thiện nhìn thoáng qua hết lượt, quay đầu cười nói với Hoàng San San nói: "Không cần ngươi phái người tới, chờ xây xong sau, ngươi phái người tới cho chúng ta nghiệm thu một chút là được. Ngươi trước giúp chúng ta nhìn xem bức đồ này giấy cùng dự toán, có vấn đề hay không?" Nói Hoàng San San tiện tay bên trong chứa bản vẽ cùng dự toán cái túi đưa tới. Hồng Túc tiếp nhận Hoàng San San trong tay đồ vật, lấy ra lật ra mấy lần, lại liếc mắt nhìn hết lượt. Phía ngoài cửa hô một tiếng, tiến đến một cái tiểu hỏa tử nói rằng: "Đem cái này đồ vật cầm đi cho kiểm tra cùng công trình bộ." để bọn hắn đi xem một chút, để bọn hắn xem trọng sau lấy tới nói với ta hạ. Hùng Túc Túc, chính ngươi không nhìn sao? Hoàng San San tại tiểu hòa tự sau khi rời khỏi đấy hỏi, "Ta chính là cha ngươi phái sang đây xem lấy nơi này, ta nhìn biết cái gì a San San các ngươi ăn cơm trưa, ta mang các ngươi đi ăn cơm." Hùng Túc Túc, chúng ta còn không có ăn đâu, hôm nay liền để Hách Lượng xin ngươi. Đi thôi." Nói liền sấn bên trên cánh tay của Hách Lượng. Hùng Túc nhìn xem Hoàng San San kéo cánh tay của Hách Lượng, mặc dù có chút không quá cao hứng, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, "Vậy liền để Hách Lượng mời, đi." Chúng ta ăn xong cơm trở về, ngươi mang tới để cho ta cho ngươi kiểm tra hẳn là sẽ có kết quả. San San, ngươi trời nóng bức này kéo hết lượng, ngươi không nóng sao? Nói Hồng Túc liền đứng lên, ba người đi tới phòng làm việc của hắn, Hồng Túc từ đầu đến cuối rơi vào hắc lượng cùng Hoàng San San lựa bước vị trí. Sau khi cơm nước xong, hắc lượng đem thuốc lá đem ra, cho Hồng Túc đưa một chi đi qua. Hồng Túc thuốc lá tiếp nhận, nhìn thoáng qua Hoàng San San, liền đặt báo trên mặt bàn nói rằng, cái này thuốc lá liền không hút, San San đứa nhỏ này tại, nàng không thích có mùi khói. Hạng của ngươi thế nào? Vẫn được Hiện tại thiếu quyết một cái quản lý thường ngày hành chính chủ quản. Muốn là ta Đường tỷ đàn quản, hiện tại phát hiện ta Đường tỷ có chút không thích hợp. Hơn thúc thúc, chúng ta không đàm luận những chuyện này, chúng ta đều ăn xong, trở về đi." Hoàng San San mở miệng nói ra. "Đi trở về đi, các ngươi mang tới dự toán cùng bản vẽ đã kiểm tra hoàn thành." Nói hách lượng ba người lại trở về công trường. Vừa đến công trường, một cái mang theo kính mắt đến nam tử cầm hách lượng các nàng mang tới đồ vật vội vã đi đến, đối với Hồng thúc liền nói: "Hồng tổng, bước đồ này giấy cùng dự toán ai làm?" Quản thực chính là hỗn náo. Thế nào? Bước đồ này giấy cùng dự toán có vấn đề gì sao? Là bản vẽ xảy ra vấn đề, vẫn là dự toán xảy ra vấn đề. Bằng hữu của ta một công ty muốn xây đại lâu văn phòng, ngươi cần phải cho ta đem tốt quân a. Tổng tổng, cái này dự toán quá thấp, 75 bạn, dựa theo bước đồ này giấy thi công, căn bản là kết thúc không thành. Dự toán quá thấp, liền xếp như bằng hữu của ngươi, cái này công trình chúng ta cũng tiếp không được a. Kia nhiều ít dự toán phù hợp. Hoàng San San đối người tới hỏi. Ngươi tới do dự một chút, Thông thúc mở miệng nói ra, nói đi, không có chuyện. Vị này là tập đoàn đại tiểu thư. Cái này dự toán hẳn là tại 95 vạn, tới 100 vạn ở giữa, công trình này chúng ta công ty xây dựng lấy xuống lời nói, cái này 75 vạn, trừ bỏ nhân công cùng vật liệu, công ty của chúng ta không có một phút thiếu. Hùng Túc nhìn xem còn muốn tiếp tục nói tiếp, tại trước mặt Hoàng San San phơi bày một ít năng lực của mình ánh mắt nam. Lôi Vàng cắt ngang nói: "Đi, ta đã rõ ràng, công trình này công ty của chúng ta không tiếp, chính là để ngươi nhìn một chút có vấn đề hay không? Ngươi ra ngoài đi." Lấy ở đâu như vậy đối thoại. Ánh mắt nam xem xét Hùng Túc có chút không tao hứng, Lôi Vàng hơi cúi đầu, đối với Hoàng San San cùng Hùng Túc nói rằng: "Tốt, vậy lại tiểu thư, Hồng tổng ta đi a. Chờ đến người sau khi đi, Hồng Thúc có chút lo lắng lại đối hách lượng hỏi, người đây là tìm nhà kia công ty xây dựng cho người xây, cái này dự toán có chút thấp. Bọn hắn đây là thơ hổ tiền kiếm gào to a chất lượng này có thể hay không xảy ra vấn đề a." Hồng Thúc thúc, "Không phải cái gì công ty xây dựng, là một đám tại công trường làm việc nông dân công. Bọn hắn dự định đón lấy việc này." Hoàng San San đối với Hồng Thúc trả lời, "Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng nhà kia công ty xây dựng muốn tìm sự tình đâu, lại là một đám tại công trường làm việc muốn tiếp. Vậy thì không có cái gì vấn đề." Dù sao ít đi không ít đâu, tiết kiệm một khoản tiền, cũng lạ không kỳ quái. Chương 394, khai mạc chương 394, khai mạc Hoàng San San nghe Đường Hồng Túc nói không có vấn đề gì, cầm qua ở trên bàn làm việc đặt vào cái túi, cùng Hồng Túc nói một tiếng cảm ơn rồi nói ra. Kia Hồng Túc, chúng ta đi a, chúng ta bên kia trong xưởng còn đội bằng đâu? Ta lần sau tại tới thăm ngươi a gặp lại. Hồng Túc thấy Hoàng San San lôi kéo hách lượng muốn trở về, cũng không có giữ lại, đưa đến hắn bên ngoài phòng làm việc mặt, đối với Hoàng San San nói rằng: "San San, vậy ta sẽ không tiễn các ngươi, hai người các ngươi trở về chú ý an toàn." Hồng Túc sau khi nói xong, lại nhìn sang Hách Lượng. Dường như đang cảnh cáo cái gì, đã không có năng ngoái đi lấy máy móc lúc như tình. Hồng Túc nhìn xem Hách Lượng cùng Hoàng San San bọn hắn lên xe sau khi rời đi, cũng không có trở về trở về văn phòng, ở bên ngoài tìm một cái không có người địa phương, liền cho Hoàng Kim Vĩnh đánh một chiếc điện thoại tới. "Uy, lão bản, đại tiểu thư nàng tới chỗ của ta. Còn có cái kia Hách Lượng." Điện thoại vừa tiếp thông, Hồng Túc liền báo cáo. "Bọn họ chạy tới làm gì? Hiện tại người đâu?" Trở về, lấy ra một chương bản vẽ, nói muốn xây cao ốc, cái kia Hách Lượng nhà máy Có bệnh như khu sưởng không đủ dùng. San San Nha đầu kiên là muốn cho ngươi phái người tới cho hách lượng xây cao ốc sao? Không phải, đại tiểu thư chính là để cho ta hỗ trợ nhìn xem có vấn đề hay không, bọn hắn giống như tìm một đội trước kia tại công trường bên trong làm việc người rút bọn hắn về. Đi, việc này ta đã biết, không có chuyện gì liền treo. Hoàn Kim Vĩnh nói đang muốn cuộc điện thoại. Lão bản, đại tiểu thư nàng còn có không đến 2 tháng liền phải ra ngoại quốc, có muốn hay không ta đi cảnh cáo một chút hách lượng? Không cần, tiểu tử kia biết phân cấp, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Theo nàng đi thôi. Hiện tại Đường Nàng vui vẻ một chút, dù sao muốn đi ra ngoài nhiều năm như vậy. "Tuất, lão bản kia ta cướp trước a, có muốn hay không ta phải người nhìn xem lại tiểu thư một chút. Ta sợ xảy ra vấn đề gì, cái kia hách lượng ta nhìn cũng không giống người tốt lành gì." "Không cần, kia hách lượng không có sao mà to gan như vậy. Người coi như cái gì cũng không biết là được rồi, ta cướp trước." Hách Lượng cùng Hoàng San San rời đi công trường trực tiếp một đường hướng phía biệt thị lái đi. Vừa tới đưa ra thị trường thị khu đông trạm, Hách Lượng vừa ý lần tới trong xưởng hỗ trợ thiên đường tán nghiệp cái kia hành chính phó trước đang ôm lấy một chồng sơ yếu lý lịch, tại bên đường đi tới. Hách Lượng lái đến bên cạnh nàng ngừng lại, ôm một tia kỳ vọng đè xuống cửa xe hỏi: "Ngươi tốt, Dương trụ vãng, ngươi còn nhớ ta không?" La Hách lão bản còn có hoàng tiểu thư a các ngươi như thế tại cái này. Họ Lâm đứng từ hỏi: "Chúng ta tới có chút việc, ngươi đây là đi làm gì? Hôm nay nghỉ ngươi sao?" Hoàng San San cũng hiểu được ý đồ của Hách Lượng, mở miệng hỏi: "Ta, ta tháng trước sau khi trở về liền rời trước, ta ngay tại tìm việc làm. Dù sao hại tử muốn nuôi, một mực nghỉ ngươi ở nhà không tốt. Ngươi không phải cũng điều tới Tân Hán Thăng làm chủ còn sao? Thế nào rời trước?" Lâm tiểu thư, ngươi nhìn hiện tại mặt trời cũng thật lớn, nếu không chúng ta tìm một chỗ tâm sự." Hoàng San San thay Hách Lượng mở miệng nói ra. Lâm tiểu thư vừa muốn chối từ, Hoàng San San chủ động xuống xe, kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa, cùng Lâm tiểu thư cùng một chỗ ngồi xuống. Đối với lái xe Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, tìm một chỗ chúng ta ngồi một chút. Khó được đụng phải Lâm tiểu thư, lần trước bọn họ chạy tới hỗ trợ ngươi còn không có tốt tốt tạ ơn các nàng đâu." Hách Lượng trực tiếp lái đến đưa ra thị trường nội thành, tìm một nhà quán cà phê ngừng lại, đi bảo. Sau khi ngồi xuống đối với Lâm tiểu thư hỏi: Lâm tiểu thư, ngươi muốn luồng cho gì? Chính mình điểm. Ta cái gì đều có thể, Hách La bản, ngươi cũng đừng gọi ta Lâm tiểu thư, trực tiếp gọi tên ta, Lâm Ngọc Chân. Hoàng San San đều ba chén cà phê, đối với Lâm Ngọc Chân hỏi, Lâm tỷ, ngươi làm sao hảo hảo theo tiên đường tán nghiệp rồi chứ? Là chính ta tính tình cũng tốt, chịu không được bị quất thì rời đi. Lúc đầu coi là bằng chính ta bản sự tìm phần chủ quản công tác rất dễ dàng, nhưng không nghĩ tới, tìm nửa hàng vẫn là không có tìm tới. Lâm tỷ, ngươi chịu ủy có gì? Trong lòng Hách Lượng có chút lương phần nói. Lúc đầu nói xong ta đi Tân Hán làm chủ quản được Nhưng về sau lại đổi lão nhà máy chủ quản đi qua, trong lòng ta nghĩ đến ta tại lão nhà máy làm chủ quản cũng rất tốt, nhưng lão nhà máy chủ quản đề nghị nhường một người khác làm chủ quản. Để cho ta tiếp tục chờ cơ hội. Lâm thị, loại này nói chuyện không tính toán gì hết đến chí nghiệp đợi cũng không có cái gì tiến độ, ngươi có muốn hay không cân nhắc sượng chúng ta tử, chỉ là đường xa một chút." Hách lượng mở miệng người nói. "Tới ngươi nhà máy? Thật là ngươi trong sượng không phải có tỉ người đang giúp ngươi chồng coi hành chính khối này sao? Ta đi làm cái gì? Ngươi đi, ngươi chính là hành chính chủ quản, to to nhỏ nhỏ sự tình ngươi phụ trách, bao quát quyền nhân sự." Công ty giản khung cũng có người điều chỉnh, thì ta ngươi nhìn xem không thoải mái, liền để nàng đi nhà ăn đánh đồ ăn đi. Cái này, cái này không thích hợp à?" Lâm Ngọc Chân có chút động tâm nói rằng, "Không có cái gì không thích hợp, nói thật với ngươi, chỉ từ các ngươi sau khi trở về trong sưởng hành chính họp. Ta hi vọng ngươi tới sau, cho ta điều chỉnh xong." Hách Lượng nhìn xem Lâm Ngọc Chân có chút tâm động, lập tức nói bổ sung, "Lâm Ngọc Chân thấy Hách Lượng có thành ý như vậy, cũng không có cái gì lại giở dở, đối với Hách Lượng nói rằng, "Vậy tốt, cảm ơn lão bản ngươi thần dấu, nhưng chỉ dựa vào ta một người không được, ta muốn dẫn hai người tới." Có thể, ngươi lại nhiều mang mấy cái cũng được. Không biết do ngươi chừng nào thì có thể lên ban. Hách lượng hỏi. Ta, ta ngày mai tới. Ngày mai ta chuẩn bị một chút, việc này cũng muốn cùng ta láo công nói một chút. Tốt, vậy ta ngóng trông ngươi đến. Hách lượng có chút hưng phần nói. Ba người lại hàn viên một hồi, hách lượng lái xe đưa Lâm Ngọc Trân trở về trong nhà nàng, cùng Hoàng San San cùng một chỗ trở về về thị. Hách lượng phát hiện từ khi cùng Mạnh Văn Đệ sau khi chia tay, trong xưởng sự tỉnh, dường như biến hảo vận lên, khả năng đây chính là cái gọi là tỉnh trường thất ý. Song Bạc đặc ý hách lượng nghĩ đến muốn hay không cùng chung dự như thế, đi mua mấy chú sổ sổ, khả năng cũng bên trong trại đặc biệt cũng không nhiều rõ. Tại trở lại nhà máy sau, hách lượng tới trong văn phòng, liền lấy ra tạ phú quý cho tờ giấy, liền cho hắn đánh tới một chiếc điện thoại. Nhường hắn hiện tại liền đến ký hợp đồng, sau đó chính là nắm chặt thời gian khởi công. Hách lượng vẫn chờ mới đại lâu văn phòng sử dụng. Dù sao hiện tại chỗ làm việc, đưa một chỗ, thay một chỗ. Nếu có chuyện gì còn muốn tìm khắp nơi, dạng này cũng phiền toái. Qua 2 ngày sau, hách lượng mời tới Lâm Ngọc Chân cũng rất đúng giờ đến trong xưởng đi làm. Còn mang đến hai cái trợ thủ của nàng. Cũng tại cùng một ngày, Tạ Phú Quý cũng mang theo hắn công trình đội bắt đầu ra trận thi công, còn kéo vành đai cát ly. Phòng ngừa nhà máy nhân viên tiến vào. Tại hách lượng trong văn phòng, trong xưởng tất cả chủ quản đều tại, hách lượng chỉ một chút Lâm Ngọc Trần nói rằng, vị này là Lâm Ngọc Trần, trước kia là tiên đường tán nghiệp hành chính chủ quản. Đại gia hoang lên một chút. Mọi người khỏe, ta là Lâm Ngọc Trần, về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Giới thiệu xong Lâm Ngọc Trần cho trong xưởng chủ quản nhận biết sau, hách lượng đối với Đường Tỷ nói rằng, tỷ Ngươi mang rừng trụ quản tới phòng làm việc, về sau công việc của ngươi liền có nàng an bài. Tất, trước kia cũng là rừng trụ quản trông coi, nàng rời đi mấy tháng này, đầu ta đều lớn hơn rồi. Đường tỷ đối với lúc trước tới qua bận bịu Lâm Ngọc Chân đến cũng là không có như thế mâu thuẫn, hơn nữa còn mười phần cao hứng. Đang bận bận bịu bên trong, vào tháng 5 cũng đi đến, nhóm đầu tiên 50 cái thực tập sinh cũng có thể thuần thục chế tác dù che mưa. Hách lượng cùng theo chia tay thất lạc bên trong hoàn toàn đi ra. Hiện tại hách lượng đã không có vừa trở về khi đó, mãnh liệt muốn cưới lão bà sinh hoạt ý nghĩa. Cái này kết hôn tốt hơn theo duyên a 6 tháng phần đến, nhưng nguyên bản nóng bức thời tiết biến càng thêm nóng bức, mà tại tháng này số 9, Đức Quốc Gật Cục cũng kéo ra màn che. Bởi vì Trung Quốc đội giới này đột cục không có thể đi vào đi. Tại Trung Quốc, vết cục bầu không khí không có giống 2002 năm như thế nồng đậm, thậm chí thật nhiều người còn không biết có đất cục như vậy một chuyện. Thật nhiều fan bóng đá đều cho rằng 2002 năm, địa giới đất cục chỉ là các bước, còn tưởng tượng lấy một giới một cái tiến bộ, hy vọng sinh thời có thể nhìn thấy bóng đá nam có thể nâng lên kia đại lực thần chén, nhưng đây chỉ là một loại hy vọng xa vời. Ngay tại Friends hơn mộ bóng đá ước mơ tương lai bóng đá nam sẽ tốt hơn thời điểm 2002 năm kia giới ứt cục lại thành bóng đá nam Định Phong. Từ đó về sau chính là một mùa thua, thua, thua. Thua tới liền Việt Nam đều có thể thua tình trạng. Quả thực chính là cho quốc gia khác đội đưa lắm ác. Trung giật cái này ngụy fan bóng đá, vừa cục bắt đầu một ngày này ban đêm liền trực tiếp chạy tới hách lượng gian phòng, lôi kéo hách lượng chạy tới quán bar, nhìn luật cục tranh cãi đi. Vệ phần tại sao muốn đi quán bar, không phải đi trung giật trong nhà xem so tài. Theo trung giật nói, chính là vì cảm thụ một chút bầu không khí. Hai người ở nhà xem TV không có kia bầu không khí. Chương 395, tốt nghiệp chương 395, tốt nghiệp bởi vì chênh lệch môn nhân, giới này vật cuộc tranh tài đều thực sự nửa đêm qua đi cử hành, trận đấu thứ nhất vừa lúc là nửa đêm 12 điểm. Lúc đầu Hách Lượng không muốn đi, đã hẹn xong buổi sáng ngày mai còn muốn đi trường học tham gia buổi lễ tốt nghiệp, nhưng bị Trung Dật quấy rầy đòi gọi hạn, liền bồi hắn đi quán bar, cùng đi xem vật cuộc. Hách Lượng đang nhìn xong lượt cuộc trận đấu thứ nhất, không để ý Trung Dật giữ lại liền tự mình về trước đi đi ngủ. Tại về đến nhà thời điểm, đã đều nhanh 3 điểm. Hách Lượng liền dựa mặt đều không có dậy, trực tiếp bò leo đến ngủ trên giường tới. Sáng sớm hôm sau, Hách Lượng còn tại nằm ngáy o o thời điểm, bị một hồi liên tục không ngừng chuông điện thoại di động đánh thức. Hách Lượng lung tung cầm qua điện thoại, đặt ở bên tai nhận. "Uy, là vị nào a có chuyện gì không?" Hách Lượng nhắm mắt lại phạm ngủ vừa hỏi. "Hách Lượng, là ta à, Hồng chủ nhiệm, ngươi còn đang ngủ phải không? Hôm nay muốn tham gia buổi lễ tốt nghiệp, đều nhanh 9 giờ, ngươi thế nào còn không qua đây?" Hách Lượng bị Hồng chủ nhiệm một nhắc nhở, đội vàng từ trên giường ngồi dậy nói rằng, "Hồng chủ nhiệm, ta hiện tại liền đến." rất nhanh liền tới. Vậy tốt, vậy ta trong phòng làm việc chờ ngươi, đợi lát nữa thấy. Nói liền cuộc điện thoại. Đây là một trận giao dịch, đã ước định cẩn thận sự tình, hách lượng đương nhiên sẽ không không đi, huống chi việc này đối hách lượng cũng có chỗ tốt. Tại sau khi cuộc điện thoại, hách lượng đội vàng lên liền xuyên lên quần áo, tới phòng vệ sinh rửa mặt sửa sang lại một chút. Cảm thấy chỉnh thể bên trên coi như hài lòng, lúc này mới đi xuống lầu, liền nữa sáng cũng không kịp ăn, liền lái xe đi trường học. Còn tốt hiện tại hách lượng còn trẻ, thể lực hồi phục cũng nhanh, ngủ mấy giờ đã cũng không quá bấy lại. Nếu là tối tuổi nhất định, bù muộn như vậy khẳng định là không đứng dậy nổi. Tới trường học sau, Hách Lượng tại sau khi đậu xe xong, liền hướng phía hồng chủ nhiệm văn phòng chạy tới. Hồng chủ nhiệm nhìn thấy Hách Lượng cũng là kích động một chút, còn sợ Hách Lượng bỗng nhiên không tới. Hồng chủ nhiệm tại nhìn thấy Hách Lượng tiến đến, liền đem một chồng phát biểu bản thảo giao cho Hách Lượng trong tay nói rằng: "Hách Lượng, ngươi xem như tới, đây là phát biểu bản thảo, còn cô phóng viên cùng ngươi phòng vấn nội dung, ngươi xem thật kỹ một chút. Nhất là cái này phòng vấn nội dung, muốn lên TV, ngươi cũng đừng nói sai. Cái này phát biểu bản thảo, ngươi chờ chút đang gọi bảo tên ngươi thời điểm, đi lên sau chiếu bảo đọc liền tốt." Hách Lượng tiếp nhận Hồng chủ nhiệm cho hắn bài viết nhìn lại, Hồng chủ nhiệm một mực tại thúc Hách Lượng đem phòng vấn bản thảo cho nhớ kỹ, chia ra cái gì đừng dễ. Hách Lượng nhìn xem phòng vấn bản thảo, tại Hồng chủ nhiệm trong văn phòng, vẫn đợi đến gần 10 điểm thời điểm, Hồng chủ nhiệm tới kêu một tiếng Hách Lượng. Hách Lượng lúc này mới đi theo Hồng chủ nhiệm cùng một chỗ tới cử hành buổi lễ tốt nghiệp mới rơi sân vận động bên trong. Tại sân vận động bên trong đã ngồi đầy bị cố ý gọi trở về tham gia buổi lễ tốt nghiệp mang theo thực tập sinh. Nhưng trở về tốt nghiệp cũng là cùng với số ít một bộ phận, đại đa số thực tập sinh chỉ là tới đang thật tốt nghiệp ngày đó trở lại trường học đập tốt như chiếu. Đập xong chiếu về sau, liền lấy bằng tốt nghiệp cùng bằng cấp giấy chứng nhận liền lại trở về tiếp tục đi làm. Tới bạn nguyện tâm tầm, đại gia lại ăn giải thể cơm, coi như xong việc. Về phần sau khi tốt nghiệp chuyện chính thức, vậy thì đừng nghĩ, tại thực tập kết thúc sau, nếu như muốn làm ngươi liền tiếp tục làm tiếp, lại nhiều liền cho ngươi thêm 3 400 cuối tiền. Không muốn làm, tới thời gian trực tiếp rời đi, cũng sẽ không đến giữ lại ngươi. Dù sao mới thực tập sinh liền phải tiến đến, nhà máy lại có thể ăn 1 năm thực tập sinh tiền lãi. Mặc dù chỉ là thêm 3 400 đồng tiền tiền lương, nhưng bây giờ chức trưởng học thực tập sinh đại đa số sẽ còn lưu lại làm. Seri rất ít. Đại đa số thực tập sinh là bị nhà máy là mới tới thực tập sinh, chóng đi cơ vị mà bị khai trừ, chỉ có thể chính mình lại đi yêu cầu cơ vị. Không tìm được việc làm, chỉ có thể ở nhà ăn bám, hoặc nhờ phụ mẫu nghĩ biện pháp, một lần nữa lại đi học cửa tay nghề. Chẳng khác gì là 3 năm này sách phí công độc sách, lãng phí thời gian, lãng phí tiền. Hách lượng tại Hồng chủ nhiệm dẫn đầu hạng, lần này cũng ngồi xuống trên đại hội nghị, mặc dù là sang bên vị trí, nhưng ít ra là đại chủ tịch, còn có nước uống cùng hoa quả. Hách lượng ngồi xuống sau, nhìn một chút đại chủ tịch hạng, ngồi thực tập sinh Phát hiện trong sưởng kim thải vượng bốn cái tiểu tổ trưởng, còn có Tiền Thanh Thanh kho hàng này chủ quản đế mà ngồi ở hàng thứ nhất. Hơn nữa tay của Tiền Thanh Thanh bên trong còn cầm một chương phát biểu bản thảo đang không ngừng gõ, liền hách lượng ngồi vào trên đại hội nghị đều không nhìn thấy. Có thể nói là tương đối chăm chú. Qua có một hồi thời gian, lãnh đạo trường học còn có cố ý mời đến tham gia hội nghị bộ giáo dục lãnh đạo tại một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, chậm rãi đi vào hội trường. Khả năng lần này có đại truyền hình phòng vấn, thành phố một vị chủ quản giáo dục phó thị trưởng cũng tới, xem như lớn nhất lãnh đạo, vị này phó thị trưởng tự nhiên mà vậy ngồi vào đại chủ tịch ở giữa nhất. Đợi mọi người ngồi đủ sau, người chủ trì bắt đầu cẩm mịt rộn phổ giới thiệu lên tham gia buổi lễ tốt nghiệp tới lãnh đạo. Kế tiếp chính là vĩnh viễn không thể thiếu lãnh đạo nói chuyện đọc diễn văn, hơn nữa chỉ cần ngồi đại chủ tịch lãnh đạo, một cái cũng sẽ không thiếu. Một giảng chính là tầm 10 phút. Chờ tất cả lãnh đạo đều sau khi nói dứt lời, tự nhiên là tuyên bố thu hoạch được thị ưu tú tốt nghiệp học sinh. Đây cũng là thành phố một vị chủ quản giáo dục phó thị trưởng tới môn nhân. Mà tại người chủ trì tuyên bố thu hoạch được thị ưu tú tốt nghiệp chính là hách lượng sau, phía dưới bị gọi trở về thực tập sinh, tự nhiên là một trạng tốt lên cùng không hiểu. Hách Lượng xem như đã bị khai trừ trường học học sinh, thế mà cầm tới thì ưu tú tốt nghiệp xưng hào, nửa phía dưới bị gọi trở về tham gia buổi lễ tốt nghiệp học sinh thế nào cũng nghi không thông. Một chàng tốt lên qua đi, Hách Lượng rất tự nhiên đi đến đại chủ tịch ở giữa, tiếp nhận hiệu trưởng đưa trở về ưu tú tốt nghiệp giấy chứng nhận. Tiếp nhận người chủ trì đưa qua mĩ hồ phồn, đối với lãnh đạo cùng phía dưới tốt nghiệp phân bị bái, xuất ra đặt ở trong túi, hơn chủ nhiệm cho diễn thuyết bản thảo hợp tập. Cái này diễn thuyết bản thảo bên trên nội dung đều là một chút khích lệ trưởng học nó tử, cứ việc Hách Lượng ra mặt dày dê gớm, nhưng đọc một chút, cũng có chút thật không tiện. Độc dược cuối cùng, Hách Lượng thu hồi diễn thuyết bản thảo, nói rằng, đối với trường học bồi dưỡng ta không thể bạc đáp, ta dự định quyên tiền 20 vạn đến cải thiện trường học dạy học hoàn cảnh. Cảm ơn mọi người. Về sau chính là một cái quên tặng nghi thức, kỳ thật tiền này 2 ngày trước Hách Lượng đã đánh vào trường học tài khoản, về phần bọn hắn dùng như thế nào, Hách Lượng cũng sẽ không hỏi đến. Quên tặng nghi thức kết thúc sau, Tiền Thanh Thanh cũng cầm tới trường học ưu tú tố tốt nghiệp giấy chứng nhận, cầm tới giấy chứng nhận sau, Tiền Thanh Thanh mỉm cười đi đến trước ông nói, cùng Hách Lượng như thế khen trường học giáo sư. Hách Lượng phát hiện tiền thanh thanh cô gái nhỏ này thế mà đem khen trường học kia diễn thuyết bản thảo đem tụ lòng, hơn nữa còn có chân tình từ lòng. Nếu như không phải Hách Lượng biết trường học tính tình, đều kém chút bị cảm động. Đến trưa, nhiệt nhiệt náo náo buổi lễ tốt nghiệp cũng liền như thế kết thúc, đại truyền hình an bài trở về phòng vấn phóng viên cũng không có trực tiếp tới phòng vấn Hách Lượng, mà là đi trước phòng vấn thành phố lãnh đạo. Hách Lượng chỉ có thể nhàn trán ở một bên chờ lấy. "Lão bản, mấy ngày nữa thời gian, chúng ta liền tốt nghiệp, nghe kỹ nhiều đồng học nói, bọn hắn cũng không thể chuyển chính thức, người lương thuận với ta nhóm cho chúng ta chuyển chính thức, sẽ không đổi ý a?" Kim Hải Phượng năm cái thừa dịp các học sinh tán đi chạy đến bên người Hách Lượng hỏi: "Tiên tâm đi, chúng ta là mới phát thí nghiệm, cùng bọn hắn thực tập địa phương cũng giống, ta bằng lòng cho các ngươi chuyện chính thức, liền sẽ cho các ngươi chuyện chính thức. Nhưng các ngươi về sau phải thật tốt công tác, bằng không thì cũng sẽ bị khai trừ." Hách Lượng đối với Kim Hải Phượng năm cái nói rằng: "Ân, lão bản, vậy ngươi lúc nào thời điểm trở về? Ngươi trở về lời nói, có thể hay không mang bọn ta trở về a?" Tiễn Thanh Thanh vẻ mặt hưng phấn ôm nàng quyển kia giấy chứng nhận hỏi: "Ta còn sớm, các ngươi đây chính mình đi trở về đi." cũng liền như thế hơn 10 con đường của phút, các ngươi về sớm một chút, khả năng còn có thể gặp phải cơm trưa. Ngươi vừa mới khen nhiều người như vậy, tại sao không có khen ta a? Hách Lượng đối với Tiễn Thanh Thanh cái này dễ dàng thẹn thùng tiểu cô nương nói rằng: "Ta cũng nghĩ cảm tạ, nhưng lão sư cho ta diễn thuyết bạn thảo bên trên không có biết à, thật xin lỗi, lão bản." Nhìn xem tượng thật Tiễn Thanh Thanh, Hách Lượng liền vội vàng cười nói rằng: "Đùa giỡn với ngươi đâu, nhanh lên trở về đi, không phải không có cơm." "Lão bản, vậy chúng ta đi trước." "Đúng rồi, lão bản ngươi lúc nào thời điểm cho chúng ta chuyển chính thức á sẽ không cũng cho chúng ta kéo nửa năm a?" Sử Linh Linh vẻ mặt mong đợi hỏi: "Sếp không, các ngươi trở về cùng đồng học nói một chút, cả tháng 7 bắt đầu các ngươi chính là chính thức làm việc, đệ xuống trong xưởng chính thức làm việc đãi ngộ đến. Cảm ơn lão bản, vậy chúng ta trở về à gặp lại. Lão bản." Kim Hải Phượng năm cái đạt được hách lượng cán đoàn, thật cao hướng trở về nhà xưởng. Chương 396, phỏng vấn chương 396, phỏng vấn tại Kim Hải Phượng năm cái sau khi đi không đến bao lâu, Hách Lượng nhìn thấy Hồng chủ nhiệm đang cùng hắn đang vẫy gọi. Bên cạnh hắn còn đứng lấy đại truyền hình phòng biên, Hách Lượng cũng biết đến phiên chính mình, liền đội vàng chạy tới. Xin hỏi Hách Lượng đồng học, ngươi là thế nào nghĩ đến ở trường học trong lúc đó bắt đầu lập nghiệp? Hách Lượng vừa đến trước mặt, ký giả đài truyền hình liền cầm lấy mịp rổ phỏng đối với Hách Lượng hỏi. Con người của ta từ nhỏ đã vô cùng nhếch nhác, không có cái gì định tính, nhưng tới cái này trường học, nơi này học tập không khí để cho ta cải biến rất nhiều. Ta đem ta muốn đi ra ngoài lập nghiệp ý nghĩ cùng lãnh đạo trường học nói sau, lãnh đạo trường học cũng rất là cổ vũ ta, cho chính xác chỉ đạo, mới có thể có ta thành tựu hiện tại. Hách Lượng đệ xuống nhắc nhở bạn thảo, rất nghiêm túc hồi đáp. Về sau ký giả đài truyền hình lại hỏi mấy vấn đề. Hách Lượng cũng nhất nhất đệ xuống bài viết nội dung làm trả lời. Ngay tại Hách Lượng coi là không có chuyện của mình muốn rời khỏi trở về nhà máy thời điểm. Ký giả đại truyền hình bỗng nhiên hỏi: "Hách Lượng đồng học, ngươi vừa mới đem các ngôi trường học nói tốt như vậy, đối với trước TV những cái kia sắp thi cấp 3 lớp 10 học sinh có cái gì muốn nói? Chẳng lẽ đều để bọn hắn bên trên trước trường học sao?" Hách Lượng nhìn sang Hồng chủ nhiệm, ông chủ nhiệm cũng không có nghĩ đến ký giả đại truyền hình lại sẽ hỏi như thế một vấn đề, cũng nhất thời không biết rõ làm sao bây giờ. Hách Lượng đồng học vấn đề này rất khó trả lời sao? Trường học các ngươi tốt như vậy, có phải hay không những cái kia thi cấp ba học sinh hẳn là từ bỏ học tập cao trung cơ hội tới trường học các ngươi?" Đài truyền hình phóng viên một lần nữa hỏi, hiển nhiên là muốn cho hách lượng của coi. Hách lượng đầu góc chuyển một chút, không có đi trả lời, mà là hỏi ngược lại. "Bị nữ, ngươi trước kia là cái kia tốt nghiệp trung học. Ta trước kia là một trung tốt nghiệp, ta vì ta trường học cũ kiêu ngạo, dù sao chúng ta cao trung hàng năm có cự đi Thanh Hoa Bắc Đại Đồng học. Hơn nữa bên trên đều là một bản tuyển đại học. Vậy cái này vấn đề không khó trả lời, bên trong thi đại học chỉ là đời người bên trong một cái giai đoạn." không phải thi cấp 3 cũng có khảo thí tốt, đời người sẽ phá hủy như thế. Kỳ thật chúng ta còn có rất nhiều loại lựa chọn. Hách Lượng trầm một mạch sau, đầu gốc lại suy tư một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói tiếp: "Tựa như chúng ta đạt được trường học buổi dưỡng, không phải như thế thành công. Ta hy vọng những cái kia thi cấp 3 không có khảo thí tốt đồng học, cũng không cần từ bỏ hy vọng, tiến một chỗ giống chúng ta dạng này trường học, nhất định sẽ làm cho ngươi đời người đạt được cải biến." Ông chủ nhiệm cũng kịp phản ứng, thấy Hách Lượng vừa nói xong, lại sợ Đài truyền hình hôm nay phái tới tuổi trẻ phóng viên hỏi lại ra một chút quá mức vấn đề, nhanh nói rằng: Tốt, tốt. đều nhanh cơm trưa thời gian, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, chúng ta đã tại mạn hử khách sạn bên kia đã đạt xong bằng xương. Hách Lượng cũng thừa dịp này cùng chủ nhiệm cơ hội nói chuyện, thì rời đi ký giả đài truyền hình bên người. Đi tới trên bãi tập ngừng lại xe bên cạnh. Hách Lượng cương muốn lên xe rời đi, ký giả đài truyền hình cũng bước nhanh đi tới, bên người còn có hồng chủ nhiệm hộ tiếp. Hách Lượng, cái này đài truyền hình mỹ nữ phóng viên liền giao cho ngươi, ngươi mang theo hắn đi khách sạn, chúng ta đằng sau tới. Đợi lát nữa thị trưởng còn muốn cùng ngươi nói chuyện. Còn muốn nói chuyện, nói chuyện gì lời nói a? Hách Lượng mở miệng hỏi. Đối với người mà nói là chuyện tốt, xem như ta thị cái thứ nhất tại chức trường học lập nghiệp thành công điển hình, thị trưởng khẳng định phải quan tâm một chút. Ông chủ nhiệm nói nhìn một chút bên cạnh ký giả đại truyền hình, ký giả đại truyền hình cũng rất tức thời, trực tiếp ngồi vào hách lượng trong xe. Không có giống vừa mới như thế, kém chút nhường hách lượng xuống đại không được. Ông chủ nhiệm thấy ký giả đại truyền hình ngồi vào trong xe sao, ông chủ nhiệm tiếp tục mở miệng nói nói, đợi lát nữa lãnh đạo hỏi ngươi có khó khăn gì, ngươi liền dứt khoát một chút nói ra, lần này sẽ cho ngươi giải quyết một bộ phận. Cũng đừng nói quá nhiều. Nhưng lãnh đạo xuống đại không được đến. Biết Hồng chủ nhiệm, cảm ơn ngươi a cái này điểm tỉnh ta nhớ kỹ, cũng là vì trường học của chúng ta. Lại nói trường học của chúng ta cũng không thể lấy không ngươi 20 bạn cối tiền a đúng không? Ha ha. Hồng chủ nhiệm cười nói lên, đây hết thảy đều tại tiếng cười này bên trong. Kia Hồng chủ nhiệm, ta trước hết đi qua khách sạn chỗ nào, ngươi trước mà đi. Sau khi nói xong, Hách Lượng liền trực tiếp lên phòng điều khiển chỗ ngồi, lái xe hướng phía chiều lái khách sạn chạy tới. Ngươi thật chỉ có 19 tuổi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi phóng viên hỏi. Đúng vậy a, ngươi có vấn đề gì sao? Hách Lượng lái xe trả lời. Ta trước khi đến hiểu qua đi ngươi, ngươi căn bản đã bị trường học các ngươi khai trừ, nghĩ không ra ngươi ra mặt dày như vậy, lại vì cầm thị lý ưu tú tốt nghiệp giấy chứng nhận, đòi tiếp trường học các ngươi diễn vị. Nữ phóng viên vẫn là thay nàng trường học cũ tức giận bất bình nói: "Ta làm sao lại đóng kịch, ta là thật tâm cảm tại trường học, ngươi nói ta bị trường học khai trừ, là cùng học sinh hỏi thăm à, bọn hắn không biết rõ nội tình." Thất hế lựa mặt dạn mày dày nói rằng: "Ngươi chính là vì lừa gạt giấy chứng nhận, trước kia cái này ưu tú tốt nghiệp đều là trường học của chúng ta cầm. Nếu như không có ngươi, cái này giấy chứng nhận năm nay vẫn là chúng ta trường học." Ta đều nghĩ ký thế nào phòng vấn ta trường học cũ, người cũng tốt nghiệp mấy năm, còn treo đọc lấy trường học các ngươi. Đi, lập tức đến, sang năm cái này ưu tú tố tốt nghiệp lại là các ngươi trường học. Đúng rồi, người tên gì chứ? Hách Lượng hỏi. Ta tại sao phải nói cho tên ngươi a thật lạ. Hách Lượng đem ánh mắt nhìn về phía trước ngực nàng treo phóng viên bảng hiệu, nhìn thoáng qua, phóng viên đội bảng trẻ ngực nói rằng: "Ngươi làm gì, ánh mắt hướng chỗ nào nhìn đâu, Lữ Minh?" "Ta thế nào Lữ Minh, chính là nhìn tên ngươi." "Thì ra ngươi gọi Trần Viên Viên a, danh tự này tốt, đơn vị các ngươi có hay không gọi Ngô Tam Quế?" Ai cần ngươi lo, ánh mắt đừng nhìn loạn. Đối với chúng ta như vậy nữ sinh không tôn trọng. Nói một câu liền quay quay đầu đi không để ý tới Hách Lượng, tựa hồ đối với Hách Lượng ý kiến rất lớn. Ta lại không có mắt nhìn suy tưởng, còn có thể xem thấu quần áo ngươi à, lớn cũng là thật lớn, không biết là không phải bên trong nhét đồ vật. Hách Lượng vô sỉ nói một câu, ngươi mới nhét đâu, ta dùng nhét đồ bất sao? Lư Minh, quả nhiên là chức trưởng học tốt nghiệp tố chất chính là thấp. Nói xoay người, liền không để ý tới Hách Lượng. Hách Lượng cũng là không có số so đo, tự thẳng mình lái xe hướng phía khách sạn lái đi rất nhanh tới khách sạn bãi đô xe, Hách Lượng sau khi đậu xe xong, cùng Trần Viên Viên cùng một chỗ tới cửa tiểu điếm. So với mình đi ra chế hồng chủ nhiệm đã chờ ở cửa. Hồng chủ nhiệm tại nhìn thấy Hách Lượng cùng Trần Viên Viên cùng một chỗ tới, liền mang theo Hách Lượng cùng Hoàng San San cùng một chỗ tiến vào đặc trước tốt bao xương. Chờ lãnh đạo tới. Hách Lượng cùng người phía dưới, đợi có một hồi lâu, mấy cái lãnh đạo mới khoan thai tới, lại là một đống rất lớn nói nhảm. Lúc này mới bắt đầu ăn cơm lúc này Hách Lượng đã đói không được. Dù sao điểm tâm đều không có ăn liền đến, hiện tại cũng gần 12 giờ. Không đói bụng mới là chuyện dỗ. Hách Lượng chờ lấy món ăn lên dĩa, vừa định muốn bắt lên đũa, xem xét một bàn này người đều ngồi nghiêm chỉnh chờ lấy. Chờ lấy phó thị trưởng đỡ đũa. Hách Lượng cũng nhớ tới mỗi lần ăn cơm Hoàng San San nói với hắn lời nói, cùng lãnh đạo ăn cơm, coi như nhất đói, ngươi nhất định chàng, không thể bất lễ. Hách Lượng cũng chỉ có thể học đại gia như thế ngồi nghiêm chỉnh chờ lấy lãnh đạo lên tiếng. Trong đầu còn nghĩ Hoàng San San bình thường chậm rãi nhỏ nuốt ăn cơm bộ dáng. Lãnh đạo cầm lấy đũa lên tiếng sau, đại gia lúc này mới lái chậm chậm động, Hách Lượng chỉ ăn một chút chuyển tới trước mặt mình thức ăn, liền chuyển bàn cũng không dám chuyển một chút. Cảm thấy chính là toàn thân có chịu, còn không bằng đi khác bao sương ăn toái. Ngay tại Hách Lượng có chịu đang ăn cơm thời điểm, lúc này phó thị trưởng mở miệng đối với Hách Lượng hỏi: "Hách Lượng đồng học, ngươi bây giờ mở nhà máy, có hay không gặp phải phiền toái gì a? Ngươi là trước trường học học tập trong lúc đó cái thứ nhất lập nghiệp, là thành công điển hình. Có cái gì khó khăn?" "Có khó khăn hiện tại liền nói một chút." "Khó khăn đương nhiên là có, khác còn dễ nói, chính là theo xí nghiệp mở rộng, chúng ta nhà máy sân bãi không đủ, mà xưởng chúng ta hai bên thật tốt có hai khối nhà cần dỗi, chúng ta xin nhiều lần, đều không có xin xuống tới." Sơn bãi sao? Cái này ta nhớ kỹ, chờ ta sau khi trở về sẽ giúp ngươi cần đối giải quyết. Tài chính bên trên đâu? Tài chính bên trên có khó khăn sao? Tài chính bên trên tạm thời không có, chính là thiếu người mới, ta trong sưởng bàn tổ trưởng đều là trường học của chúng ta cùng ta một giới thực tập sinh. Một chút chủ quản nhân tài, nhất là sinh viên nhân tài thiếu a, hiện tại tất cả sự tình đều là chính ta một người đang quản. Thật có chút lực bất phòng tâm a. Hách Lượng chạy đến nước đang nói rằng, Phó thị trưởng nghe được Hách Lượng cần nhân tài, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, việc thị làm một tam tuyến thành thị, vốn là không có hấp dẫn cấp cao nhân tài năng lực. Hơn nữa việc thị đều là một chút lấy nhỏ bé hình xí nghiệp làm chủ kinh tế hệ thống, chỉ có thể hấp dẫn một chút kẻ làm thuê đến đây. Về phần cấp cao nhân tài quên đi, đều chạy tới không sá thượng Hải thị. Chương 397, trao đổi chương 397, trao đổi phó thị trưởng cũng không thể giúp Hách Lượng giải quyết nhân tài vấn đề, chỉ có thể điện truyền cười một tiếng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, trận này ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng người này mới vẫn là phải dựa vào ngươi tự mình giải quyết. Ngươi có thể đi tỉnh thành bên kia nhìn xem, nếu như ngươi có thể đưa tới nhân tài, ta liền cho ngươi ngủ lại chỉ tiêu." Ngủ lại chỉ tiêu Ta ân thị trưởng quan tâm, vậy ta có rảnh đi tỉnh thành bên kia nhìn xem. Hách Lượng cũng không biết ngủ lại chỉ tiêu là cái gì, nhưng cũng biết một vừa hai phải, cảm tạ đã ứng nói. Phó thị trưởng nhìn Hách Lượng thế nào lên đường, lại hỏi một chút vấn đề khác, cho Hách Lượng giải quyết một cái. Hách Lượng bị Hoàng San San điều giáo thời gian giải như vậy, tự nhiên không có thất lễ địa phương, chỉ là để một chút vấn đề nhỏ. Hơn nữa đối mặt cái này phó thị trưởng, so với lần thứ nhất thấy Hoàng San San ba ba, Hoàng Kim Vĩnh còn muốn tới nhẹ nhõm mấy phần. Khả năng này là Hách Lượng cũng đã trưởng thành rất nhiều nguyên nhân. Đang ăn tốt cơm chưa sao? Phó thị trưởng để cho mình Tư ký đem Vương Tức liên lạc cho Hách Lượng, đối với Hách Lượng, Động Viên nói, ngươi còn trẻ, tràn ngập tinh thần phấn chấn, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng. Là ta thị xây dựng kinh tế làm công hiến, đừng làm cái gì chuyện vận động. Là, là, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta ân lãnh đạo Động Viên, ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, làm có xã hội tinh thần trách nhiệm xí nghiệp. Tốt một cái xã hội tinh thần trách nhiệm, Hách Lượng, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, gặp phải khó khăn liền đến tìm ta, ta sẽ cố gắng giúp ngươi giải quyết. Phó thị trưởng nhìn xem Hách Lượng, cao hứng nói, sau khi nói xong Phó thị trưởng liền chụp đập Hách Lượng bà bay, hướng phía xe của mình đi đến. Hách Lượng cũng không có quá đem phó thị trưởng lời nói coi là thật. Dù sao người ta bận rộn như vậy, qua một thời gian ngắn liền sẽ đem sở hữu cái này tiểu nhân bắt đem đi. Dù sao tại biệt thị, giống Hách Lượng dạng này nhà máy quá nhiều, quá nhiều. Lệnh xuống một khối quay đầu 10 cái bên trong năm cái chính là một la bàn. Hách Lượng nhìn xem phó thị trưởng đi đến xe của hắn, ngồi vào về phía sau, cũng vừa muốn rời khỏi, lại đi tìm một nhà quán cơm nhỏ ăn thêm chút nữa đồ ăn lấp vữa xuống bụng tự. Lúc này, vừa mới rời đi thư ký trở về tới đối với Hách Lượng nói rằng Hách Lượng đường học, danh thiếp của ngươi cho ta một trương. Thật khốc điệt, ta lần này tới không có mang danh thiếp, nếu không ta đem ta số điện thoại di động mã cho ngươi, được không? Đi, ngươi đem giấy số báo một chút, lão bản của ta còn ở trong xe chờ lấy. Hách Lượng đem chính mình hách lượng báo cho thư ký sau, thư ký cho mình đánh một chiếc điện thoại, đối với hách lượng nói rằng: Ngươi gặp phải chuyện gì, nhớ kỹ trước gọi điện thoại cho ta, ta sẽ giúp ngươi cho ta biết lão bản, đừng trực tiếp đánh ta lão bản. Đã hiểu không có? Hiểu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ngươi lão bản bật điệu, chúng ta thường liên hệ. Không biết rõ đại ca ngươi họ gì. Hách Lượng mặt dạn bày giải tiêu lên. "Ta họ Tang, Tang Hữu Bình. Tang đại ca, vậy sau này thường liên hệ." Hách Lượng nhìn xem muốn rời khỏi Tang Hữu Bình nói rằng. Hách Lượng nhìn xem các lãnh đạo đội xe sau khi đi, cùng hiệu trưởng cùng hồng chủ nhiệm nói một cái khác cũng muốn rời đi. Trần Biên Biên đối với Hách Lượng nói rằng, "Hôm nay đưa tin 8 giờ tối tại Bang Thần tin tức truyền ra, ngươi có thể thông tri người nhà của ngươi cùng bằng hữu nhìn xem." "A, ta ơn, ta đã biết." "Có muốn hay không ta đưa ngươi biên lai like nhận vị?" Hách Lượng khách khí nói, "Không cần, chính chúng ta có xe, nhưng nếu có cơ hội" Ta muốn theo ngươi làm tin tức bài tin tức, nhưng thời điểm ngươi không nên cự tuyệt. Tin tức bài tin tức, cái này vẫn là không cần a ta cũng không có cái gì tốt phòng vấn. Việc thị to to nhỏ nhỏ nhỏ lão bản nhiều như vậy, ngươi tùy tiện tìm một cái là được. Hách Lượng sợ hãi nổi danh, tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, nhưng giống ngươi như thế tuổi nhỏ cũng không có mấy cái a, hơn nữa còn là tay trắng làm nên sự nghiệp, ngươi càng là duy nhất một cái. Cái này tương đối có chủ đề tính. Chuyện này ngươi sẽ không không giúp a. Vậy được a, đến lúc đó lại nói, ta đi về trước a. Hách Lượng qua loa nói, ngươi điện thoại cho ta giữ lại một cái. Đương tưởng rằng tiếp nhận phóng văn có cái gì chỗ xấu, ít ra có thể ở chính sách bên trên mang cho ngươi đến rất nhiều thuận tiện, rất nhiều lão bản dùng tiền muốn lên tin tức, cũng không tìm tới cơ hội đâu." Trần Biên Biên ngạo khí nói rằng. Hách Lượng lại nhìn lén một chút Trần Biên Biên trước ngực, có vẻ như chỉ có nàng mới thấy qua đảo lao đầu cùng Trần Biên Biên không kém cạnh. Trần Biên Biên cũng phát hiện Hách Lượng nhìn lén nàng, liền một cái Hách Lượng nói rằng, "Ngươi người này thế nào bộ dạng này, có cho hay không ta dãy số? Ngươi nói thế nào cũng là một lão bản, nào có ngươi dạng này, thật không có nhẽ sao?" Hách Lượng rất hiếu kỳ lại hỏi một câu. Nhìn thấy Trần Biên Biên mặt đều phิếm hồng, đều muốn nổi giận, mau đem chính mình giấy số báo đi ra. Trần Biên Biên đem giấy số tổn tốt sau, đối với Hách Lượng thấp giọng nói rằng, lần sau ngươi còn dám nói như vậy, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nói liền hung hăng đạp Hách Lượng một cước, hướng thẳng đến bọn hắn điện đại xe chạy tới. Hách Lượng nhìn xem rồi đi Trần Biên Biên, phi thường nhỏ âm thanh nói một tiếng, thật to lớn. Liền đi tới trên xe mình, lái xe rời đi. Hách Lượng sau khi rời đi cũng không có đi thẳng về, mà là tại ven đường tìm một nhà sa huyện quán ăn, chờ ra ăn một cái chân vị cơm, tại nhét đầy cái bao từ sau, mới trở về mập mạt quán nét bên kia cũng không có đi nhà máy. Dù sao đêm qua cùng Trung Dật hai cái xem bóng thi đấu nhìn quá muộn, buổi sáng lại rất dậy sớm tới, người có chút mệt rã rời. Hách Lượng cương tới quán net dưới lầu, Mập Mạp cũng mở ra hắn ô tô đến đây, tại dừng xe song song xe, Mập Mạp ngáp một cái xuống tới. Xem ra đêm qua cũng không có ngủ ngon. Mập Mạp nhìn thấy Hách Lượng, nhanh gọi lại muốn lên đi Hách Lượng, đi đến Hách Lượng trước mặt nói rằng: "Hách Lượng, ta có chuyện sự tình nói cho ngươi một chút." "Băng ca, chuyện gì? Có phải hay không là ngươi phòng này yếu xuất thụ, 100 vạn, ta mua." Hách Lượng coi là Mập Mạp cá độ bóng đá thua, muốn bán nhà cửa. Rồi bọn nói, "Không phải, ra thật tốt bán nhà cửa làm gì, ngươi liền không thể nóng trông ta điểm tốt." Mập mạp cho Hách Lượng đưa một điếu thuốc tới nói rằng, "Bang ca, không cần, ngươi biết ta không hút thuốc lá, có chuyện gì nói đi." Hách Lượng là như vậy, "Ta đây, dự định tháng 8 thời điểm, đem lầu 3 cải tiến một chút, làm thành túi laptop toa. Ngươi cuối tháng 7 lời nói tiền thuê nhà cũng đến kỳ, ta không có ý định lại thuê. Dù sao tiền thuê nhà cứ như vậy mấy khối tiền, vẫn là nối mạng a thu nhập tới nhiều. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cái này ta đã biết, chờ đến thời gian ta sẽ dọn đi." Nếu là ngươi có đem phòng này bán ra ý nghĩ có thể liên hệ ta, tiền có thể thương lượng. Phòng này ta là không thể nào bán ra, phòng ngươi bên trong điều hòa không khí, máy nước nóng cái gì không cần lời nói, ta hoa 1000 khối tiền mua lại, thế nào? Ngươi tháo ra, trả dọn đi, cũng phải tìm người, dạng này cũng thật phiền toái. Tốt, đến kỳ sau, ta liền không phá hủy, liền mua cho ngươi a." Hách Lượng vừa cười vừa nói. "Vậy thì quyết định a, nếu như không phải ngươi trang đồ điện, ta cũng sẽ không xuống nói. Hôm nay ta tới chính là gián chương không cho thuê tin tức. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cùng đi đi lên." Hách Lượng nghĩ đến tới cuối tháng 7, vết cụp đã sớm kết thúc, Mập Mạp cũng hẳn là muốn cược bát thua sạch gia sản. Hách Lượng đợi hơn 1 năm, chính là chờ lấy bộ phòng này. Tự nhiên đáp ứng Mập Mạp. Hách Lượng về đến phòng, bù thẳng tới hơn 5 giờ chiều mới lên, cho Chung Dật đánh một chiếc điện thoại. "Uy, Chung Dật, đang làm gì đâu?" Điện thoại vừa tiếp thông Hách Lượng hỏi. "Mới vừa từ trong tiệm đi ra, ngay tại thu thập chúng ta tam đệ đâu, ta ra ngoài ăn một cái cơm trưa, không, có dẫn nó đi, lại đem trong tiệm tràn trí vật liệu cán hỏng. Ban đêm ta tới nguyên nơi đó ăn cơm chiều. Đợi lát nữa ta mua chút ăn tới." trong nhà ăn à, vậy ngươi tới đi thuận tiện giúp ta mang túi gạo tới, trong nhà của ta không có cái gì thức, không đủ ba người chúng ta người ăn. Vậy ta cho a, ta hiện tại đi mua một ít ăn cùng mẹ tới, đúng rồi nhà ngươi tivi có thể nhìn sao?" Hách lượng hỏi. "Tivi, nhìn cái gì tivi?" "Đương nhiên có thể nhìn. Ban đêm chúng ta nhìn tin tức, ta bên trên tin tức, người bên trên tin tức, ngươi có phải hay không tìm tiểu tư bị bắt à, ngươi người này a, không có bạn gái liền cùng ta đi thêm đi quan ba, xe vừa mở, nữ hài tử không phải lập tức lại tới. Xéo đi, ta giống như là đi tìm tiểu tư người sao?" Ta là chính diện nhân vật. Trước không giật, treo cục điện thoại hách lượng tới phòng vệ sinh rửa mặt, lúc này mới mặc chỉnh tề, lái xe đi siêu thị, mua một chút đồ ăn, lại cho trung giật mang đến một túi 50 cân gạo. Mới đi trung giật trong nhà. Tới trung giật cửa nhà, hách lượng gõ một cái cửa, trung giật lên tiếng, một lát sau mới cho hách lượng tới mở cửa. "Tới a, ta vừa mới thu thập chúng ta tam để đâu?" Trung giật mở cửa phòng đối với hách lượng nói rằng, "Ngươi cái này chó, đem ngươi cha tấn không nhẹ a." Hách lượng nhìn xem trên người trung giật xốc xít quần áo nói rằng, "Chương 398" lộ mặt chương 398, lộ mặt trung giật nhìn một chút chính mình mặc quần áo, dính đầy lông chó, hơn nữa 10 phần lộn xộn, sửa sang lại một chút nói rằng: "Ai nói không phải đâu, chó chết này khí lực lớn rất, ta bỏ ra thời gian thật dài mới đem hằn chế phục. Ngươi ngồi một chút, ta đi nấu cơm." Trung giật nói liền tiếp nhận hách lượng trong tay gạo, tiến vào trong phòng bếp nấu cơm nấu đồ ăn đi. Trung giật vừa mới tiến phòng bếp, cửa lại bị mở ra, tiến đến một cái dáng rất tương đối cao nữ hài tử, tướng mạo cũng phản đi. Mặc dù so ra kèm trước kia bạch khiết hai tỷ phụ, nhưng cũng so với lần trước nhìn thấy các quốc anh tốt hơn hầuu. Nhất là khí chất khối này, càng là so các quốc anh tốt hơn rất nhiều. Nữ hài tử sau khi đi vào, nhìn thấy Hách Lượng ngồi trên ghế salon, sửng sốt một chút sau, cởi qua chân người bao ngăn khuất phía trước, mở miệng lại hỏi: "Ngươi là ai? Thế nào tại nhà? Đây không phải trung giật nhà sao? Trung giật, tới nữ, nói nơi này là nhà nàng." Hách Lượng hướng phía trong phòng bếp hô một tiếng. Trung giật nghe được tiếng la, từ phòng bếp đi ra, đối với Hách Lượng giới triệu nói: "Đây là ta khách trọ, không phải cái gì người ngoài. Điềm điềm, ngươi tạm việc, vừa ta ta đang nấu cơm, cùng một chỗ ăn á vị này là ta đồng đảng Hách Lượng, mở nhà máy." Hách Lượng coi là trong điện thoại nói ba người, là Thế Vượng Tài cái này nị cát, nghĩ không ra thật đúng là một người. "Ân, ta ơn chủ thuê nhà. Ta trước bồi vượng tài đi dưới lầu đi dạo a." Nói têu một tiếng của Tài, mang theo Vượng Tài đi dưới lầu. Chờ gọi Điềm Điềm nữ hải tử vừa đi, Hách Lượng đối với Chung Nhật hỏi, "Ngươi trưởng nào thì đem nơi này gian phòng cho người khác mượn? Cái kia làm hầu sư nữ đấy này, lần trước ăn xong cơm ngươi sau khi đi, liền chia tay, đây là ngươi đi nơi khác tiêu xài thời điểm, liền cho thuê nàng. Thế nào nữ hải tử này sinh ra?" Rốt cục tiện hề hề nói, "Tiêu tìm sẽ không lại là trong quán ba tìm đến à, quán ba nữ chơi đùa có thể đừng coi là thật a, ngươi còn để người ta mang về nhà. Làm sao có thể là quán ba tìm đến, người ta là đứng đắn cô đường, căn bản cũng không đi quán ba, còn khuyên ta đừng đi quán ba chơi, nói chỗ nào loạn. A, việc rất tốt, liền sợ ngươi tìm loạn thất bát tao nữ hài tử. Nữ hài tử này, ta là nhà ga bên kia nhặt được, bắt đầu ta còn tưởng rằng là lừa đảo, tại nhà ga bên kia lấy ăn. Nói túi tiền bị trộm. Ta cố ý mua mấy cái bánh bao cho nàng, nghĩ không ra nàng thật ăn, hơn nữa ăn ăn như hổ đói. Cách lựa bị trung giật nói cũng đưa tới lòng nghiếu kỳ. "Ta bảo hay, ngươi thật đúng là nhà nhân hậu, sau đó thì sao, làm sao lại mang về? Ta nhìn nàng đáng thương, ban đêm lại tại bên cạnh trạm xe lửa công viên đối ngủ, cảm thấy nàng một cái nữ hài tử rất nguy hiểm, liền hỏi hắn muốn hay không đi theo ta nhà ta ở, tiền thuê nhà đợi nạn phát tiền lương có thể cho." Nàng cứ như vậy đáp ứng, không sợ ngươi là người xấu, đem nàng làm sao? Hách Lượng nhìn xem Trung Dật kia trương trung hậu đàng hòa mặt, có chút hâm mộ nói rằng: "Đúng vậy a, còn nói có thể giúp ta thu thập vệ sinh." Cảm tạ ta. Trung Dật một lần nữa trở lại phòng bếp đốt đồ ăn nói rằng: "Kia nàng hiện tại ở đâu đi làm?" Hiện tại mới trở về a. Hách Lượng đi theo Trung Dật tới phòng bếp hỏi. Nàng trong nhà chờ đợi mười ngày, ngày thứ 2 tìm một phần công ty quảng cáo cấp tác, đừng nhìn nàng đuổi không lơ lắm, làm việc rất chăm tâm, ta nói với nàng tốt, chờ ta quán trả mợ, nàng liền cho ta làm thu ngân viên. Người ta là trưởng đại học tốt nghiệp, hơn nữa còn là tại bộ chuyên nghiệp. Hách Lượng nghe xong Trung Dật lời này, kém chút nhảy dựng lên bóp chết Trung Dật cái này thật sang ngời, mình bây giờ lớn như thế nhà máy, đưa tới làm tại bộ vẫn là chức cao xinh, nàng một cái thu ngân thế mà tiệm trưởng đại học sinh. Phải biết hiện tại còn không phải sinh viên đầy đất chạy thời điểm. Trường đại học sinh cũng coi là đảng hoàng sinh viên đại học, mà không phải về sau gà rừng đại học. Hai người trò chuyện, cơm cũng nấu xong, Hách Lượng đánh một chiếc điện thoại cho Điểm Điểm, Điểm Điểm cũng mang theo vợ tại cùng tiến lên tới. Trên Điểm Điểm đến sau, đi trong phòng vệ sinh rửa tay một cái, liền cầm lên khăn lau, đem bàn ăn cẩn thận chà sát một chút. Lại đi phòng bếp đem đĩa đem ra, đem Hách Lượng mang tới thức ăn đặt vào trong chén, tại phòng bếp trong tủ lạnh cầm cả chua cùng trứng lại thả canh bưng ra sau, ba người mới ăn lên cơm đến. Nhị Cáp nhìn thấy ăn cơm, gấp ở một bên ngồi tới đổi lui, thậm chí ngậm chén của nó ném xuống đất tới nhắc nhở Trung Dật mấy cái nó còn chưa có ăn cơm. Ngươi chờ đó cho ta, chờ chúng ta ăn xong cơm sau ngươi lại ăn. Ngươi nhớ kỹ ngươi là một con chó, biết trường sẽ phải trông nhà hộ bệnh, không phải nghịch ngợm gây sự." Trung Dật đối với Nhị Cáp mắng. Trung Dật mặc dù miệng bên trong nói như vậy vẫn là cho Nhị Cáp đới thêm một chén nước cơm, đổ một chút tí nước, thả một vị ăn tiện cho Nhị Cáp. Hơn nữa còn cho nó mở nghe sóng địa. Ba người ăn xong cơm về sau, Điềm Điềm rất chủ động ôm đồm thu thập vệ sinh, rửa chén công tác cùng trong nhà nữ chủ nhân như thế. Hách Lượng nhìn xem đi vào phòng vệ sinh rửa chén điểm điểm, đối với Chung Dật nhỏ giọng nói rằng, "Chung Dật, nữ hài tử rất tốt, sẽ xinh hoạt, là lương phối, ngươi nên nắm chắc a." "Có thể, có thể ta không nghĩ là nhanh như thế tìm bạn gái, ta chỉ muốn chơi đùa a." Chung Dật vụng trộm nhìn một chút phòng bếp trả lời, "Vậy ngươi vẫn là trước chớ trêu chọc nữ hài tử này, trước tiên làm bằng hữu chỗ lấy, chờ nghĩ thông suốt làm sao bây giờ, ngươi lại đi truy người ta." "Ta biết, ta trước tiên làm bằng hữu chỗ lấy, nếu là hai người có cảm giác ta lại đi thật tốt truy nàng." Chung Dật cười đùa tí từng nói, "Chung Dật, ta nói cho ngươi thật Nữ hải tử này không phải trong quán bar những cái kia chỉ biết là chơi nữ hải tử. Ngươi thật để người ta lên, hậu quả kia ngươi phải suy nghĩ kỹ, sẽ không theo trong quán bar đưa chiêu tay đơn giản như vậy." Hách Liên bận bịu quên giải nói, "Biết, ta suy nghĩ lại một chút làm sao bây giờ? Đúng rồi, vừa mới ngươi nói ngươi lên TV, chuyện gì xảy ra?" Hách Lượng liền đem mình bị định giá ưu tú tố tốt nghiệp, bị dựng nên tấm gương bị truyền hình đại phòng vấn chuyện nói ra. Chung Dật nghe xong, lập tức đi lên liền bóp lấy Hách Lượng cổ nói rằng, "Như ngươi loại này đều bị khai trừ trường học học sinh xấu, đều có thể bình bên trên ưu tú tố tốt nghiệp, ta ưu tú như vậy thế mà không có." Hách Lượng đẩy ra trung giật nói tiếp tục bổ dao đạo, ta không phải trường học ưu tú tố tốt nghiệp, là thị lý ưu tú tố tốt nghiệp. Thành phố lãnh đạo còn cố ý cho ta ban phát giấy chứng nhận. Ha ha. Trung giật nghe xong lời này, hai người lại đùa giỡn ở cùng nhau. An Song Cương đang nghỉ ngơi nhị Cáp thấy một lần có chơi bựa, lại chạy tới, nhảy đến trên ghế salon, đối với Hách Lượng trung giật rủ men. Vượn tài, ngươi không có trông thấy ngươi chủ tử ta bị khi phụ, cũng không tới hỗ trợ. Ta cần ngươi làm gì, ngươi chờ đó cho ta, tới mùa đông liền đem ngươi nấu. Trung giật tức hỗn hển đối với nhị Cáp nói rằng, nhị Cáp nhìn một chút tình huống, Lâm Đại Đông chốc bị Hách Lượng áp chế mặt của Chung Dật, ta nhìn thấy điểm điểm bưng hoa quả hiện ra, trực tiếp chạy tới điểm điểm chỗ nào, cũng không để ý tới Chung Dật cùng Hách Lượng đùa giỡn. Hai người các ngươi làm gì đâu? Điểm điểm nhìn xem đùa giỡn hai người, đem hoa quả đặt bảo trên bàn trà hỏi. Ta cái này bị trường học khai trừ huynh đệ, thế mà về trường học cần một chương thị lý ưu tú tố tốt nghiệp giấy chứng nhận, đợi lát nữa còn có TV phỏng vấn. Chung Dật bưng ra Hách Lượng đối với điểm điểm nói rằng, khai trừ còn có thể cầm thị ưu tú tố tốt nghiệp, trả hết TV, các ngươi đang nói đùa sao? Điểm điểm có chút không dám tin tưởng hỏi ta không phải khai trừ, là sớm tự tập lập nghiệm. Đợi lát nữa xem TV liền biết. Hách Lượng trả lời một câu, "Ta nói sao, khai trừ còn có ưu tú tốt như cầm. Ngươi ăn cây bảy, đây là chủ thuê nhà hôm qua vừa mới mua được đặt ở trong tủ lạnh." Điềm Điềm đối với Hách Lượng nói rằng, "Ngươi gọi hắn chủ thuê nhà làm gì, trực tiếp gọi hắn danh tự." Hách Lượng cầm qua một quả cây bảy nói rằng, "Đúng rồi, Điềm Điềm, ngươi gọi tên ta là được rồi. Ngươi gọi chủ thuê nhà, ta cảm thấy khó chịu." Chung giật an cây bảy mơ hồ không rõ nói. Ba người trò chuyện, thời gian cũng tới nhanh 8 điểm. Hách Lượng cầm qua hộp điều khiển tivi trực tiếp đổi được biệt thị băng tần tin tức. Tựa như là Hách Lượng suy nghĩ nhiều, màn hình tivi, đến tiên Hách Lượng ra kính liền ngắn ngủi khoảng chừng nửa phút thời gian, rất nhiều vấn đề, hình tượng đều bị cắt giảm hoặc để rụt. Trường học là Hách Lượng viết khích lệ trường học tốt, càng làm một câu cũng không có. Liền thật đơn giản giới thiệu hai câu. Liên Lam xong tốt a ngươi cố ý tới liền vì nhìn ngẩn ấy thời gian. Hình dạng của ngươi đều không có bị người nhớ kỹ a. Chung giật đối với Hách Lượng đã kết nói, phòng vấn ta thời điểm rất dài thời gian a, làm sao lại mà nấy. Hách Lượng chính mình cũng châm bề không hiểu được nói tính toán, tính toán. Đối bang tần nhìn khác, nhìn một cái thì mình, cứ như vậy lộ một cái mặt, ta còn vì ngươi kích động nữa này. Trung giật có chút chua ngoan trách nói rằng, chương 399, phản ứng chương 399, phản ứng trung giật khách chọ điểm điểm nghe được trung giật chua chua lời nói, phốc phốc cười một tiếng đi ra, lột ra một ngụm cây bãi, đưa cho nhị cấp sau, có chút hâm mộ hách lượng nói rằng, có thể lên tivi liền đã rất tốt, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, tin tức đã nói ngươi đã có gần ngàn người nhà máy ông chủ lớn. Không có, không có, đây là nói nhoa, hiện tại cũng liền 500 người quy mô. Chỉ là tại trên tivi thổi một chút nhu bức. Cái này cũng rất tốt, hai người các ngươi, một cái mở tiệm cơm, một cái khởi công nhà máy, ta chỉ là một cái làm công. Khó trách chúng ta người bên kia đều nói các ngươi chết tỉnh lão bản nhiều như vậy. Các ngươi chỉ có ngần ấy tuổi tác, liền bắt đầu làm ăn điểm điểm lời nói vừa rơi xuống, chúng giật điện hề hề cùng hách lượng lẫn nhau, vừa cười vừa nói, kỳ thật à, chúng ta bên này mỗi người đều là lão bản, chúng ta chào hỏi đều là trung lão bản, hách lão bản, hùng lão bản dạng này đều được. Ha ha. Nhưng thì thật đều không phải là cái gì lão bản, còn không bằng làm công đây này. Trung Dật tiếng nói vừa dứt, Hách Lượng cũng tiếp lời nói rằng, "Ngươi chỉ cần đi cửa hàng, chợ bán thức ăn mua đồ, ngươi lập tức cũng thay đổi thành lão bản." Bọn hắn đều xem nói, "Vị lão bản này, ngươi muốn mua chút gì?" Trung Dật nhị nói có đúng hay không a. "Đúng thế, làm lão bản còn không đơn giản. Chỉ cần đi mua đồ vật, đều gọi ngươi lão bản, chúng ta về sau cũng có thể bảo ngươi mông lão bản." Điềm Điềm nghe xong Hách Lượng cùng Trung Dật lời nói, lập tức nở nụ cười nói rằng, "Hai người các ngươi thật đúng là đùa. Không nói với các ngươi, ra đi tắm trước đi ngủ. Các ngươi xem TV, ngủ ngon." Điềm Điềm vừa đi khách lượng cơ nghĩ tới, xem xét là Hoàng San San đánh tới, khách lượng liền nhận. Khách lượng, ngươi lên TV, ta vừa mới theo ta cha nhìn tin tức thấy được, ngươi cũng không cứ gọi điện thoại nói với ta một chút. Khách lượng điện thoại vừa tiếp thông, Hoàng San San có điểm lạ tụi nói. Không liền lên TV sao, lại không có cái gì tốt khoe khoang, cha ngươi nghĩ lên TV lời nói hàng ngày đều có thể bên trên. Khách lượng đối với điện thoại đắc ý nói, ngươi bây giờ miệng càng ngày càng trượng, nhưng cha ta nói, lần này là một cơ hội, ngươi nhiều chạy trốn quốc thổ cục bên kia, mau sớm đem mảnh đất kia lấy xuống. Ân, ta đã biết, liên quan tới chỗ địa sự tình. Ta đã cho ta ban phát giấy chứng nhận phó thị trưởng chỗ nào để ta qua, còn hỏi ta có hay không khác khó khăn. Vậy ngươi có hay không nói có a, tỷ như ngân hàng lại tất thớp cho bay, nâng đỡ cho bay. Những này đều có thể tranh thủ. Ta chưa hề nói muốn tài chính, ta nói thiếu người mới, hắn không có cách nào giải quyết. Ngươi thế nào đần như vậy, tốt như vậy cơ hội, ngươi cũng không cần nhiều điểm chỗ tốt. Sớm biết ta liền gọi ngươi cùng đi. Hoàng San San có chút ảo não nói, ta hiện tại có tiền, nếu không phải ngươi đi nói cùng ngân hàng cho bay, ta đều không muốn bay, thiếu tiền, ta luôn cảm giác không nỡ. Vẫn là ổn điểm tốt. Trách lượng nhanh nói rằng: "Làm ăn, chỗ nào không cùng ngân hàng bay tiền, nói cho ngươi thật nhiều lần, ngươi cái này tư tưởng muốn sửa đổi một chút. Đúng rồi, ngươi bây giờ đang làm gì đâu, có hay không đi ra ngoài cùng Trung Dật leo lổng?" "Không có, ta tại trung Dật trong nhà xem TV đâu. Vừa muốn trở về, ngươi gọi điện thoại tới. Vậy ngươi cho ta về sớm một chút, chở cùng lấy Trung Dật đi quán bar bên kia leo lổng." "Biết chưa?" Hoàng San San hùng tận nói rằng: "Biết, ta là sẽ không đi. Ta lại không thích đi quán bar chơi." Hai người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới không không thôi cúp điện thoại. Hách Lượng đối với Trung Dật nói một tiếng chính mình về nhà trước nghỉ ngơi, liền trực tiếp ra cửa, trở về mập mờ quán nghe phòng ngủ. Vừa mới tại Hách Lượng nhìn Trung Dật nhà nhìn tin tức thời điểm, ở trường học đọc sách Mạnh Mộc Đệ cũng bị trường học tổ chức đang nhìn tin tức. Khi nhìn đến Hách Lượng xuất hiện tại trên TV thời điểm, Mạnh Mộc Đệ không biết rõ thế nào liền cảm thấy trong lòng đột nhiên khó chịu lên, có loại mong muốn khóc lên xúc động. Chỉ từ Hách Lượng cùng với nàng tỷ tỷ Mạnh Văn Đệ sau khi chia tay, nàng khắc số lần, so ký sự đã tới khắc số lần còn nhiều hơn. Mạnh Mộc Đệ cũng không biết nàng lúc nào thời điểm biến như vậy thích khóc. Mỗi lần nghĩ đến Hách Lượng thời điểm, về đi đi lại, luôn luôn một người tìm tới một cái không ai địa phương, lén lén khóc một hồi, lúc này mới sẽ để cho chính mình dễ chịu một chút. Mà tại Tân huyện Mạnh Văn Đễ, cùng cùng với nàng cha mẹ khó được tại trước tivi nhìn xem tin tức, là muội muội nàng gọi điện thoại tới nói với nàng, hôm nay có các nàng trưởng học phỏng vấn. "Văn Văn, cái này chính là hách lựa a?" Mạnh Văn Đễ ba ba hỏi. "Ừm, cha, mẹ, ra ra ngoài cùng đồng sự các nàng đi chơi." Mạnh Văn Đễ cắn môi một cái, đối với bọn hắn cha mẹ nói rằng, đang nói xong về sau liền muốn rời khỏi, lúc này Mạnh Văn Đễ mụ mụ có chút tức giận hô, "Đại nha đầu!" Ngươi làm gì đâu, hiện tại mỗi ngày ra ngoài trở về còn như thế mà. Có hay không đứng đắn cô nương một chút bộ dáng? Mẹ, ta chỉ là cùng đồng sự đi ra ngoài chơi một chút, chỗ nào không đứng đắn? Chúng ta dạng này tuổi tác nữ hài tử cái nào không phải đang chơi. Ngươi kia là đi chơi sao, mỗi ngày trở về uống hết đi rượu. Ngươi cùng Hách Lượng chia tay cũng là ngươi nói thẳng, cũng không phải ta ép buộc ngươi, ta cũng đồng ý ngươi cùng Hách Lượng cùng một chỗ, ngươi bây giờ làm sao lại đối ta có ý kiến? Mạnh văn đến mụ mụ lớn tiếng nói. Mẹ, ta đối với ngươi không có cái gì ý kiến. Ta chỉ là thừa dịp còn trẻ muốn chơi một chút, về sau kết hôn, ta cũng không có chơi, nước ngoài nữ hài tử đều như vậy, các nàng còn khai phải đối." Mạnh Văn Đế mụ mụ nghe xong lời này càng tức giận, chỉ vào Mạnh Văn Đế mắng: "Ngươi bây giờ như thế biến thành cái dạng này, hàng ngày hô hào nước ngoài tốt bao nhiêu, hiện tại còn không bằng muội muội của ngươi đâu. Ngươi nói muội tốt, liền để muội để ở nhà, ngươi nhìn nàng giữ lại được sao, đi trường học hơn 1 tháng đều không trở lại một chuyến." Sau khi nói xong, Mạnh Văn Đế liền trực tiếp trên lưng bọc của nàng nhốt tại cửa liền đi ra ngoài. Khí mẹ của nàng chỉ có thể chỉ về phía nàng ba ba mắng: Ngươi xem một chút hai người nữ nhi, lúc đầu tiểu nhân cái kia không có nhà, hiện tại liền lớn cũng không có nhà, hằng ngày đi theo nàng cái gì động sự ra ngoài ăn cơm, uống rượu, đều là người quen, vừa mới ngươi sao không mắng một chút? Văn văn lớn, ngươi còn dạng này trông coi không được, ngươi hẳn là thật tốt nói với nàng nói. Mạnh Văn Đê Ba ba đối với Mạnh Văn Đễ Mụ Mụ quên đủ. Cái kia tiểu nhân cũng vậy, biết có Hách Lượng xuất hiện tại trên TV, còn để chúng ta xem TV, đây không phải cố tình cho chúng ta ngột ngạt sao? Mạnh Văn Đễ Mụ Mụ nói liền tắt TV. Tính toán Chúng ta vẫn là trở văn văn trở về, với hảo hảo quên nhủ văn văn a, từ khi cùng cái này hách lượng sau khi chia tay, liền cùng biến thành người khác dường như. Ngươi nói có thể hay không bị các nàng đơn vị người lạm hư a? Cái này còn không phải ngươi từ nhỏ luôn chiều hai người bọn họ. Lớn cái này không bận lo, tiểu nhân cái kia cũng không bận lo. Liền không có tiền gọi điện thoại tới. Bình thường một chiếc điện thoại cũng cùng đánh. Đi ngủ đi. Nói mạnh văn đễ mụ mụ liền trở về phòng ngủ. Hách lượng về đến phòng, tắm xong vừa mới nằm ngủ, đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại chấn động, hách lượng xem xét lại là Tống Vân Khiết phát tới một đầu tin nhắn. Hách Lượng mang theo một tia chờ mong, mở ra tin nhắn nhìn lại. Trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười. Cùng chính mình nghĩ như thế, trong tin nhắn ngắn liền biết một cái khách sạn dãy tự, còn có số phòng. Cái gì khác cũng không có. Hách Lượng làm bộ cũng phát một đầu tin nhắn đi qua, ý của ngươi để cho ta tới sao? Ngươi thích tới hay không, ta tâm tình cũng tốt, ngươi bên kia mang chút rượu tới. Ta muốn uống rượu, nhanh lên, không phải ta tìm người khác. Tống Hân kiết tin nhắn cũng lập tức trở về tới. Lần này Hách Lượng cũng không có lại về tin nhắn, mặc quần áo từ từ sau, đem lần trước chu dẫn cho hắn dọn tới bia lon, cầm một cái túi Trang mới nghe liền lái xe đi Tống Hân Khiết thuê phòng ở giữa. Tới cửa căn phòng, Hách Lượng gõ một cái cửa, cửa lập tức được mở ra, Tống Hân Khiết từng thành từng thanh hoách lượng là bảo, đóng cửa một cái, liền đối với Hách Lượng hôn. Hôm nay thế nào? Hách Lượng mở ra một chai bia, đưa cho từ phòng vệ sinh tắm xong đi ra Tống Hân Khiết hỏi. Ta vui lòng, không được sao? Đã không có vừa mới tiếp tiểu mỹ dáng vẻ Tống Hân Khiết tiếp nhận mỉa trả lời. Vừa mới như vậy chủ động, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình, nói ra nghe một chút, khả năng ta giúp được việc. Hách Lượng cũng uống bia hỏi, ngươi không thể giúp Theo ta uống rượu chính là giúp ta, ngươi trước tiên đem quần trên giường. Nhìn xem liền tiện. Tống Hân Khiết nhìn thoáng qua Hách Lượng nói rằng, "Chương 400, ly hôn chương 400, ly hôn Hách Lượng để bịa xuống, từ dưới đất tìm đến quần sau khi mặc vào." Ngồi xuống Tống Hân Khiết đối diện, nhìn xem cái này mỹ nhân nhi, mẹ mặt xinh không thể luyến dáng vẻ, Hách Lượng không khỏi có chút đau lòng nàng. Lại uống một hồi rượu, Hách Lượng còn không có hỏi, có chút uống nhiều quá Tống Hân Khiết chính mình mở miệng nói ra, "Ngươi biết không, lão công ta lại có một cái tình nhân mang thai, xế chiều hôm nay còn tìm tới nhà ta." Tìm nhà ngươi bên trong tới. Vậy ngươi lão công hắn nói thế nào?" Hách Lượng tò mò hỏi. "Còn có thể nói thế nào, trốn ở trong phòng cũng không dám ra ngoài, để cho ta ra mặt giải quyết. Vẫn là ta lấy tiền cho tình nhân của hắn, nhường nàng đi bệnh viện, ngươi nói ta bấtỨc không bấtỨc. Ta tiện không tiện a? BấtỨc, tiện muốn chết, nếu là đổi lại ta đã sớm ly hôn." Hắn không đồng ý liền khởi tố ly hôn, nhường hắn Tịnh Thân xuất hộ. Hách Lượng oán giận nói một câu, "Ly hôn, thế nào cách? Ly hôn, con của ta nàng làm sao bây giờ? Nếu như không có hài tử, ta đã sớm rời ngươi không biết rõ, hôm nay tới cái kia nữ còn không có ta để mắt." Số cùng quả bĩ lồn như thế, cũng không biết hắn coi trọng nàng cái gì. Tống Hân Khiết nói trực tiếp liền lại rót nghe xong điệu, chính mình lại cầm lấy nghe xong mở ra uống. Chầm một chút uống, không có người cùng ngươi đoạn. Hai người các ngươi dạng này, ngươi không cảm thấy đối hại tự càng thêm là bất lợi sao? Ngươi cùng ta tốt có phải hay không chỉ muốn trả thù lao công ngươi? Đúng vậy a, hắn có thể tìm có coi, ta liền không thể tìm càng xấu. Cùng ta uống rượu. Tống Hân Khiết lời nói thương hại kia tính cũng lớn, nhưng Hách Lượng lại cảm nhận được vũ độc cực lớn, nhất thời cũng không biết thế nào nói tiếp, cũng chỉ có thể uống rượu, giải quyết một chút phiền muộn. Sao không chịu phục à? Lão công ta thật rất xoái, khi đó lúc đi học vẫn là ta đội ngược hắn." Tống Hân Khiết uống rượu, đối với Hách Lượng nói rằng: "Xoái có ích lợi gì a? Lớn lên đẹp trai có thể làm tiền tiêu a." Hách Lượng vẫn là không phục đổi một câu: "Ngươi nói ta dáng dấp đẹp không?" Tống Hân Khiết đột nhiên hỏi một câu: "Mỹ, mỹ lệ bẩm?" Quả thực chính là bưu bật. Hách Lượng từ đáy lòng trả lời một câu: "Ta dáng dấp đẹp như vậy, hắn bị cái gì còn muốn đi tìm khó coi như vậy? Sau khi kết hôn, ta lại không có đối đầu không dậy nổi chuyện của nàng, hắn vì cái gì cũng không tin ta. Ngươi nói với ta a." Ta cũng không phải hắn, ta làm sao biết a khả năng ngươi quá cứng thế, hắn không tiếp thụ được." Hách Lượng sâu kín nói một câu. "Sau khi kết hôn, hắn muốn mở cửa hàng lập nghiệp, nhà ta lấy tiền cho hắn. Cửa hàng đóng cửa, hắn không muốn bành công, ở nhà đợi. Ta cũng không có thiếu tiền hắn hoa, tiền đều theo hắn hoa." Tống Ngân Khiết nói một câu, lại cẩm đĩa lên ngữ. Sau khi hôn xong, trực tiếp đem lon nước mang ra, đi thẳng tới bên người Hách Lượng, đối với Hách Lượng lại hôn. Hách Lượng cương người mới mặc vào quần lại rơi xuống đất. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng vẫn còn ngủ say, Tống Ngân Khiết mở to mắt nhìn thoáng qua ôm chính mình ngủ Hách Lượng. Đây vai của Hách Lượng Từ trên người chính mình cầm xuống tới, tới phòng vệ sinh lại tắm một cái, mặc quần áo từ tễ, đẩy một chút vẫn còn ngủ say hết lượng. Tỉnh, chớ ngủ. Lên rồi. Đều nhanh bảy giờ đồng hồ. Mau dậy đi, có nghe hay không? Làm gì? Hách Lượng lật ra cả người nói rằng, "Dậy giường, ngươi mau trở về đi thôi, đợi lát nữa bạn nhất bị người quen trông thấy không tốt." Tố Ngân Khiết nhỏ giọng nói, "Sẽ không, hôm nay là chủ nhật, không có người sẽ lên sớm như vậy." Lại ngủ một chút, tối hôm qua quá mệt mỏi. Hách Lượng lời này vừa ra, Tống Hân Khiết trắng non gương mặt một chút đỏ lên, tại trên người Hách Lượng hung hăng vặn một cái nói rằng: "Ngươi nói bậy bạ gì đó đồ đồ, nhanh lên đứng lên cho ta trở về, đêm qua sự tình, ngươi không thể nói ra đi, biết chưa? Ngươi coi như chưa từng xảy ra." Hách Lượng bị Tống Hân Khiết cái này hung hăng vặn một cái cũng đau tự trên giường ngồi dậy, nhìn thoáng qua bị Tống Hân Khiết vặn đến địa phương, phát hiện đã có chút máu rỉ đỏ. Hách Lượng một bên xoa bị vặn địa phương, một bên nhìn xem Tống Hân Khiết tấm kia gương mặt quyến rũ nói rằng: "Người nữ nhân này lực tay thế nào lớn như thế, đều có máu rỉ đỏ. Ai bảo ngươi nói lung tung, ngươi nhanh lên một chút có được hay không?" Ta và ngươi, ta bị người khác nhìn thấy đi cùng với ngươi, ta còn mặt mũi nào ra ngoài a. Vậy ngươi hôn ta một cái, ta liền lên. Hách Lượng rất vô lại nói rằng, Tống Hân Khiết bị hách lấy không có cách nào, cúi đầu xuống nhắm mắt lại, chờ lấy hách Lượng hôn nàng. Hách Lượng cũng không có khách khí, ôm Tống Hân Khiết hôn lên. "Tốt, ngươi trên xuyên nhanh quần áo rời đi a, ta nghỉ ngơi một hồi, lại đi ra." Nhớ kỹ không cần cùng bất luận kẻ nào nói hai chúng ta ở giữa sự tình, chư linh chỗ nào sách cũng không cần sách. Ngươi nhắc lên nàng liền sẽ đoán được. "Tiên tâm đi, ta sẽ không nói, vậy chúng ta lần sau lúc nào thời điểm gặp mặt ta?" Hách Lượng mặt của lão nói rằng, ta cũng không biết, chờ ta ly hôn xong rồi nói sau, ta hiện tại không muốn lại có lỗi với hắn. Dù sao khi đó ta yêu hắn như vậy. Ngươi đi nhanh đi. Nhìn xem Tống Hân Khiết đạm đạm xuống thân sắc, Hách Lượng cũng không có nhiều nói, mở cửa phòng nhìn một chút bên ngoài, liền đi ra ngoài. Hách Lượng đặt vào cửa thang máy, một cái dáng dấp vô cùng anh tuấn nam tử, mang theo hai người, vẻ mặt phẫn nộ đi theo chồng thang máy đi ra. Hách Lượng hiếu kỳ lại trở về đi qua, muốn nhìn bọn hắn đi nơi nào, góc nhìn bọn hắn tại Tống Hân Khiết thuê phòng ở giữa cũng ngừng lại, không ngừng góc cửa. Hách Lượng nhìn xem ba cái này là tìm đến Tống Hân Khiết, trong lòng may mắn cũng thôi, còn tốt mình đã đi ra. Nếu là chậm thêm 2 phút, Hách Lượng bọn hắn liền bị ngăn ở trong phòng, ra không ra ngoài. Nhưng Hách Lượng lại cảm thấy không hiểu kích thích. Rốt cục cảm nhận được trung giật về sau vì cái gì ưa thích tìm những cái kia phụ nữ có chồng nữ nhân thế hội, cái này chơi chính là kích thích da nhưng nói thật, Tống Hân Khiết lão công thật thật vô cùng xuất khí, thân cao có cái một em M85 dáng vẻ. Mặt cùng dáo tước dường như, vũ quan dáng dấp cũng nhìn rất đẹp. Nhìn xem Tống Hân Khiết lão công, Hách Lượng cảm thấy ngày hôm qua câu nói giống như nói sai, lớn lên dạng này tử giống như thật có thể làm tiền tiêu, không nói về sau vô vỗ tiểu thị tẩn, làm làm trực tiếp liền có thể đạt được khen thưởng gì gì đó. Coi như hiện tại đi quán bar, câu một chút phú bà gì gì đó cũng là dư giải. Hách Lượng có chút không yên lòng tống Hân Khiết, làm bộ sờ lấy túi, trở về gian phòng của mình bên trong như thế, hướng phía Tống Hân Khiết cộng đi đến. Tại đối Tống Hân Khiết gian phòng nghiêng cửa đối diện thời điểm, ngừng lại còn tại sờ lấy túi. Phảng phất tại tìm chìa khóa. Tống Hân Khiết lúc này cũng giữ cửa mở ra, nhìn thấy hắn lão công rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại phản ứng lại hỏi, "Ngươi tới nơi này làm gì? Không hảo hảo ở nhà đợi?" Ta tới làm gì? Ta đến bắt gian phu. Nhìn xem cái kia không muốn mặt đi cùng với ngươi. Nói liền trực tiếp mà bảo, bảo. Tống Hân Khiết cũng tại chồng nàng bọn hắn xông đi vào sau, cũng đi vào theo. Hách Lượng cũng tới gần một chút, nhìn xem có hay không đột phát tình huống, đã làm tốt coi như chịu bỗng nhiên đánh, cũng muốn bảo hộ một chút Tống Hân Khiết chuẩn bị. "Thím a, ngươi tìm a tìm tới gian phu không có." Tống Hân Khiết đối với chồng nàng lý trực khí tránh chất vấn. "Vậy ngươi vì cái gì tới nơi này truy phòng, đêm qua lại vì cái gì không trở lại?" Tống Hân Khiết lão công hỏi ngược lại. "Trở về, ta trở về làm gì a?" Nếu như không phải nữ nhi ở nhà, ta hôm qua liền cùng ngươi ở nhà ẩm bị chính mình bên ngoài tìm nữ nhân, có con chạy đến trong nhà cùng ta đòi tiền tới, ngươi còn có mặt mũi nói? Tống Vân Khiết lão công, bị Tống Vân Khiết hỏi lên như vậy, lập tức nói không ra lời, Tống Vân Khiết phẫn nộ lại chỉ về phía nàng lao công mang tới hai người nam nói, ngươi dẫn ngươi hai cái này ngồi bằng cầu hữu tới có ý tứ gì, có phải hay không muốn nhìn ta thế nào cùng nam nhân trên giường sao? Chị dâu, chúng ta không phải, chúng ta là đến, chúng ta bây giờ liền đi. Tống Vân Khiết chồng nàng mang tới hai cái bằng hữu, lập tức nói không ra lời. Quay người thì rời đi. Hai người rời phòng, vừa vận động tới tới vụ bộ trộn quan sát tình huống Hách Lượng, đối với Hách Lượng liền nói tới, "Ngươi nhìn cái gì vậy, có cái gì náo nhiệt để mắt?" Mao Cốt. Sau khi nói xong cũng lờ đi Hách Lượng hướng thẳng đến thang máy đi đến. Ở bên trong Tống Hân Khiết nghe được thanh âm, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hách Lượng lén lén lút lút đang trông nhìn. Trong lòng không biết rõ thế nào áp bác, quay đầu nhìn xem chồng nàng nói rằng, "Chúng ta ly hôn, ta nghĩ thông suốt, tiếp tục như vậy chúng ta cũng không phải biện pháp." "Ngươi nói cái gì, ngươi muốn ly hôn? Ngươi có phải hay không bên ngoài có người, vẫn là cùng lão bản kia tốt hơn?" Tống Hân Khiết lão công có chút phẫn nộ nói: "Chúng ta không ly hôn được không? Có phải hay không về sau mỗi cái mang thai ngươi hại tử đứa nhân tìm tới cửa, ta đều muốn rất đại khí lấy tiền đuổi a về sau nữa như lớn, nàng sẽ nghĩ như thế nào?" Tống Hân Khiết ngữ khí bình thản nói rằng: "Chương 401, mở tiệc chiêu đãi chương 401, mở tiệc chiêu đãi Tống Hân Khiết hắn lão công nhìn xem Tống Hân Khiết đặt quyết tâm muốn cùng hắn ly hôn, nhưng tất cả những thứ này hắn dường như cũng nghĩ tốt như thế, nhìn xem Tống Hân Khiết nói rằng: "Đi, đây là chính ngươi mong muốn ly hôn, vậy trong nhà phòng ở, xe đều thuộc về ta, hại tử cũng về ta." Người mỗi tháng lại cho Hải tử 5000 đồng tiền tiền sinh hoạt. Phòng ở, xe có thể cho ngươi, nhưng Hải tử ta sẽ không cho ngươi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Tống Hân Khiết có chút phẫn nộ nói. "Đây chính là chính ngươi nói à, phòng ở, xe đều cho ta, Hải tử vậy ngươi, vậy ngày mai buổi chiều chúng ta liền đi dân chính cục làm ly hôn." Tống Hân Khiết lão công sợ Tống Hân Khiết sẽ đổi ý như thế, nhanh nói rằng. Tống Hân Khiết nhìn thấy hắn lão công bằng lòng, cũng là thật sâu thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói. "Vậy bọn ta sẽ ta sau khi trở về, đem ta đồ vật thu thập xong, ta liền mang theo ta đồ vật về mẹ ta nhà ở." Đồ vật quần áo gì gì đó ta sẽ cho ngươi thu thập xong, ngươi trực tiếp tới cẩm. Trong nhà kim khí đều là mẹ ta mua cho ngươi, những cái kia ngươi không thể lấy đi." Tống Hân Khiết lão công nói xong cũng trực tiếp đi. Nhìn thấy Hách Lượng còn đứng ở cổng, nhìn sang Hách Lượng, mắng một câu liền hướng phía thang máy đi đến. Hách Lượng đứng ở ngoài cửa, đã nghe ra Tống Hân Khiết lão công tới chốc gian chính là vì Ly Hồng, chính là muốn cho Tống Hân Khiết tịnh thân xuất hộ. Hách Lượng đi theo Tống Hân Khiết lão công đằng sau, nhìn xem Tống Hân Khiết lão công tiến vào thang máy, xác định sau khi đi. Hách Lượng lúc này mới quay trở về tới Tống Hân Khiết gian phòng. Tống Vân Kiệt nhìn thấy Hách Lượng lại trở về, rõ ràng sửng sốt một chút. Nhanh đóng cửa một cái nói rằng: "Ngươi tại sao lại trở về? Bạn nhất hẳn hắn lại tới làm như vậy." "Không có chuyện, lão công ngươi đã đi xuống, sẽ không trở về, ta trở về muốn cùng ngươi nói, ngươi vừa mới bị lão công ngươi lừa gạt." "Ta thế nào bị lừa a?" Tống Vân Kiệt hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Hắn liền căn bản không muốn Hải Tử, nhắm ngay ngươi không bỏ được Hải Tử mới có thể đem phòng ở xe Hải Tử để mượn. Chính là vì ngươi nói ra chỉ cần Hải Tử, đồ vật đưa hết cho hắn. "Ta biết, ta chỉ cần Hải Tử, những vật kia cho hắn liền cho hắn." Vậy sao ta coi như không biết hắn qua. Ngươi mau trở về đi thôi, ta muốn một người tĩnh tĩnh." Tống Hân Kiệt ngồi bảo trên giường nói rằng. "Vậy được a, ngươi có việc liền gọi điện thoại cho ta. Ta đi đây a." Hách Lượng mở cửa phòng, nhìn một chút bên ngoài, "Lúc này mới đi." Hách Lượng theo khách sạn đi ra, tại bên đường một cái bữa sáng bày ra ăn một cái bữa sáng, liền trực tiếp đi nhà máy. Tới nhà máy sau Hách Lượng, sau khi đậu xe xong, liền hướng phía văn phòng đi đến, đi ngang qua Lâm Ngọc Chân văn phòng, nhìn thấy cửa phòng làm việc mở ra, Hách Lượng liền đi vào đối với Lâm Ngọc Chân nói rằng, "Dương chủ quản, Hôm nay ngươi tại à, kia vừa vặn ngươi giúp ta ước một chút cục xây dựng lãnh đạo, nói chúng buổi trưa ta muốn mời bọn họ ăn cơm, giúp ta hỏi một chút có thời gian hay không. Tuất, lão bản, kia vẫn ăn sau, ta có muốn hay không ta giúp ngươi đặt trước một cái ghế lô. Không cần, nếu như bọn hắn có thời gian đáp ứng lời nói, ngươi liền nói ta tại hà cảng đại tiểu điểm mời khách. Đúng rồi, hôm nay là ai ở trong sưởng chủ ban? Là trưởng phó tổng cùng ta cùng một chỗ chủ ban, nhưng tài vụ đinh chủ quản nạng hôm nay cũng tại. Giống như đang bận sự tình gì. Ừm, nếu như cục xây dựng bên kia lãnh đạo đồng ý, trong lúc này buổi trưa ngươi theo ta cùng đi. Đúng rồi, ngươi tiểu lượng thế nào? Tạm được, uống một hai bình giống như cũng uống hạng. Lâm Ngọc Chân suy nghĩ một chút nói rằng, vẫn được cái kia chính là đi, vạn nhất chúng ta sẽ uống không được, ngươi thay ta cản một chút. Thuật điện gọi điện thoại cho Lưu Hổ nhường hắn tới đón ta nhóm. Vậy ta về trước phòng làm việc. Sau khi nói xong, Hách Lượng liền theo Lâm Ngọc Chân văn phòng đi ra, liền trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Nhanh đến buổi trưa, Lâm Ngọc Chân đi vào Hách Lượng văn phòng, đối với đang xem văn kiện Hách Lượng nói rằng, "Lão bản, cục xây dựng bên kia lãnh đạo đã đáp ứng." "Ừ, vậy được, vậy ngươi chờ một lát." Ta đặt trước một cái ghế lô. Ngươi trở về cùng bọn hắn nói một chút Bao Sương Hảo. Hách Lượng nói liền lấy ra điện thoại, cho Trung Dật trước kia đầu bếp trưởng đánh một chiếc điện thoại. Tại đặt trước một cái ghế lô. Đem Bao Sương Hảo nói với Lâm Ngọc Chân một chút, nhường Lâm Ngọc Chân đi ăn mải. Nhìn xem nhanh đến giờ cơm thời điểm, Hách liền mang theo Lâm Ngọc Chân sớm đi hà cảng đại tụ điểm, tới đặt trước Bao Sương chờ lấy cục xây dựng lãnh đạo tới. Hách Lượng các nàng tới đặt trước tốt Bao Sương không có mơ hồi, cục xây dựng bên kia lãnh đạo mang theo 3 người cũng tiến vào. Chờ lãnh đạo sau khi ngồi xuống, Hách Lượng hỏi, "Lãnh đạo, các ngươi uống gì rượu? Chúng ta uống Hoàng Tử." là được rồi. Đại gia liền tùy tiện ăn chút. Cục xây dựng lãnh đạo vừa cười vừa nói, Hách Lượng kêu một tiếng ngoài cửa chờ lấy phục vụ biên, nhường hắn cầm mấy bình hoàng tửu đi lên, thuận tiện cũng có thể nhường phòng bếp có thể lên thức ăn. Chờ phục vụ viên bưng mấy phần món ăn ngộ đi lên, Hách Lượng cho mấy cái cục xây dựng những người lãnh đạo rót một chén rượu, cho bình cũng rót đầy trực tiếp uống một vòng. Một bên hoàng tửu liền xuống bụng. Lãnh đạo, ta cũng mời các ngươi một chén. Tại Hách Lượng mời rượu xong sau, Lâm Ngọc Chân cầm chén rượu đối với cục xây dựng lãnh đạo nói rằng, "Tiểu Lâm a, cái này không thể được a, ngươi cùng ngươi lão bản đây là muốn xa luân chuyến a." Cục xây dựng một cái lãnh đạo vừa cười vừa nói, "Lãnh đạo, xe gì luân chiến á lãnh đạo ngươi hài lượng, ta trước hết làm." Nói liền ngửa đầu nâng cốc cho uống. Nhìn xem Lâm Ngọc Chân trực tiếp làm, cục xây dựng lãnh đạo bất đắc dĩ cười cười, cũng nâng cốc cho uống. "Hách La Bản, ngươi bây giờ thật là danh nhân a, đều lên ngoài truyền hình, buổi sáng ta đi thành phố họp, Dương thị trưởng còn nhắc lên ngươi đến. Ta tính là gì danh nhân a, cũng liền may mắn cùng Dương thị trưởng cùng một chỗ tham gia trường học buổi lễ tốt nghiệp, chủ yếu vẫn là Dương thị trưởng mà nói. Một trận nữa tiệc xuống tới, hách lượng một câu cũng không có sách liên quan tới đang xây cao ốc phê duyệt thủ tục sự tình." chờ đưa tiễn người sau, Hách Lượng lúc này mới đối lấy Lâm Ngọc Chân nói rằng: "Dương chủ quản, ngươi tiểu lựa có thể a cái này 3 bình hoàng tửu số dưới, ngươi một chút việc cũng không có. Chỗ nào không có chuyện a?" mặt đỏ dần. "Lão bản, ngươi lần này mời bọn họ ăn cơm, có phải hay không vì trong xưởng đang xây kia tòa nhà đại lâu văn phòng?" Hách Lượng nghe xong Lâm Ngọc Chân mà nói, quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp hành chính nhân tài, so đường tỷ không biết rõ mạnh bao nhiêu lần. Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Hách Lượng điểm một chút đầu nói rằng: "Đúng vậy, chờ chúng ta nhà máy bên cạnh mảnh đất kia cầm xuống, cũng muốn đi làm phê duyệt xây hàng phòng." Tất cả đều được, ngày mai ta liền đi cục xây dựng bên kia phê duyệt. Trước tiên đem đang xây lại lâu văn phòng phê văn lấy ra. Ân, vậy thì làm phiền ngươi, ngày mai ta thì không đi được. Chúng ta về trước đi trong sưởng. Hai người lên xe, Hách Lượng cũng không có uống bao nhiêu rượu, liền tự mình lái xe đi. Cũng không có gọi điện thoại nhờ Lưu Hậu người khác tới hỗ trợ lái xe chờ về. Trên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Ngọc chân đối với Hách Lượng nói rằng: "Lãnh bản, ta an bài tỷ ngươi tại nhân sự làm chấm công, nhưng tỷ ngươi những ngày này đem tiêu thụ bên kia đến chế nghiệp vụ viên đem tiền cho chủ." Vậy ngươi cho đổi một chút Không cần phải để ý đến ta." Tài xế lái xe nói rằng, "Chủ yếu là hai vị phó tổng đều tới ta bên này mà nói, dường như ý kiến rất lớn, thì ngươi bên kia ta lại không tốt ý tứ đi nói. Ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ a?" Ngươi trực tiếp nói với nàng, "Tiêu thụ những cái tiên nghiệp bổ biên, đừng cho nàng quản." Nhung hắn ngồi xuống phía dưới công nhân chấm công liên tục, "Thật sự không được ngươi đổi một người." "Lão bản, việc này ta thật không nói được, dù sao cũng là tỉ ngươi. Việc này vẫn là phải ngươi mà nói." Lâm Ngọc Chân từ chối nói rằng, "Đi, chuyện ta biết, ta sẽ nói với nàng." Vậy sau muốn mua thứ gì, nhường nàng đi mua sắm, chuyện khác ngươi cũng không cần an bài cho nàng. Tuyệt, việc này ta đã biết. Vậy lão bản ngươi cùng ngươi tỷ giải thích một chút, cái này nghiệp vụ viên cùng cái khác ngành nghề không giống." Lâm Ngọc Chân nói rằng. Trở lại nhà máy, Hách Lượng coi Lâm Ngọc Chân là sau đó, liền lấy ra điện thoại liền đánh một chiếc điện thoại cho ở nhà Đường tỷ. "Tỷ, người bây giờ ở chỗ nào?" "Ta ở nhà, vừa mới đem Viên Viên đưa đến trường luyện thi đi." "A Lượng, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?" "Vậy ngươi trong nhà chờ ta, ta hiện tại tới, ngươi đừng đi mở, ta có mấy lời muốn đối ngươi nói." Nói Hách Lượng cũng không cho Đường Tỷ cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp cúp điện thoại, lái xe hướng phía đường Tỷ thuê phòng ở lại đi. Tới đường Tỷ nhà, Hách Lượng vừa vào cửa liền đặt mông ngồi vào trên ghế salon, trực tiếp đối với Đường Tỷ nói rằng: "Tỷ, ta không phải đã nói với ngươi, nghiệp vụ viên bên kia, ngươi đừng quản, ngươi đừng quản. Ngươi tại sao lại đi tìm nghiệp vụ viên phiền toái?" Đường Tỷ tới tới phòng bếp Hách Lượng cầm một ly trà chén, ngâm chén trà, đặt ở trước mặt Hách Lượng, ngồi xuống đối với Hách Lượng nói rằng: "A Lượng, ngươi là không biết rõ à, những cái kia nghiệp vụ viên quá không ra gì, có chút tới làm đều nhanh 9 giờ rưỡi." Các khác công nhân đều làm nhanh nửa ngày, có còn liền trực tiếp không tới. Cái này mặc kệ không được a. Chương 402, thân thích chương 402, thân thích hách lượng nghe xong đường tỷ lời nói, liền biết nàng lại nhìn những cái kia nghiệp vụ viên không vừa mắt, thế là đành phải quên giải cái này đường tỷ nói rằng, tỷ, nghiệp vụ viên cùng các công nhân không giống, bọn hắn có đôi khi vì liên hệ hộ khách, khả năng ngủ đã khuya. Ngày thứ hai đến trễ cũng bình thường. Về sau ngươi cũng đừng quản chấm công, lần trước ta đều nói cho ngươi, ngươi liền mỗi ngày cho ta đi xưởng dạo chơi. Nhìn xem có cái gì vấn đề. A lượng, ta cũng là vì ngươi tốt. Những cái kia nghiệp vụ biên, mỗi ngày chính là ngồi văn phòng đánh một chút điện thoại, uống chút trà, hơn nữa tiền lương còn cầm cao như vậy. Những sự tình này nhường trong nhà thân thích tới làm làm là được rồi, làm gì tiện nghi người ngoài. Đây chính là một số tiền lớn a. Hách Lượng nghe xong đường tỷ lời này, cũng cảm giác được không thích hợp, hai con mắt nhìn chằm chằm đường tỷ nói hỏi nói, "Tỷ, ngươi nói thật với ta, là nhà kia thân thích mong muốn tới trong xưởng đi làm, cho ngươi gọi điện thoại." "Không có, không có, ta chính là cảm thấy không thể đem tốt như vậy công tác tặng cho người ngoài, nhường người ngoài kiếm lời thì nghi." Đường tỷ có chút lắp, ba lắp bắp hỏi nói rằng, "Tỷ, ngươi nói thật với ta, là mấy cái kia thân thích muốn đi qua ta bên này đi làm?" Hách Lượng trừng mắt Đường tỷ lại một lần nữa hỏi. Trong Đường tỷ Hách Lượng nhìn có chút khó chịu, ánh mắt có chút né tránh nói, "A Lượng, ngươi mấy cái nhà cô cô biểu ca, biểu tỷ đều tại công trường bên trong, trong nhà xưởng làm chết làm việc. Khi đó ngươi khó khăn bọn hắn đều lấy tiền đi ra mà ngươi, hiện tại chúng ta không thể thật không có có lương tâm." Hách Lượng nhìn xem Đường tỷ vẻ mặt này, cũng biết mấy cái cô cô nhất định là tìm Đường tỷ qua muốn cho hách lượng mấy cái biểu tỷ biểu ca gì gì đó đến trong xưởng đi làm. Hách lượng cũng không có hỏi tới, suy tư một chút sau đối với ngồi bảo trên ghế salon đường tỷ nói rằng: "Tỷ, về sau ngươi liền người thua nhà ăn mua thức ăn, còn có một số muốn mua đồ vật ngươi mua mua, sự tình khác cũng không cần bận. A lượng, ta cảm thấy, ta cảm thấy không cần ngươi cảm giác. Ta lại nói cho ngươi một lần, xưởng này là ta, ta không hi vọng ta cái này nhà máy có quá nhiều những tay, ngươi nếu là không muốn làm, ngay tại trong nhà đợi, ra xem ở đại bá trên mặt mũi, mua tháng sẽ cho ngươi tiền." ngươi cũng ở nhà nhìn nhiều nhìn san san đưa cho ngươi sách. Có khác sự tình không có chuyện gì cho mấy cái thân thích gọi điện thoại. Sau khi nói xong, Hách Lượng hướng một ngụm đường tị ngược đến nước, trực tiếp rời đi, mặc kệ lại muốn rơi lệ đường tị. Hách Lượng cũng biết, việc này nếu là làm cái đầu, những cái kia thân thích liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này nhà máy cũng không cần mở. Hách Lượng đi lần này, Đường Tị bất tức khóc một hồi, lấy điện thoại di động ra cho đại bá đánh một chiếc điện thoại đi qua. Đang đợi lát nữa kết nối xong, khách nữ liền đem Hách Lượng nói với nàng lời nói, toàn bộ giảng cho đại bá nghe. Đương nhiên còn có mấy cái cô cô gọi điện thoại tới mong muốn mấy cái biểu tỷ biểu ca đến trong xưởng đi làm sự tình. Hy vọng đại bá có thể đánh điện thoại nói với Hách lượng nói, "Nhà đầu, người lớn bao nhiêu, đều hơn 30 tuổi người, còn không bằng đệ đệ ngươi. Ngươi nếu là không muốn làm, ngươi mang theo nguyên nguyên trở lại cho ta, cho ta về nhà chồng chồng đến." Đại bá nghe Đường tỷ nói xong, trực tiếp mở miệng mắng, "Cha, có ý tứ gì? Ra đây không phải vì A lựa tốt. Hơn nữa không có ngươi cùng mấy cái cô cô mượn hắn tiền, hắn cũng không có khả năng có hiện tại. Giúp đỡ mấy cái nhà cô cô có vấn đề gì?" Đường tỷ có chút không rõ nói. Ngươi đệ cái tuổi này mở lớn như vậy một cái nhà máy, hắn đầu góc so ngươi dễ rủ, chờ ta chết, những cái kia biểu thân thích còn có cái gì thân? Có đi hay không động cũng thành vấn đề. Cha, hiện tại mấy cái nhà cô cô đều khó khăn, á lượng hắn có năng lực, giúp một cái thế nào? Ngươi thế nào cũng rằng này. Chúng ta thời điểm khó khăn, cũng chưa chắc bọn hắn phụ một tay. Còn có, ngươi vẫn là trở về a, đừng ở ngươi đệ trong sự làm. Đại bá thở dài một hơi nói rằng, "Cha, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái này nhà máy cũng nên có người một nhà nhìn xem a." ta nhìn nghiệp vụ viên cũng không có cái gì không tầm thường, chính là đánh một chút điện thoại. Biểu tỷ vẫn như cũ không phục nói rằng: "A Lượng liền hắn anh ruột đều mặc kệ, sẽ còn quản mấy cái biểu đi sao? Thật quặn, ngươi nùng người trong thôn thấy thế nào hắn? Ngươi có phải hay không tại Việt thị quá tốt, đầu gốc lại hỏng. Ngươi mấy cái cô cô cũng tới đi tìm ta mấy lần, ta trực tiếp về giới mất, ngươi liền cho A Lượng làm chuyện." Đại bá tiếp tục mắng: "Vậy ta, vậy ta làm sao bây giờ? Ta đều bằng lòng mấy cái cô cô. Ngươi bằng lòng? Ai bảo ngươi bằng lòng? Ngươi phải biết cái này nhà máy là ngươi đệ, không phải ngươi." Nói trắng ra là ngươi chính là cho ngươi đệ làm công, hắn xem ở ta giả trên mặt, nhấc ngươi một chút, ngươi thật coi ngươi là cái gì a lần sau gọi điện thoại tới, ngươi trực tiếp đẩy ta trên hân, nói ta không cho. A, cha, ngươi đừng nóng giận, ta đã biết. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi đệ chỉ là ngươi đừng đệ, hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Đừng làm những cái kia có không có chuyện, không phải trở lại cho ta làm ruộng. Treo. Đại bá nói xong trực tiếp đưa điện thoại cho treo. Sáng ngày thứ hai, Lâm Ngọc Chân liền đi cục xây dựng, đem đang xây lại lâu phê văn làm tốt. Đường tỷ cũng có hay không tả nhảy, ăn hồn xuống tới liền đi nhà ăn hỗ trợ. Hiện tại nhà ăn lại tăng thêm 2 đầu bếp nội danh sư, mà không phải hợp đồng, là loại kia chính thức đầu bếp. Theo công nhân gia tăng, lúc đầu đầu bếp đã không đủ dùng. Hách Lượng tham gia xong trường học buổi lễ tốt nghiệp, đã qua một tuần lễ, Hách Lượng nhường trường phi lại chạy mấy lần quốc thổ cục bên kia, nhưng bên cạnh mảnh đất kia vẫn là không có tin tức gì. Thứ hai một ngày này, Hách Lượng cùng vừa cùng Hoàng San San đi vào trong sưởng văn phòng, Trư Vi vẻ mặt hưng phấn đi đến nói rằng: "Buột, quốc thổ cục bên kia gọi điện phải tới, nói sưởng chúng ta bên cạnh trống 02 khối thổ địa, lấy 500 vạn giá cả chuyển lượng cho chúng ta nhà máy." Họ chúng ta muốn hay không? Muốn, sao có thể không cần, tiền này ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Ngươi đi một chuyến quốc thổ cùng, cùng bọn hắn nói một chút, cái này hai khối chúng ta muốn ân, vậy ta đi khôi phục bọn hắn. Liên nói cái này hai khối chúng ta đều muốn. Đi thôi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi, ngươi sau khi rời khỏi đây, đi tài vụ giúp ta gọi một chút Đinh Mỹ Lệ tới một chuyến. Hách Lượng đối với Trương Phi dặn dò nói. Trương Phi ra ngoài không có mơ hồi, Đinh Mỹ Lệ lại tới, đối với Hách Lượng hỏi, "Lão bản, ngươi để cho ta tới có chuyện gì?" Ta bên kia còn đội phần đâu? Chúng ta còn có bao nhiêu có thể vận dụng vốn lưu động?" Hách Lượng cũng trực tiếp hỏi. "Hơn 8 triệu a, qua vài ngày còn có một khoản hơn 100 vạn tài chính tới. Vậy ngươi chuẩn bị cho ta 500 vạn, ta phải dùng." Hách Lượng đối với Đinh Mỹ lệ dặn dò nói. "Chờ một chút, Hách Lượng ngươi dự định chính mình xuất ra trong sự ở vốn lưu động đi mua." Ngôi ở một bên Hoàng San San hỏi. "Đúng vậy a, không phải làm sao bây giờ?" Trương Phi đều nói, "Muốn 500 vạn chuyển nhượng phí dùng. Lần trước ta đã nói với ngươi quên, ngân hàng, trong ngân hàng nhiều tiền như vậy là bảo, ngươi không thể vay điểm khoản gì gì đó." Hoàng San San có chút im lặng nói rằng Hách Lượng bị Hoàng San San kiểu nói này, cũng nhớ tới trên Hoàng San San lần nói với hắn lời nói, dù tiền của ngân hàng mở rộng nhà máy, mà không phải hoa chính mình chỉ độ thừa thượng nhất thế Hách Lượng kiến thức quá mức nâng cạn, đối với cho vay sự tình căn bản cũng không có nghĩ tới. Hách Lượng vỗ một cái đầu nói rằng, "Đúng, ta có kém điểm quên, vậy ta mời Ngê Phương ăn cơm xong, hỏi một chút nàng, có thể vay nhiều ít. Lão bản, vậy có phải hay không không cần chuẩn bị tiền, vậy ta trở về a?" Hách Lượng vất vất tay, liền vội nhường Đinh Mỹ Lệ đi ra ngoài. Hoàng San San gọi lại Đinh Mỹ Lệ nói rằng, "Ban đêm ngươi cùng Hách Lượng cùng đi ăn cơm." cái này chuyện bay ngươi đi làm." Tốt. Đinh Mỹ Lệ ứng thanh đáp ứng nói. Tại Đinh Mỹ Lệ sau khi đi, Hách Lượng lấy điện thoại di động ra, cho Ngụy Phương đánh một chiếc điện thoại đi qua, điện thoại vang lên hai tiếng, âm thanh của Ngụy Phương truyền tới. "Uy, Hách Lượng, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Ngụy Phương, ban đêm có rảnh không, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm." "Ăn cơm, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn ta hỗ trợ?" Hách Lượng cũng không có giấu giếm, nói thẳng, "Ta cùng chính phủ ở chỗ này muốn miếng đất, muốn cho bay." "Cho bay, bay nhiều ít?" Ngụy Phương hỏi. "Hách Lượng cương muốn nói 500 vạn." Trực tiếp Hoàng San San tại cho mình địa bộ, giương thẳng một cái ngón tay, y mắng nói 1000, 1000. Hách Lượng suy nghĩ một chút nói rằng, 1000 vạn, không biết rõ được hay không. Được à, lấy ngươi tại chúng ta làm được nỗ chạy, 5000 vạn đều được, lệnh đạo chúng ta còn để cho ta điện thoại cho ngươi hy vọng ngươi có thể nhiều vay một chút. Ta ban đêm còn muốn cùng ta bạn trai hẹn họ, cơm này sẽ không ăn. Ngươi cầm thủ địa chứng, trực tiếp tới liền tốt. Kia tốt, vậy sau này có rảnh sẽ cùng nhau ăn cơm. Ta ngày mai liền đi cầm thủ địa sử dụng chứng, liền dẫn người tới. Gặp lại. Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại trứng 403, cá độ bóng đá trứng 403, cá độ bóng đá hách lượng cường vừa cúp điện thoại, ngồi ở một bên hoàng san san liền đối với hách lượng hỏi, cái kia Ngê Phương nàng đã đồng ý sao? Ân, đáp ứng, để cho ta ngày mai cầm thủ địa sử dụng trứng sau, lại đi qua ngân hàng là được rồi, đúng rồi, ngươi để cho ta một lần vay như thế quản nhiều lắm làm gì, cái này phải trả lợi tức. Ngươi cầm sau, liền không xây hạng phòng à, cái này xây hạng phòng không cần tiền a, nhiều bay điểm không có chuyện. Ngươi về sau nhớ kỹ, mặc kệ làm cái gì, tiền này cùng ngân hàng mượn. Đường đem tiền mình quăng vào đi. Đúng rồi, các ngươi ban đêm hẹn ở nơi nào ăn cơm? Nàng phải bồi bạn trai, cơm này không ăn. Nói lần sau có cơ hội lại ăn cơm." Hách Lượng trả lời: "Vậy ngươi ban đêm theo ta xem phim đi." Hoàn San San nhìn xem Hách Lượng nói rằng: "Được a, vậy chúng ta ban đêm đi xem phim, đúng rồi, chúng ta cơm tối ăn cái gì?" "Tùy tiện ăn một chút liền tốt. Đi thôi, lưu tại nơi này cũng không có cái gì chuyện, theo ta đi dạo chơi." Nói cầm lấy bao, kêu lên Hách Lượng liền đi. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng mang theo Trương Phi cùng Đinh Mỹ Lệ cùng đi quốc thổ cùng, đem hộ địa sử dụng chứng cầm xuống tới. Tiền này đương nhiên chưa thiếu, chỉ cần tại là ba người ngự chi bên trong cho là được. Như thế bất đi không ít phiền vãi. Lúc chiều, Hách Lượng liền cùng Đinh Mỹ Lệ cùng đi ngân hàng, đem cho vay thủ tục làm xuống dưới. Hách Lượng, ngươi bây giờ càng ngày càng lợi hại, cái này nhà máy đều làm lớn ra. Làm tốt thủ tục, Ngê Phương cười nói với Hách Lượng. Chơi đùa lung tung, đúng rồi, người hồi qua nói muốn cùng bạn trai ngươi ăn cơm, ngươi chừng nào thì nói bạn trai? Liên lên tuần lễ sự tình, chúng ta vẫn chưa tới một tuần lễ. Cảm giác người cũng không thể lắm. Chúng ta tuổi tác cũng không nhỏ, cũng không thể kéo dài nữa. Không phải ăn Tết lại muốn bắt ngươi làm bia đỡ đạn. Bạn gái của ngươi còn không tìm tới cửa." Ngê Phương nói nói, chính mình nở nụ cười. "Vậy chúc ngươi hạnh phúc, có cơ hội dẫn người bạn trai cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chúng ta đi về trước, cho vay tiền ngươi hỗ trợ chút một chút. Về sau ngươi có việc có thể cùng chúng ta bị này tài vụ chủ quản liên hệ." Hách Lượng đem Đinh Mỹ Lệ giới thiệu Hắc Ngê Phương nhận biết sau, nói rằng: "Đi, vậy ta không đưa các ngươi, năm nay có ngỡ như thế một khoản cho bay, ta năm nay nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành. Kế tiếp có thể nhẹ nhõm một chút." Ngê Phương lấy mái tóc về sau gỡ một chút nói rằng: Vậy chúng ta đi, gặp lại. Đinh Mỹ Lệ cũng nói với Nghe Vương một tiếng, đi theo hắc lượng cùng một chỗ trở về. Trở lại trong xưởng hắc lượng, tìm tới ngay tại công trường bên trong làm việc Tạ Phú Quý, đối với hắn chiêu tìm, gọi vào đất trống bên trong, đối với Tạ Phú Quý nói rằng: "Lão tạm, ngươi trực tiếp hiện tại nói như vậy cũng là làm lao bản người, thế nào còn chính mình tại công trường bên trong làm việc ca nhường người phía dưới làm là được rồi? Ta tính là gì lão bản à? Chính là mang theo các huynh đệ kiếm miếng cơm ăn, hắc lão bản, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhà máy bên cạnh hai bên khối kiến trống không, đều đã bị ta lấy xuống." Ta muốn xây hàng phòng, ngươi có người hay không tay, có lời nói, ngươi chiều tới, ta nhận tầu cho ngươi, cho ngươi 1 tháng thời gian, trước cho ta xây một gian dung nạp 400 người nhà máy sưởng. Đi, có phải hay không loại kia bình thường nhà máy, ta ngày mai liền đi để cho ngươi tới, nhưng công trình này khoảng có thể hay không trước cho một nữa, ta cũng muốn tiền vật liệu. Tiền của chúng ta thật không đủ. Tạ phú quý gái đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng, tiền này không có vấn đề, ngươi đem dự toán lấy ra, ngày mai ta sẽ để cho tài vụ đem tiền cho ngươi lãnh tới. Nếu như tốt, còn lại nhà máy ta cũng giao cho ngươi. Đúng rồi, ngươi ngày mai để cho người đem hai khối đất trống đều cho ta trước vây quanh. Tốt, ngày mai ta gọi ngươi đến, liền cho ngươi bồi tốt, đa tạ Hách lão bản ngươi chịu cố. Vậy ta gấp đi trước. Tạ Phú Quý nói xong cũng đi. Theo hách lượng nhà máy kiến thiết, trường học thực tập sinh cũng đến đây, nhưng xưởng đã an bài không dưới cái này 150 người vị trí. Nhưng người tới, để bọn ngắn nhàn rỗi lấy cũng không có khả năng, thải quên liền để bọn hắn trong hành lang làm việc. Cả tòa lầu dạy học đã vô cùng chật chội. Ngoại trừ hách lượng cùng tài vụ văn phòng còn tại về sau lầu dạy học, những văn phòng khác đều đem đến lầu ký túc xá chỗ nào trở lại địa phương cho thực tập giải luyện. Hiện tại lầu ký túc xá cũng không phải 8 người một gian, biến thành 16 người một gian. Còn lại dùng để làm nhà kho cùng văn phòng. Có tốt hiện tại có Lâm Ngọc Chân làm hành chính chủ quản, làm thực tập sinh nhập trước, cùng an bài phòng ngủ, cùng trấn an nhân viên bất mãn đều là Lâm Ngọc Chân tại người thua. Như thế Hách Lượng nhẹ nhõm câu ý, Hách Lượng nhìn thấy lần này tới hơn 150 người, quả thực giật nảy mình. Nếu như vẫn là Đường tỷ trông coi hành chính tối này, đẹp mắt không dám tưởng tượng sẽ như thế nào. Khả năng Hách Lượng cùng Đường tỷ hai cái mệt mỏi gần chết, đều hoàn thành không được nhân viên này an trí. Mặc dù có Lâm Ngọc Chân dẫn đầu, Hách Lượng trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi không nhẹ, còn tốt mọi thứ đều còn bình thường, không có ra cái gì được ghẻ. Tại Hách Lượng bận rộn đồng thời, quyết cuộc cũng tiến hành đến 1/8 trận chung kết. Hách Lượng mặc dù không nhìn, nhưng cũng một mực chú ý cái này vật cuộc thi đấu bóng. Ý đại lợi cùng Pháp Quốc, thượng nhất thế tổng quyết tái đối thủ đều tiểu tổ Gia Biên. 24 tháng 6 ngày, cũng là lượt cuộc 1/8 trận chung kết đánh thời gian, Hoàng San San tại Hách Lượng trong phòng đợi cho gần 11 điểm, lúc này mới trở về gian phòng của mình đi ngủ. Những ngày này Hoàng San San không biết rõ thế nào giống như có chút không lấy vui vẻ. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ đến hách lượng gian phòng tìm hách lượng nói chuyện tiếng, cho chuyện chút không hiểu thấu lời nói. Có đôi khi Trung Dật đến tìm hách lượng cùng đi nhìn vật cột, cũng biết bị Hoàng San San cho mắng một trận cho đội chạy. Khiến cho hiện tại Trung Dật gặp Hoàng San San đều có chút sợ hãi. Còn tốt Trung Dật người này, tính cách tương đối tốt, cũng không có cái gì sói so đọ, biến thành người khác khả năng cùng Hoàng San San đã cái bẫy, sẽ để cho hách lượng rất khó làm. Tại Hoàng San San sau khi đi, hách lượng đang muốn cầm sách lên nhìn một hồi thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Hách lượng còn tưởng rằng Hoàng San San lại trở về có chuyện gì, đứng dậy mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra, chúng giật trực tiếp liền chạy tiến đến, còn quay đầu nhìn một chút cửa đối diện Hoàng San San cửa nhỏ rộng nói rằng: "Hoàng San San nàng đi ngủ đây, đi ngủ đi, ngươi tìm nàng sao? Ta cho ngươi đi gọi một tiếng." Hách Lượng vui buồn nói rằng: "Ta tìm nàng, sau đó bị nàng mắng hơn mấy câu, để cho ta không cần làm ưa ngươi. Ta tới muộn như vậy, chính là vì tránh đi nàng, tìm ngươi đi ra ngoài chơi." Chúng giật thận trọng nói rằng: "Đi ra ngoài chơi, đi nơi nào chơi, quán ba sao? Ta không đi, đều đã chế thế như vậy." Hách Lượng lập tức cự tuyệt nói: "Ta tìm tới một nơi tốt, đặc biệt kích thích." Trời không lựa ngươi, địa phương nào? Quán ba còn không phải như vậy sao?" Hách Lượng ngồi trở lại tới trên giường nói rằng: "Diệu kia hiện tại có cá độ bóng đá, trước cấp Thiên Mập Mạt mang ta đi một chuyến, ta đi theo Mập Mạt mua 5000, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền thắng hơn một bạn." Cùng nhặt tiền giùm như. Hách Lượng nghe xong Chung Dật lời nói, mày nhíu lại, đối với Chung Dật hỏi: "Ngươi cùng Mập Mạt đi cá độ bóng đá? Đúng vậy a, ta cùng Mập Mạt cái nhìn như thế, lần này Đức Quốc nhất định đoạt giải quán quân. Lần trước là A Quân, giới này tại bọn hắn bản tổ cử hành, không đoạt giải quán quân mới là lạ." Trung Dật rất là tự tin nói, Hách Lượng chỉ nhớ rõ cuối cùng là Ý đại lợi đoạt được đại lực thần chén, pháp quốc thứ hai. Các đội bóng thành tích thế nào, Hách Lượng cũng không biết. Dù sao lần này không có Hàn Quốc cái kia không muốn mặt dậy quấy phân heo, mua được trọng tài, kết quả vẫn là rất công chính. Ngoại trừ Đức Quốc cùng Argentina kia một trận. Bây giờ nghe Trung Dật nói xem trọng Đức Quốc đoạt giải quan quân, Hách Lượng không khỏi quên ngủ, Trung Dật, ngươi muốn cược cầu lời nói liền nhỏ chơi bừa, so đánh cược gì giá trị bản thân, thua sạch liền xong rồi. Ngươi là không biết rõ à, mập mạp hai ngày này thắng nhiều ít, vài ngày trước liền có 10 vạn dân tu. Nếu như không phải ta nghĩ thoáng quan trả, ta đều muốn cùng Mập Mạp áp. Ngươi có đi hay không a coi như không cả câu, đi xem một chút cũng tốt, thật rất kích thích. Hách Lượng lúc đầu không muốn đi, nhưng nghe đến Chu Dật cùng Mập Mạp đều muốn đi, Hách Lượng điểm đầu đáp ứng xuống. Chủ yếu là vì coi Trường Chu Dật, đương để Trung Dật cùng thượng nhất thế như thế, bị Mập Mạp lừa rối đem bốn liếng đều thua sạch sành sanh. Chu Dật nhìn thấy Hách Lượng bằng lòng, mở cửa phòng, nhìn một chút bên ngoài, quay đầu lại nhỏ giọng đối với Hách Lượng nói rằng: "Đi mau, thừa dịp Hoàng San San đi ngủ, nếu là lên rồi, ngươi lại muốn bị nàng nói, ta cũng biết bị nàng mắng." đoạn xuyên một chút dậy. Ngươi chờ một chút a." Hách Lượng ngồi ở trên giường nói rằng, "Vậy ta ở quán internet cũng chờ ngươi à, chính ngươi xuống tới, ta là thật sự cái này ngoạn san san, nếu không phải nàng là bạn gái của ngươi, ta đều muốn mắng nàng." Sau khi nói xong, Chung Dật liền chạy ra ngoài, cũng không đợi Hách Lượng, chính mình trước hết hướng phía đi xuống lầu dưới. Chương 404, Suất ngoại chương 404, Suất ngoại Hách Lượng mang giày dòng, đi xuống lầu dưới cùng Chung Dật cùng một chỗ hướng phía thành trung thôn đi đến, cầm xe, liền hướng phía Chung Dật nói có thể cá độ bóng đá liền a lái đi. Lựa từ Người bây giờ đến cùng cùng Hoàng San San là quan hệ như thế nào, nói là nam nữ bằng hữu sao, cũng không giống, dù sao hai người các ngươi cũng không có ngủ cùng một chỗ. Nói không phải đâu, hàng ngày cùng một chỗ. Hơn nữa nàng còn ngươi cùng quản lão công dường như. Chúng ta chỉ là hảo bằng hữu, nàng tương đối quan tâm ta. Đúng rồi, nhà ngươi cái kia Điềm Điềm thế nào? Hách Lượng đem phuệ để truyền tới ở tại trung giật nhà trên Điềm Điềm. Ta cảm thấy thôi được rồi, Điềm Điềm nàng quá mức chăm chú, ta hiện tại còn chưa muốn kết hôn, chờ ta muốn kết hôn lại tìm nàng. Vạn nhất nàng bị khác nam hải tử truy cầu làm như vậy nàng cũng sẽ không một mực chờ ở nơi nào, chờ ngươi muốn kết hôn tại cùng ngươi kết hôn. Cái này cũng đúng nha, chứ mà kệ. Tùy dân a, khách lựa ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Ta không có mang tiền a, thế nào? Không mang liền không mang a, ta vốn còn muốn hỏi ngươi có mua hay không cái kia lôi bóng được. Hai người trò chuyện, tới một nhà gỡ chứng quán bar ngoài cửa, khách lựa cùng trung giật cùng cách đó không xa dừng xe xong, vừa muốn đi bảo, lại bị cùng một cái bảo an ngăn lại. Hai vị lão bản, quán rượu này đã bị đặt bao hết, các ngươi muốn chơi lời nói đi khác quán bar. Huynh đệ, chúng ta chính là tới nơi này chơi, trước mấy ngày ta còn tới qua. Hiện tại bằng hữu của ta đã ở bên trong." Chung Dật rút một cái thuốc lá đưa tới nói rằng, "Bằng hữu của ngươi ở bên trong, vậy ngươi cho ngươi bằng hữu gọi điện thoại, nhường hắn đi ra tiếp các ngươi, không phải ta không thể thả các ngươi đi bảo." Chung Dật chỉ có thể bất đắc dĩ cho Mập Mạp đánh một chiếc điện thoại, không có một hồi, Mập Mạp kia thân thể mập mạp xuất hiện tại cửa ra bảo, cùng cổng bảo an nói một tiếng, liền mang theo Chung Dật cùng Hách Lượng tiến bảo. "Hách lão bản, nghĩ không ra ngươi hôm nay cũng tới chơi. Tới xem một chút, bàn ca ngươi mấy ngày nay hẳn là thắng không ít ta." Hách Lượng nhìn xem nét mặt hưng hạo, hăng hái Mập Mạp nói rằng, "Đâu có đâu có." Nhỏ kiếm một khoản mà tôi, những người có tiền kia ngươi cũng là kiếm thật nhiều, một buổi tối 560 vạn cùng chơi đúng vậy, đợi lát nữa rượu coi như ta. Đi qua một đầu hành lang, mập mạp mang theo trung giật cùng hách lượng tiến vào một cái đại sảnh. Đại sảnh chính giữa đặt vào một khối màn hình, còn tại đặt vào những tiết mục khác. Trận bóng còn như thế bắt đầu. Nhưng trong đại sảnh đã ngồi không ít người, có bốn người một bàn đánh lấy xong trụ, có đang đánh mặt trưởng. Trong quán bar cũng không có nguyên náo đi dầy vũ khúc thanh âm. Hơn nữa còn có thật nhiều mặc tương đối thanh lương nữ hài tử, nguyên một đám ngồi tiếp các nam nhân cười nói. Mạc Ca, nghe Chung Dật hắn nói nơi này cá độ bằng đá, nơi này, bạn nhất nhà cái thua nhiều có thể hay không đi đường a?" Hách Lượng đối với Mật Mạc hỏi: "Chạy đường gì à? Nơi này nhà cái là nước ngoài song bạc, chúng ta là thông qua dưới website chú. Tiền cũng là trực tiếp đánh tới chúng ta thẻ bên trên. Nơi này nhà cái liền rút cái trích phần trăm." Mật Mạc cho Hách Lượng giải thích nói: "Nước ngoài, vậy các ngươi như thế đặt cửa cá tê giải không phiền toái." Hách Lượng lại hỏi một câu. Mật Mạc cho Hách Lượng chỉ một chút tựa ở một bên mặc áo sơ mi, vô cùng xinh đẹp năm cái nữ hải tử nói rằng: Ngươi có muốn hay không đăng ký một cái tài khoản chơi lùa? Muốn, liền đi tìm bên kia mỹ nữ, bọn hắn sẽ cho ngươi đăng ký tốt. Đợi lát nữa các nàng cũng biết giúp ngươi là tượng. Rất thuận tiện. Tính toán, ta xem trước một chút, các ngươi chơi. Hách lượng đội vàng cự tiện nói. Theo đất cục 1 phần 8 trận chung kết bắt đầu, tại quầy rượu người, nhao nhao tìm tại trong quán bar dưới sự hỗ trợ chủ nữ Hải Tử, để các nàng hỗ trợ tại trên máy vi tính đặt cược. Đương nhiên cũng không thiếu được tiền hoa, hao phóng một điểm cho 5600, đầu dạng cho 1200. Cái này quang tiền đò thu nhập, cái này năm cái nữ hải tử một tháng này xuống tới liền có thể kiếm được tiền không ít. Hách Lượng đi theo trung giật đi vào một cái nữ hải tử bên lượi, nhìn một chút trên màn ảnh máy vi tính trắng phép, lập tức trợn tròn mắt, tất cả đều là tiếng Anh, Hách Lượng cũng không biết. Chờ trung giật hạ xong chú sau, Hách Lượng lặp lấy trung giật nhỏ giọng hỏi, các ngươi dạng này đặt cược không sợ bị hô sao, trên đó biết cái gì cũng không biết, chính là một chút tỉ lệ là cược, còn có quy tắc. Ngươi chỉ cần nói cho các nàng biết mua cái kia đội ngũ được, là được rồi. Đương nhiên ngươi nếu là có lòng tin, cũng có thể mua đủ chật điểm số, hoặc nửa chàng điểm số. Dặn này kiếm càng nhiều. Cái này muốn lên nghiệm, ngươi cũng ít chơi bùa. Hách Lượng quên một câu, ta chính là tham gia náo nhiệt, tiến tâm đi, ta sẽ không lên nghiệm. Chung giật không quan trọng nói. Hai người đang nói chuyện, mập mạp lấy lòng đội bóng cũng đến đây. Đối với người nói chuyện trời đất Hách Lượng nói rằng: "Hách lão bản, mua nhiều đi ta. Trên thân không có mang tiền, không có mua." "Bàn ca, ngươi hôm nay mua nhiều ít? 50 vạn. Nếu là không có tiền, bên này có thể mượn, mượn nhiều ít đều có thể, ngươi chỉ cần đúng thời hạn trả là được." Mập mạp chỉ một chút cách đó không xa một bàn mấy người nói rằng: Ta cũng không thích chơi cái này, ngươi áp nhiều như vậy không sợ thua sao?" Hách Lượng lại một lần nữa cự tuyệt nói rằng. "Phi phi phi, thua, làm sao có thể thua, ta cho tới hôm nay còn không có thua qua, nếu không phải không đủ tiền, ta đều muốn áp đi bảo." "Hách lão bản, ngươi nếu không cho ta mượn một chút, chờ ván cược kết thúc, ta lập tức trả lại ngươi." "Ta có cái gì tiền, ta tiền đều đặt ở trong xưởng." Hách Lượng lập tức từ chối nói. "Đương a, ta cho ngươi lợi tức, cam đoan so ngân hàng bên kia cao, ngươi cho ta mượn 200 vạn, chờ kết thúc, ta trả lại ngươi 250 vạn, thế nào?" Mập mạp mặt dạn mày dày nói rằng: "Mập mạp, lượng tử đều nói không có tiền, ngươi thế nào còn như thế nói nhiều?" Trung Dật có chút nhìn không được, đối với mập mạp có chút phiền chán nói. Mập mạp bị Trung Dật tiểu nói này, cũng không nói gì nữa, có thể là hách lượng tới nguyên nhân, hôm nay mập mạp cư thừa, nói liên tục tốt mời khách rượu đều là Trung Dật ngáo giao. Chủ yếu là mập mạp đối đức quốc đội quá mức tự tin, cũng quá lòng tham. Cầm 50 vạn tệ mà đi mua điểm số, mong muốn kiếm một món lớn. Kết quả truyền đi, hách lượng nhìn xem tranh tài kết thúc, kêu lên Trung Dật liền phải trở về. Nhưng mập mạp bọn hắn lại lưu lại còn muốn tiếp tục xem dạng sáng 3 điểm trận đấu kia. Về đến nhà Hách Lượng, tắm một cái liền chuẩn bị đi ngủ, sáng sớm hôm sau, Hoàng San San liền đến gõ cửa. Nhìn xem Hách Lượng ngáp một cái, Hoàng San San có chút bất mãn nói rằng: "Ra đi ngủ sau, ngươi đi làm gì đi? Muốn như vậy mới tránh ra." "Không có, cả ngày không biết rõ thế nào không ngủ được, tới hơn 2 giờ mới ngủ đi. Ngươi hôm nay vẫn chưa về nhà đi sao? Mụ mụ ngươi hôm qua không phải điện thoại cho ngươi." Hách Lượng đi đến trong phòng vệ sinh hỏi: "Ngươi cứ như vậy kỳ vọng lấy ta trở về à? Ta mới nghỉ 2 ngày, ngươi đã nói 2 ngày để cho ta trở về." Ta làm sao có thể hy vọng ngươi trở về đâu, ngươi dứt khoát giữ lại mới tốt, cho ta làm công nhân phí." Hách Lượng đánh răng hậm hụội nói rằng. "Hách Lượng, nói cho ngươi chuyện gì?" Hoàng San San rửa ở tại phòng vệ sinh trên cửa, nhìn xem đánh răng Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng tấu một chút miệng sau, đem cái chén để ở một bên hỏi, "Chuyện gì ác khiến cho nghiêm túc như vậy?" "Ừm, ta tháng sau muốn ra nước ngoài học đi, muốn đi 4 năm. Về sau ta không thể giúp ngươi." Hoàng San San mím môi nói rằng. Hách Lượng nghe được Hoàng San San lời nói, đang rửa mặt tay đột nhiên ngừng lại. Hách Lượng cũng có chuẩn bị Hoàng San San sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hách Lượng chế dù nhà máy có thể có hiện tại cái này quy mô, còn nhờ vào Hoàng San San, không phải Hách Lượng còn tại mở ra Tắc Phượng, làm lấy làm thay, chính là có Hoàng San San thúc dục, mới có hiện tại cái này quy mô. Chủ yếu là Hách Lượng sợ Hoàng San San đi lần này, về sau có chuyện gì, liền cho hắn gia chủ ý người cũng không có. Còn có Trương Phi mấy người bọn hắn chủ quản. Có thể nói là Hoàng San San chấp, cấp nàng mới không dám như vậy này. Hoàng San San thấy Hách Lượng buộc mặt, lập tức bất động, cũng không nói chuyện, lại mở miệng nói ra Hách Lượng, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nói ta muốn đi ra ngoài nước ngoài 4 năm, ngươi không có cái gì muốn nói với ta nói sao? Hách Lượng cầm xuống khăn mặt, sửa sang lại một chút tâm tình, lộ ra một cái mỉm cười, nói rằng, vậy thôi à, hiện tại thật nhiều người đều muốn đi ra ngoài, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngươi liền cùng ta nói cái này, không có những lời khác, tỉ như để cho ta đừng đi ra ngoài, lưu lại. Hoàng San San giật ngay thẳng nói, cha ngươi để ngươi ra ngoài du học, khẳng định có hắn cân nhắc, ta nói cũng vô dụng thôi. Đi ra ngoài liền hảo hảo học tập, sau khi trở về liền đền đáp tổ quốc. Còn có một người ở bên kia chú ý an toàn. Nhớ kỹ thường liên hệ. Ngươi liền không thể giữ lại ta một chút, ngươi giữ lại ta, ta liền cùng cha ta đi nói, ta không đi ra." Hoàng San San nhìn chằm chằm cười đùa tí từng hách lượng, hy vọng hách lượng có thể cho nàng một đáp án. Chương 405, can dặn chương 405, can dặn hách lượng rất bất đắc dĩ hít thật sâu một hơi khí, đem trong tay khăn mặt treo ở cầu tự bên trên. Hách lượng cũng muốn Hoàng San San lưu lại tiếp tục giúp hắn kinh doanh nhà máy, lại không có dụng khí nói ra nhường Hoàng San San lưu lại. Hách lượng cũng biết chính mình mở miệng lưu lại Hoàng San San, Hoàng San San thật có thể sẽ không lại đi ra tiếp tục lưu lại. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn giống Hoàng San San thổ lộ. Dương Hoàng San San làm lão bà hắn. Mặc dù Hoàng San San làm hách lượng lão bà, hách lượng hoàn toàn chính xác cũng bằng lòng, nhưng gới Hoàng San San làm mợ, liền mang ý nghĩa tự mình làm con rể tới nhà. Coi như hách lượng nguyện ý làm con rể tới nhà, Hoàng San San ba ba Hoàng Kim Vĩnh cũng sẽ không đồng ý dù sao Hoàng Kim Vĩnh ngay từ đầu cho hách lượng Ali cổ phần, về sau nàng cứu cứu lại cho xe. Đây chỉ là một bộ giao dịch. Điểm này hách lượng chính hắn vô cùng rõ ràng. Hách lượng cũng không thể mở miệng. Nhìn xem hách lượng còn không mở miệng nói chuyện, Hoàng San San có chút gấp, đối với Hách Lượng lại hỏi: "Hách Lượng, ngươi cho câu nói được hay không? Ngươi đến cùng hy vọng không hy vọng ta lưu lại?" Hách Lượng lại hít sâu một mạch sau lộ ra một cái mỉm cười xoay người đối với Hoàng San San nói rằng: "Muốn a, sao không muốn? Ngươi lưu lại, có thể tiếp tục giúp ta nhìn xem nhà máy, nhưng ta không thể quá tự tư." "Ngươi tự tư cái gì? Chỉ cần ngươi nói muốn ta lưu lại, ta thì không đi được. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ." "Vậy ngươi ba ba làm sao bây giờ? Hắn sẽ rất thất vọng, cứ phải liền là thời gian 4 năm sao? Qua qua rất nhanh." lại nói, ngươi nghỉ trở về cũng có thể đến xem ta ạ, bình thường chúng ta cũng có thể gờ gờ nói chuyện điếm. Đi thêm bên ngoài nhìn xem cũng tốt." Hách Lượng vẫn như cũ cố giả bộ lấy nụ cười nói rằng, "Ngươi thật như bệnh uốn, thật nguyện ý chờ ta 4 năm." Hoàng San San chăm chú đánh giá Hách Lượng, nàng cũng không muốn vi phạm ba bà của nàng ý nghĩ, chỉ là hy vọng Hách Lượng có thể cho nàng một cái đáp án rõ ràng. Hách Lượng chăm chú nhẹ gật đầu, dùng đến nhất giọng thành khẩn nói rằng, "Ân, thật. Ta minh bạch tâm ý của ngươi, nhưng chúng ta mong muốn cùng một chỗ, cha ngươi kia quan nhất định phải tới. Khả năng 4 năm sau Ta vượt qua trà người thành tựu đâu, khi đó ta cũng có tự tin tâm đi cùng với ngươi. Ừ, vậy ngươi thật tốt cố gắng, vậy ngươi mấy ngày nay theo ta, ta đầu tháng 7 liền phải ra ngoại quốc, ta không tại 4 năm, ngươi không thể tìm bạn gái, chúng ta móc tay. Hoàng San San rất ngây thơ nói, Hách Lượng vươn rằng ngón tay, cùng Hoàng San San kéo một chút. Biểu thị chính mình sẽ tuân thủ cam kết. Mặc dù Hách Lượng cùng Hoàng San San kéo ngón tay, nhưng Hách Lượng chính mình cũng thật không có lòng tin, Hoàng San San sau khi đi, hai người có thể hay không lại có gặp nhau. Dù sao so với Hàn Vũ Tú Nam Hải tử quá nhiều. Nhiều tiện tay trả một cái chính là một năm lớn. Chờ Hoàng San San tiếp xúc nhiều, tự nhiên sẽ có rất nhiều lựa chọn. Ban luận tướng mạo, không phải người khác đối hách lượng chính mình không có lòng tin, ngay cả hách lượng chính mình đối với mình cũng không có cái gì lòng tin. Tại còn lại mấy ngày, hách lượng một mực buổi tiếp Hoàng San San khắp nơi trời một vòng. Hai người cũng liền ngoại trừ một bước cuối cùng, đem mọi chuyện cần thiết đều làm. 6 tháng ngày cuối cùng ban đêm, Hoàng San San nằm tại bên người hách lượng, ôm hách lượng thân thể, nhìn xem con mắt của hách lượng, rất nghiêm túc đối với hách lượng nói rằng: "Hách lượng, ngươi thật không có ý định muốn ta sao? Chờ ngươi trở về." Chúng ta kết hôn ta lại muốn ngươi, dạng này mới có ý nghĩa." Hách Lượng che dấu lương tâm, cốm Hoàng San San nói rằng, "Không phải Hách Lượng không muốn lấy được Hoàng San San, chỉ là Hoàng Kim Vĩnh cảnh cáo còn tại bên hai, Hách Lượng cũng sẽ không vì trùng động nhất thời, đi đối mặt Hoàng Kim Vĩnh trả thù. Dù sao Hách Lượng cùng Hoàng Kim Vĩnh là hai cái cấp bậc, Hoàng Kim Vĩnh muốn giết chết Hách Lượng, có thể nói là dễ như trở bàn tay chuyện." Hai người thân hỏi một chút, liền ôm nhau ngủ thiếp đi. Ngày thứ 2 tỉnh lại, đã là tháng 7 ngày đầu tiên, hôm nay cũng là Hoàng San San muốn rời khỏi thời gian, mặc dù suy nghĩ minh bạch tất cả, Nhưng Hách Lượng vẫn là đối với Hoàng San San rời đi bạn phần không ổn. Hách Lượng nhìn xem còn tại bên cạnh ngủ say Hoàng San San, thận trọng từ trên giường bò lên, thay mặc quần áo tử tế đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, liền đi dưới lầu mua bữa sáng. Hách Lượng mặc dù cũng bạn phần không ổn, nhưng cuối cùng vẫn là muốn kết gia, dù sao hiện tại hắn cùng Hoàng San San vẫn là hai cái giai tầng người. Chỉ là Hách Lượng ngay từ đầu đối Hoàng San San không có ôm lấy kỳ vọng gì, cũng làm đủ tâm lý chuẩn bị. Mặc dù không có mạnh văn đẽ lúc rời đi đau lòng như vậy, nhưng trong lòng không biết rõ luôn luôn cảm thấy rất buồn bực, thật không dám đi đối mặt Hách Lượng theo dưới lầu mua bữa sáng trở về, Hoàng San San cũng đã rời giường, nhìn xem hách lượng mua bữa sáng trở về. Đối với hách lượng mỉm cười, "Ngươi dậy rồi, ăn điểm tâm a." Hách Lượng đem bữa sáng đưa tới trước mặt Hoàng San San nói rằng, "Hách Lượng, ngươi thật không lưu ta một chút, bỏ được ta rời đi 4 năm sao?" Hoàng San San tiếp nhận bữa sáng hỏi, "Chẳng phải 4 năm sao, rất nhanh, ngày mai ta liền không đi sân bay đưa ngươi. Hôm nay trở về ngươi thật tốt bồi bồi cha mẹ ngươi. Ăn cơm đi, chờ đến nước ngoài chiếu cố tốt chính mình." Hách Lượng lại một lần nữa dặn dò, lời này hách lượng tại mấy ngày nay đã nói với Hoàng San San nhiều lần. "Ân, ngươi không đến đưa cũng tốt, ta sợ ngươi đã đến, ta sẽ khóc. Ta cũng không biết làm sao lại thích ngươi. Lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi còn giữ một đầu tóc ăn, mặt mũi tràn đầy đều là thanh xuân độ, nghĩ không ra hiện tại biến hóa lớn như vậy." Hoàng San San có chút thất lạc ăn bữa sáng nói rằng. Hoàng San San nói xong, Hách Lượng cũng trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời thế nào, hai người yên lặng ăn bữa sáng. Đang ăn xong bữa sáng sau, Hoàng San San trả lời chính mình thuê phòng ở, nhìn một chút, lôi kéo nàng Lã Dương hành lý đi ra. "Ta đi đây a, nhớ kỹ ngươi đã nói phải chờ ta 4-5" không thể lại tìm bạn gái. Đây là chúng ta nói xong. Hoàng San San đã không có trước kia lớn như vậy khí, cố nén nước mắt đối với Hách Lượng nói rằng: "Ân, không tìm, vậy ta đưa ngươi xuống dưới, đồ vật cho ta." Hách Lượng đưa tay tiếp nhận Hoàng San San trong tay dương hành lý. "Trong phòng ta còn có chăn huyền dị dị đó liền không cầm đi, ngươi có thể dùng." Dọn nhà thời điểm, đem chăn mềm cũng dời đi qua. "Còn có đem đến chỗ nào, ngươi tại cờ cờ bên trên muốn nói với ta." "Ân, biết." "Về sau ngươi mỗi ngày đều muốn lên cờ cờ cùng ta nói chuyện phiếm. Nhớ chưa?" "Nhớ kỹ." Ta mỗi ngày đều trợ tuyến. Hách Lượng đối với Hoàng San San bảo đảm nói, còn có nhà máy, hiện tại trên cơ bản đã lên chính quy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không cần quản trưởng phi các nàng nói thế nào, tỷ ngươi ngươi tuyệt đối đừng mở rơi. Hách Lượng điểm một chút đầu, xem như đáp lại Hoàng San San lời nói, Hoàng San San tiếp tục cho Hách Lượng nói rằng, mặc dù nàng chuyện gì đều không làm thành, nhưng có nàng đại, chính là một loại trấn nhiếp, coi như ngươi có việc ra ngoài, không ở trong sườn đợi, có tỷ ngươi tại, người phía dưới cũng không dám làm loạn. Dù sao ngươi không tại, nàng đại biểu là ngươi. Yên tâm đi, nàng là tỷ ta. Ta làm sao lại mở rơi nàng đâu?" Hách Lượng đáp ứng nói, "Cái khó mà nói, ngươi những ngày này đối tỷ ngươi ý kiến càng lúc càng lớn, ngươi nhớ kỹ, về sau tỷ ngươi không cần phải để ý đến sự tình, liền để nàng cùng hiện tại như thế." Một cái bộ môn đi vòng vòng. "Chư phi cái kia Dương bà tử cùng ngươi cáo trạng, ngươi liền tùy tiện ứng phó một chút, đừng đi nói ngươi tỷ, liền để nàng trong sưởng." Hoàng San san một lần nữa dặn dò, "Yên tâm đi, ngươi nhìn xem, 4 5 thoáng qua một cái, khả năng ta đã so tra ngươi càng thêm lợi hại, khả năng cùng ngươi cha như thế, làm thành tập đoàn công ty cũng có nói." Hách Lượng tuổi Châu nói rằng Ta tin tưởng ngươi có thể. Cố lên." Hoàng San San vẻ mặt thành thật cho Hách Lượng độc biến nói, "Ngươi thật đúng là tin tưởng a, ta chính là tuổi châu." Hách Lượng xách theo Hoàng San San dương hành lý vừa đi vừa nói chuyện, nghĩ đến a bầu không khí khiến cho sinh động một chút. Hoàng San San lại vẻ mặt thành thật nói rằng, "Có cái gì không thể nào, cha ta cũng là giống như ngươi." Trầm rãi lên, "Đúng rồi, Trương Phi thủ hạ cái kia gọi Khấu Đan đan nữ hài tử, ngươi chú ý một chút." "Chú ý nàng làm gì?" Hách Lượng đầu óc nghĩ đến Hoàng San San nói cái kia Khấu Đan đan hỏi. Thích hợp thời điểm, ngươi đem vị trí của mình cho Trương Phi làm đem cẩu đan đan để bật lên, làm tiêu thụ chủ quản, còn có Trương Linh bên kia cũng là để bật một cái đi lên, con đường không thể giữ tại hai người bọn họ trong tay. Nhưng không cần náo động. Tại Hoàng San San căn dặn âm thanh bên trong, Hách Lượng cùng Hoàng San San đi tới thành trung thôn trong phòng, Hách Lượng đem dương hành lý đặt vào Hoàng San San chỗ ngồi phía sau. Hoàng San San nhìn một chút, Hách Lượng phòng ở, dường như có cảm giác khái nói rằng, kỳ thật theo lời ngươi nói, phòng ốc như vậy làm nhiều mấy tòa nhà, làm thu tô cũng rất tốt. Mặc dù không có cái gì tiền đủ, nhưng sống sẽ không mệt mỏi như vậy. "Ân, chờ chúng ta già." Chúng ta liền nhiều mua mấy tòa nhà, mỗi ngày ta liền cùng ngươi có một cái túi sách da rắn, tới cửa Thu Tô. Hách Lượng cũng nhìn xem phòng ở hồi đáp. Chương 406, rời đi chương 406, rời đi Hoàng San San nghe được Hách Lượng lời nói, rất là chăm chú trả lời. "Ừ, vậy chúng ta nói như vậy tốt lắm, chờ chúng ta giả, chúng ta liền đem công ty giao cho chúng ta Hải Tử, hai chúng ta liền đi Thu Tô." Nói Hoàng San San đối với Hách Lượng gọi một tiếng, an vị lên phòng điều khiển. Mở cửa xe xuống cùng Hách Lượng vất vất tay, đối với Hách Lượng hô. "Ta đi đây, nhớ kỹ ngươi đã nói với ta lời nói, chờ ta trở lại." Nếu là như ta, ngươi liền cho ta cờ cờ bên trên nhấn lại. Ngươi không thể nào quên ngươi đã nói lời nói. Hoàng San San hô xong về sau, cũng nhịn không được nữa trong mắt nước mắt, theo nàng tia xinh đẹp khuôn mặt chảy xuống, Hoàng San San cũng khởi động ô tô lái đi, nàng không muốn Hách Lượng thấy được nàng rơi lệ. Hách Lượng nhìn xem Hoàng San San rời đi, không biết rõ thế nào cảm thấy trong lòng rất buồn bực, rất là khổ sở. Mặc dù Hách Lượng một mực nói với mình, đây chỉ là cùng Hoàng Kim Vĩnh một trận giao dịch, nhưng cuộc giao dịch này thời gian quá dài, dáng dấp Hách Lượng đã thành thói quen Hoàng San San ở bên người. So với Mạnh Bân Đễ, Hoàng San San càng giống bạn gái của mình bạn, đi theo chính mình đốc sức làm, đem nhà máy cho xây dựng đứng lên. Nhìn xem Hoàng San San xe biến mất, Hách Lượng có chút thất hồn lạc phách trả lời mập mờ quấn nẹt Lô Ba. Đẩy ra Hoàng San San ở qua gian phòng, đem phòng nàng bên trong đồ đạc từng loại đem đến gian phòng của mình. Khả năng đây là Hoàng San San lưu cho Hách Lượng sau cùng đồ vật. Từ nay về sau, hai người sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Cuộc giao dịch này cũng liền như thế kết thúc. Không biết là không phải Hách Lượng quá mức đa sầu đa cảm, tại chuyển xong đồ vật sau, nằm ở trên giường, bất tri giác lưu lên rồi nước mắt. Tầm muộn Hách Lượng cũng chầm chậm ngủ thiếp đi. Ngủ đến buổi trưa Hách Lượng sơ soạn một chút có chút ướt gối đầu, từ trên giường bò lên, tới trong phòng vệ sinh rửa mặt. Xuống lầu dưới tiệm ăn nhanh bên trong ăn một cái cơm trưa. Không biết rõ thế nào, Hách Lượng ăn ăn liền không có cái gì khẩu vị, thở dài một hơi sau, Hách Lượng có chút thất lạc quay trở về tới trên lầu. Trước kia Mạnh Văn đẽ rời đi, còn có Hoàng San San ngồi tiếp, hiện tại Hoàng San San vừa rời đi, Hách Lượng phát hiện chính mình bỗng nhiên cảm thấy thật cô đơn. Hoàng San San đi lần này, lầu 3 cũng liền còn lại Hách Lượng một người. Phòng các sinh viên đều tại ngày nghỉ ngày đầu tiên, thu thập xong trong phòng đồ đạc, đều đi. Dù sao Mập Mạp đã dặn thông tri, lầu 3 này gian phòng không xuất hiện ở thuê, dự định đổi thành quán net bao xương. Hiện tại trống rỗng lầu 3, thậm chí Hách Lượng cảm thấy có chút vô phương ứng đối. Rất là không quá thích hứng. Ngay tại Hách Lượng than thở thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Hách Lượng nhìn một chút là mấy ngày nay không có tới tìm chính mình chung giật đánh tới. "Uy, Chung giật, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì?" Hách Lượng nhận điện thoại hỏi. "Lượng tử, Mập Mạp có hay không lại tới cùng ngươi vay tiền?" "Không có ạ." Ta cùng hắn lại không quen, ta chỉ là thuê phòng của hắn ở cùng ta mượn tiền gì, ta cũng sẽ không cho hắn mượn. Hắn có phải hay không cùng người vay tiền a? Gọi điện thoại tới cùng ta vay tiền, ta nói cho ngươi a, mập mạp mấy ngày nay thua không biết. Vấn gì cũng chiến lệnh, ngươi tuyệt đối đừng cho hắn mượn, không phải lúc nào thời điểm có còn cũng không biết. Yên tâm đi, ta sẽ không mượn, ngươi cũng không cần cho hắn mượn. Ta mượn hắn làm gì, tiền của ta là giữ lại mở tiệm, chứ không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn tại bận việc đâu. Ân, kia buổi tối có rảnh không, cùng đi quán bar chơi lửa. Đi quán bar Nhà ngươi kia Hoàng San San đi a, ngươi tự do a." Chung Dật có chút hưng phấn hỏi. "Đi, về sau khả năng cũng sẽ không tới. Vậy chúng ta ban đêm thấy, chờ một chút, ngươi thành em cũng đúng, cái gì về sau sẽ không lại tới? Các ngươi chia tay sao?" "Không có, nàng muốn xuất ngoại đi học, muốn đi 4 năm, 4 năm thời gian dài như vậy, chúng ta về sau sẽ như thế nào, ai biết được. Nghe thoáng chút a, ban đêm ta tìm mấy cái tiểu cô nương tới." Đại gia thư giãn một tí. "Cúp chưa ta." Nói chung Dật liền cúp điện thoại. "Tới bạn muột, trong phòng chờ đợi một ngày." cũng không có đi công ty hết lượt, nghĩ đến chính mình phòng ở thuê sau, đều nhanh hơn 1 tháng cũng có đi thu qua tiền mướn phòng. Tại biết chữ bảng trong ngăn kéo lật một chút, tìm tới quyển kia ghi chép cái này thu tô bản mục ký, cầm lên một cây bút liền hướng phía thành trung thôn đi đến. Hách Lượng đi vào phòng bên trong, gõ một cái cửa, trong phòng chuyển tới một nam sinh thanh âm. "Hỏi, ai vậy? Ta chủ thuê nhà, hôm nay tới thu bảo làm thiết thuê, đem tiền giao một chút, nơi nơi này phòng ở đã quá hạn nửa tháng." Hách Lượng vừa nói xong, cửa gian phòng bị mở ra, một người mặc một đầu quần cướp nam sinh mở ra gian phòng, trong phòng rác rưởi khắp nơi đều là Còn có một cô mì tôm hương vị, hướng phía Hách Lượng chôi tới. Phòng ngươi chuyện gì xảy ra, thế nào cùng ổ heo như thế, đem tiền thuê nhà ra một chút, đợi lát nữa đem vệ sinh cho ta làm một chút." Hách Lượng xem ở giơ giấy bẩn thỉu gian phòng nói rằng, "Chúng ta sẽ lập tức liền làm, chủ thuê nhà, hết thảy bao nhiêu tiền a?" "Tháng sau cùng tính một lượt, hết thảy 600. Nhớ kỹ đem vệ sinh làm một chút, ngươi đem gian phòng biến thành dạng này, cô bé kia bằng lòng cùng ngươi a." "Chủ thuê nhà, đây là 600, ngươi đến một hạ." Ta ăn xong mì tôm, liền làm vệ sinh. Nam tử đem tiền đưa tới nói rằng, "Nhanh lên làm." Người đối diện ở hai cái nữ hài tử, ngươi đem vệ sinh khiến cho sạch sẽ một chút, người ta nhìn ngươi như thế dạng vệ sinh, khả năng liền cùng ngươi tốt. Đúng không? Hách Lượng rất có dụ hoặc tiếng nói. "Ừ, ta đã biết, ta ân chủ thuê nhà a." Hách Lượng theo nam sinh gian phòng rời đi, tới một gian khác cửa gian phòng, gõ một cái cửa. Có thể là vừa mới nghe được âm thanh của Hách Lượng. Đang nghe tiếng đập cửa sau, cửa lập tức mở ra, bên trong một cái nữ hài tử, nhìn thấy Hách Lượng, liền trực tiếp đem tiền đưa tới. "Chủ thuê nhà, đây là tháng này tiền thuê nhà." Ta hôm qua vừa mới đem tiền đánh lại, tháng sau tiền thuê nhà ngươi tháng sau đến thu được không? Được thôi, tháng sau lúc này ta tới." Hách Lượng tiếp nhận điện, tại máy vi tính sách tay ghi lại rồi nói ra. Hách Lượng bên này người ở tương đối tạp, có kết hôn vợ chồng, cũng có trong sườn đi làm vợ chồng giả, có độc thân, cũng có nói yêu thương. Nhưng nơi này đã không có cái gì gái đứng đường, liên nối đại tiểu thư cũng không có. Dù sao hiện tại tọa thai tiểu thư kiếm tiền tương đối dễ dàng, đều đi thuê sáo phòng, dẹp xong lầu một tiền thuê nhà, Hách Lượng đi vào lầu 2, trực tiếp ngay tại trong hành lang hô một tiếng. Giao tiền vấn phòng, các ngươi đều quá hạn, đều đi ra đem tiền thuê nhà giao. Hách Lượng hô qua về sau, cảm thấy trong lòng trống khoé khuất, mà lầu 2 cửa gian phòng đều mở ra, nguyên một đám cầm tiền giao cho Hách Lượng trong tay. Chủ thuê nhà, chờ một chút, phòng ta đèn điện hỏng, ngươi cho ta sửa một cái. Hách Lượng cương muốn đi lầu bà thu vào làm kế thuê, một cái độc thân nữ nhân gọi lại Hách Lượng nói rằng, hỏng, lúc nào thời điểm xấu. Hách Lượng đi theo nữ nhân đi đến phòng nàng ấn xuống một cái chốt mà hỏi. Lúc đầu thật tốt, ngươi lại trong hành lang hô một tiếng nói, đèn này liền không sáng. Nữ nhân đối với Hách Lượng nói rằng, Ý của ngươi bị ta hồ xấu, tính toán, đoán chừng là bóng đèn tia gay mất, cái này 10 đồng tiền cho ngươi, ngươi trực tiếp đi quẩy bán quả vật mua bóng đèn lắp là đi. Hách Lượng theo trong bóp ra xuất ra 10 đồng tiền đưa cho nữ nhân nói rằng: "Ta không biết à, chủ thuê nhà, ta hiện tại đi mua ngay, ngươi đợi ta một chút, mua được, ngươi cho ta đổi một cái. Vậy ngươi nhanh đi, ta đi lầu 3 thu một chút tiền thuê nhà. Lần sau hỏng chính mình đổi biết chưa, còn có bóng đèn đừng mua sáng quá, sáng quá hao tốn điện." Nói hách lượng liền ra nữ nhân gian phòng, hướng phía lầu 3 đi đến. Có thể là đẹp mắt vừa mới tại lầu 2 tiếng la quả lớn Tới lầu 3 thời điểm, lầu 3 khách trọ đều cầm tiền tại cửa phòng chờ, đến lúc đó bất đi Hách Lượng một phen công vụ. "Đều chờ đợi a." Hách Lượng vừa cười vừa nói, "Chủ thuê nhà, chúng ta cũng chờ vài ngày chờ ngươi đến tu to. Đây là ta tháng này tiền thuê nhà." Gian phòng thứ nhất ở giữa một cái khách trọ đem tiền đưa tới. "Về sau ta mỗi tháng số một tới tu to, cũng là lúc này." Hách Lượng tiếp nhận tiền nói rằng. Dẹp xong lầu 3 tiền thuê nhà, Hách Lượng lại về tới lầu 2, đợi sau khi vừa mới vị tiên nữ tử cũng mua một cái bóng đèn trở về. Hách Lượng tìm một thanh ghế, cho nữ nhân gian phòng bóng đèn ngồi sau. Đối với nữ tử nói rằng, lần sau đừng như vậy sớm mở đèn điện, trời còn chưa có tối đâu, mở ra lãng phí tiền điện, lần sau mở sớm như vậy, tiền điện này muốn tăng a. Sau khi nói xong, Hách Lượng cũng không đợi nữ tử trả lời, liền cầm lấy thu tô bản bút ký ra phòng ở tới bên ngoài viện, Hách Lượng không biết rõ thế nào liền nghĩ tới Mạnh Mập Đễ, trước kia còn nói để cho nàng tới thu vào làm đi thuê, hiện tại đã không có khả năng này. Hách Lượng thật sâu hít một hơi, lắc đầu, đem trong tay cầm thu tô cuốn lở, cuốn dưới cánh tay cầm lấy, liền tiếp tục hướng phía mập mạp quán nét đi đến. Chương 407, ép giá chương 407 Hắc Lượng tới quán nệm dưới lầu, trông thấy đã rất nhiều ngày không có tới quán nệm một lần mà bạn, đang đứng tại đầu vật thằng, cả người trạng thái tinh thần cũng không được khả lắm. Mặt mũi tràn đầy dấu diện, cũng không biết có bao nhiêu ngày không có trà sát. Hơn nữa người dường như cũng gầy không ít. Nhưng vẫn là như vậy mà bạn, chỉ là nhiều một chút rối bởi dấu diện. Tóc trên đầu cũng là dầu mỡ liền con rồi đều có thể dính trụ dáng vẻ. Không ngừng nhìn quanh, dường như đang chờ người nào. Mập mạp tại nhìn thấy Hắc Lượng tới, trên mặt vui mừng, vội vàng tiến lên đón đối với Hắc Lượng nói rằng: "Hắc lão bạn, cơm ăn qua không có?" Hách Lượng xem xét mật mã, cũng cảm giác mập mạp chết bẩm này tìm đến mình không có chuyện gì tốt. Tăng thêm trung giật cú điện thoại kia, Hách Lượng cũng đoán được mập mạp chết bẩm này tìm đến mình chuyện gì. Hách Lượng cũng không quá muốn phản ứng tên mập mạp chết bẩm này, thế là liền chân cũng không ngừng đi lên đi, Miện Hảo luôn nói, "Ăn, Bàng ca, ta còn có chút việc, ta đi lên trước a." Hách lão bản, chờ một chút, hôm nay ta tới là có chuyện xin ngươi giúp một tay." Mập mạp đội vàng gọi lại Hách Lượng nói rằng, "Chuyện gì, chỉ cần không phải cùng ta vay tiền là được, ta hiện tại tài chính cũng cần trương." Hách Lượng dừng bước lại trả lời cũng trực tiếp đem mập mạp muốn mượn tiền đường cho phá hỏng. Nhưng mập mạp vẫn là chưa từ bỏ ý định đối với Hách Lượng mở miệng nói ra. "Hách lão bản, có thể hay không trước cho ta mượn 100 bạn quay vòng một chút, ta cầm tòa nhà làm thế chấp, chỉ cần mượn nửa tháng là được." Hách Lượng ngẩng đầu nhìn một chút nhà này chính mình trọng sinh sau, một mực tâm tâm mong nhớ nhà lầu, nhìn xem Hách Lượng nói rằng, "Băng ca, nếu không dạng này, ngươi trực tiếp đem tòa nhà này liên quan quán nệm đều bán cho ta, ta ra 70 bạn. Ngươi thấy thế nào?" "70 bạn? Hách Lượng, ngươi đây cũng quá đen à, lần trước ngươi còn nói 100 bạn, còn nói còn có thể lại thêm" Hiện tại làm sao lại liền 70 vạn, liên kết quán net chứng thành trị 50 vạn. Mập mạp có chút không dám tin tưởng nói, quán net chứng hiện tại không đáng tiền, lấy trước kia giá cả, đó là các ngươi chính mình xào lên giá cả, hiện tại cũng liền 2 30 vạn nhé bạn. Ngươi nếu không trở về suy tính một chút, ta trực tiếp cho ngươi tiền mặt. Ngươi đem phòng ở thế chấp cho những cái kia vay nặng lãi cũng liền 50 vạn đến đỉnh. 70 vạn cũng được, nếu không 120 vạn, ta liền đem phòng ở tính cả quán net đều cho ngươi. Ngày mai liền đi sang tên. Mập mạp hạ quyết tâm như thế nói rằng, liền 70 vạn Ngươi bây giờ không bán, lần sau lại đến bán, vậy thì không phải là cái giá tiền này. Ngươi cân nhắc tốt gọi điện thoại cho ta, nếu không ngày mai ngươi lại tới. Hách Lượng sau khi nói xong, cũng không tiếp tục để ý đứng tại đầu bậc thang ngây người mập mạp, chính mình liền hướng phía lầu 3 gian phòng đi đến. Hách Lượng đều đã dự định tốt, chờ luật cục kết thúc, mập mạp phải gấp lấy bán nhà cửa đi đường thời điểm, phòng này 70 vạn cũng không cho. Trực tiếp ra 60 vạn liền bắt lại đến. Nếu có người cùng hắn đến đoạn, vậy thì hơi hơi nói một chút giá cả. Hách Lượng cương vừa tới gian phòng, trung giật liền điện thoại đánh tới, lượng tử, ở chỗ nào? Ta trong nhà. Ngươi bên kia vận việc tốt ta. Vận việc tốt, ta tất cả về nhà chuẩn bị tắm rửa, ngươi ăn cơm trưa, không có ăn liền lái xe tới nhà ta ăn cơm, tiểu di ta phụ hôm nay tới, cho ta làm như thế độ tốt. Điểm điểm đã đốt tốt. Vật gì tốt? Hách Lượng ở trong điện thoại hiếu kỳ hỏi. Tới ngươi sẽ biết. Cúp trước. Ngươi nhanh lên tới. Nói chung giật liền cuộc điện thoại. Hách Lượng lại đi xuống lầu, trở lại thành trung thôn phòng ở cầm xe, mở ra liền đi, trung giật trong nhà. Tới trung giật cửa nhà, ấn xuống một cái chuông cửa, trung giật nhà khách chỗ điểm điểm, liền đem cửa mở ra, trên thân còn vây quanh một khối khăn quần cổ. Tiện nhân mới vừa từ phòng bếp đi ra, Chung Dật trong phòng vệ sinh tắm rửa, cơm nấu tốt, ngươi mau vào ngồi. Điềm Điềm mở cửa, thấy là Hách Lượng lúc, vội vàng tránh ra thân thể nhu nhách lượng tiến đến. Vừa mới Chung Dật nói có đồ tốt, hắn mua thứ gì trở về? Hách Lượng sau khi đi bảo hỏi một câu. Một con rắn, hô ba Chung Dật tiểu di phu liền lấy tới. Ta dùng cả rốt sao? Điềm Điềm trở lại phòng bếp, vương một bát đồ ăn đi ra nói rằng, ngươi giết, ngươi dám giết rắn? Hách Lượng có chút không dám tin tưởng nhìn xem Điềm Điềm hỏi. Đúng vậy à, chẳng phải một đầu ô sao rắn sao, lại không có độc? Khi còn bé ta tại gia tộc cha ta bắt đến giết ăn. Cha ta chính là bắt rắn. Điểm Điểm vừa nói vừa hướng phòng bếp đi đến. Lúc này Chung Dật tắm xong, sau khi mặc chỉnh đề, cũng từ phòng vệ sinh đi ra. Nhìn thấy hách lượng lạm kéo quần áo trên người nói rằng: "Tới, ta vừa mới đang tắm thời điểm liền nghe tới ngươi thanh âm. Ta đi đem thịt rắn bước ra, điểm nhẹ đốt, có thể hương. Hơn nữa rất lớn một chậu." Nói liền hướng phía phòng bếp đi đến, vừa tới cửa phòng bếp, Điểm Điểm vưng một chén lớn thịt rắn liền đi đi ra, Chung Dật liền đội vảng tiến lên nhận lấy, vương đến trên mặt bạn. Lựa từ Ngươi lại còn coi ngươi là khách nhân à, cứ như vậy ngồi không bưng thức ăn, cầm chén đũa. Chung Dật nhìn xem Hách Lượng đã ngồi vào trước bàn, vừa cười vừa nói, "Nhường Hách Lượng ngồi à, cũng không có cái gì thức ăn." Chung Dật nhị cũng ngồi cùng Hách Lượng bắt đầu ăn, "Ta đi đem còn lại bưng ra." Điểm Điểm lúc này cũng bưng một bát đồ ăn đi ra nói rằng, "Ta đi theo ngươi cầm chén đũa." Chung Dật trả lời một câu cùng Điểm Điểm cùng đi phòng bếp. Hách Lượng nhìn xem hai người bọn họ cùng tiểu phu thê như thế, không khỏi có chút hâm mộ Chung Dật, cũng vui mừng thay cho Chung Dật. Không có một hồi Chung Dật cùng Điểm Điểm bưng hai cái đồ ăn, cầm bát đũa hiện ra. Chu Dật đem đồ ăn đặt vào trên mặt bàn nói rằng: "Tốt, không có thức ăn, ăn cơm, ban đêm chúng ta liền không uống rượu." Điềm Điềm cho vượn tại đượng một chén lớn cơm, lại cho nó đổ một chút thịt nước, kèm mấy khối thịt. Lại cho nó mở nghe sương miệng, đổ vào một cái khác trong chén, lúc này mới lên bàn ăn cơm. "Chu Dật, ngươi cái này nhị các, đây là hàng ngày uống rượu a." Khách Lượm nhìn xem đang uống rượu nhị các nói rằng: "Cũng không phải, lúc ăn cơm tối, nhất định phải có nghe sương miệng, không phải sẽ không ăn cơm, còn muốn nhau nhau, ta chưa từng có gặp qua dạng này chó." Điềm Điềm kẹp một tia đồ ăn nói rằng: Chó chết này có nghiện rượu, sớm biết khi đó không rót nó rượu, ta tự làm tự chịu a." Trung Dật có chút hối hận nói. Ba người trò chuyện, an xong tâm sau, Điềm Điềm liền bắt đầu thu thập ăn được vệ sinh. Rất là hiện lương thuộc Đức. Xem ra trong nhà cũng tưởng làm việc này. Hách Lượng cùng Trung Dật ngồi một hồi, Trung Dật đối với tại phòng bếp tẩy xong Điềm Điềm hô. "Điềm Điềm, ta cùng Hách Lượng đi ra ngoài, ngươi lưu song thượng tại trở về từ bên trong giữ cửa khóa, ta khả năng ban đêm tại lượng tự trong nhà ngủ." Nói liền cùng Hách Lượng cùng đi ra khỏi phòng ở đi xuống lầu dưới. Vừa đi còn bên cạnh nói với Hách Lượng. "Lượng tử Bạn đem ta đi đưa ra thị trường bên kia chơi. Nơi này không có cái gì chơi vui, trong quán bar nữ nhân đều nhận biết không có cái gì ý tứ. Đi đưa ra thị trường, đưa ra thị trường chỗ nào? Hách Lượng hỏi. "Đệ ba, bên kia địch ba chơi vui, đều là một chút còn tại trường học đọc sách học sinh, lần trước ta đi qua một lần." Hai người nói đã đến dưới lầu, ngồi lên xe sau, Hách Lượng khởi động ô tô, đối với trùng giặt vết nủ. "Ta cảm giác điểm điểm cùng ngươi thật thích hợp, người ta dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa còn hiền lành, ngươi thật không có ý định đuổi theo người ta, nhìn nàng thái độ, giống như đối ngươi cũng có ý tứ." Lượng Tử Ta nói thật với ngươi, ta còn quên không được Bạch Tĩnh cùng Bạch Thiết. Chờ ta ngày nào nghĩ thông suốt, ta lại đi truy nàng, người ta là cô đơn tốt, ta không muốn bởi vì ta nguyên nhân, cuối cùng vẫn là trễ tay. Vậy ngươi trước đó tìm nữ liền không có nỗ lực qua tình cảm. Hách Lượng lái sẽ hỏi. Không có à, đều là một chút quán ba trời, nỗ lực tình cảm gì a, ta đều không mang theo các nàng trở về trong nhà. Đúng rồi, Hoàng San San đi thật à, có hay không nói cái gì thời điểm trở về, nàng đối ngươi cũng rất giống có ý tứ. Không phải trong điện thoại cùng ngươi nói, 4 năm, 4 năm sau đọc sóng quay về chuyện đến. Thật 4 năm a, 4 năm sau, giao cúc vàng đều lạnh. Nói với ta nói thật, các ngươi có hay không cái kia qua? Chung Dật tiện hề hề mà hỏi. Không có. Ngươi hỏi cái này a nhàm chán vấn đề làm gì? Việc đó, ngươi đây là Thiên Lôi đánh số a, đến miệu thịt đều không ăn. Ta đều xem từ ngươi. Chung Dật kinh bị nhìn Hách Lượng một cái. Hách Lượng nghe Chung Dật kinh bị lời nói, cũng không có đi giải thích, cũng không có nói cho Hách Lượng, đây là hắn cùng Hoàng Kim Vĩnh hai cái ngầm hiểu ý giao dịch. Hách Lượng sợ nói ra, Chung Dật sẽ càng thêm kinh bị chính mình. Dù sao cầm nữ nhân xem như chuyện giao dịch, nói ra cũng không thế nào êm hai. Hách Lượng hách lượng khi đó bị Ali cổ phần trò che đậy tâm trí. Thở dài sau, Hách Lượng tiếp tục mở lấy xe, cũng không có đi để ý tới bên cạnh niệm niệm lại nhải trung giật. Chương 408, Sảo Ngộ chương 408, Sảo Ngộ tại trung giật chỉ đường hạng, hai người đã đến đưa ra thị trường một nhà gọi 3683. Hách Lượng đem xe đình chỉ tốt sau liền xuống xe. Có thể là tới quá sớm ư nhân, địch ba còn chưa mở cửa, nhưng cổng đã đợi rất nhiều người, đều là một chút tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Trớn nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng nguyên một đám tóc nhuộm ngũ thải tân phần, hơn nữa còn là hiện tại vô cùng lưu hành smart mà cũng là tương đối mát mẻ, lộ ra trắng non nước nhuận bằng eo. Tốp năm tốp 3 tụ ở nơi đó. Tại các nàng bên cạnh đương nhiên không thể thiếu một ít nam sinh, cũng là nhuộm loạn thất bát tao tóc, để lấy dung hai. Trên người quần quần áo đều là nguyên một đám động. Hách lượng cùng Trung Dật hai cái sau khi xuống tới, lộ ra có chút không hợp nhau. Hai cái đều là đầu đinh. Hơn nữa quần áo trên người quần cũng còn không có động. Trung Dật còn tốt một chút, mặc ít ra dễ dùng một đầu bó sát người quần jean, hách lượng thì là một đầu quần thể thao, càng thêm không thích xuống chung. Trung Dật dùng bả vai nhẹ nhàng va vào một phát hách lượng nói rằng Có trông thấy được không? Kia hai cái nhuộm màu vàng cùng màu đỏ nữa. Ta cảm giác cũng không tệ lắm. Hách Lượng theo Chung Dật ánh mắt nhìn lại phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cũng là hai cái smart, hóa thành một cái yên hôn chàng, đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Nhưng theo bọn hắn lộ ra làn da điên xem, hẳn là rất trắng. Dáng người cái gì cũng rất không tệ, xem bộ dáng là nơi khác tới đưa ra thị trưởng bên này làm công. Hai người bọn họ làm gì? Hách Lượng giơ tay lên vừa muốn chỉ một chút hai cô gái kia tự hỏi, "Ngươi đừng có dùng ngón tay a, bị người nhìn thấy nhiều không tốt." Chung Dật kéo một chút Hách Lượng lại, tiếp lấy tiếp tục nói, Đợi lát nữa ta đi tìm các nàng, ban đêm ngươi một cái ta một cái, thế nào, ngươi coi chọn cái kia. Đầu tiên nói trước, ta tùy tiện, cái kia đều tốt. Hách Lượng Cương nói xong, điện thoại di động vang lên lên, xem xét là Hoàng San San đánh tới, Hách Lượng rất trung giật nói một tiếng liền trở lại trong xe. "Nhận, Uy, San San, Hách Lượng, ngươi hôm nay có phải là không có đi trong xưởng?" "Đúng vậy a, trong phòng chờ đợi một ngày, làm sao ngươi biết? Ngươi đừng quản ta làm sao mà biết được." "Vậy ngươi ăn cơm xong không có? Ăn, tại trung giật nhà ăn." Hàn Tiểu Di phu cho hắn trộn tới một con rắn, mời ta đi qua ăn. Vậy là ngươi không phải muốn cùng chung chúng dật ra ngoài leo lổng, ta cho ngươi biết, nếu là cho ta biết ngươi dám cùng chung chúng dật đi leo lổng, ta trở về đánh không chết ngươi. Không có, ta làm sao có thể cùng hắn đi leo lồng đâu, chung dật cũng trung thực, cùng ta đã nói với ngươi điểm điểm tốt hơn, ta cơm nước xong sôi liền trở lại đọc sách đi ngủ. Tốt nhất là dạng này, ta nói cho ngươi, ta tại ngươi trong sưởng thật là an bài dàn điểm. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, chờ ta trở lại. Hai người Hàn Nguyên sắp có nửa giờ, lúc này mới cúp điện thoại. Hách Lượng cùng theo xe đi xuống. Lúc này địch ba cổng đã không có bao nhiêu người, nhưng bên ngoài đã có tiểu than tiểu phiến bày lên một chút bản và bản, bản đồ huống quán lưu độc bị. Với ai gọi điện thoại đâu, đánh lâu như vậy, người đều tiến vào. Chu Dật nhìn thấy Hách Lượng xuống tới, có chút nóng nảy đối với Hách Lượng nói rằng: "Là san san đánh tới, vậy chúng ta cũng đi vào đi. Bên ngoài đều không có người." Nói Hách Lượng cũng không đợi Chu Dật, liền tự mình hướng phía cổng đi đến. Nhưng tới cổng, lại bị cổng bảo an cho ngăn lại. Muốn Hách Lượng đi mua vé vào cửa. Hách Lượng nghe được muốn vé vào cửa sửng sốt một chút, tại vị thị, tiến quán ba. Đệ ba những địa phương này chơi, đều đã không cần vé vào cửa, có chút quán ba chỉ cần là nữ hải tử đi vào chơi, còn có rượu đưa. Chẳng lại nữ hải tử phát cái gì công chỗ thể, hấp dẫn nữ hải tử đi thêm đi bọn hắn quán ba. Dũ để hấp dẫn một chút nam sĩ đi tiêu phí. Những nữ hải tử này cũng chậm chậm tạo thành về sau rượu nắm, chuyên môn tại trên mạng ước nam hải tử đi quán ba tiêu phí. Điểm rất đắt. Lúc bắt đầu còn tốt, ít ra sẽ còn ngồi nam tại quán ba chơi bùa, chơi tốt còn có thể xong túc xong phi. Càng về sau, những rượu này nắm một chút tinh thần nghề nghiệp cũng cứ có, điểm xong rượu, uống một chén Xem như nhận cú điện thoại, nói cái gì tiểu tỷ buổi tối, ngươi tiếp một chút liền biến mất. Ngày thứ hai liên hệ ngươi nói cái gì tiểu tỷ bội thân thể không phải mãi, thất đỉnh, tiếp tục để ngươi ban đêm mời các nàng uống rượu, kết quả uống một chén liền lại biến mất. Càng quá đáng là đi quán rượu nhỏ, đốt một bình rượu đỏ, rõ ràng là mấy chục khối tiền đồ vật muốn ngươi mấy ngàn. Không cho còn không cho ngươi đi, gọi tới người sau lại đánh một trận, còn để ngươi phụ nỗi bằng vụ đưa tiền tới. Hách Lượng sững sốt một chút, vừa muốn đi bảo an chỉ cửa sổ mua vé bảo cửa, Chu Dật đã cầm hai tấm vé bảo cửa đến đây, đưa cho cổng bảo an, hai người đi bảo Nơi này thế nào còn muốn vé vào cửa, tại Việt thị đều không có vé cửa thứ này. Nơi này là ba, quán ba thiếu a, đương nhiên muốn vé vào cửa, năm 25, ngư 15. Thật con mẹ nó quý. Chung giật oán trách một câu, ngươi cũng đã tới, biết vé vào cửa quý, vậy còn gọi ta đến. Kỳ thật tại Việt thị chơi bùa là được rồi. Bên trong rượu tiệm y a, Lượng Tử, ngươi nói ta ở trên thị mở một gian quán ba, ngươi nói chuyện làm ăn có thể hay không tốt. Chung giật ý tưởng đột phát mà hỏi đừng suy nghĩ, quán rượu này gì gì đó quá loạn, không có người bảo bọc không được. Ngươi vẫn làm mở ngươi quán trà tốt chờ sau này có chút thực lực lại mở. Hai người vừa nói một bên hướng phía địch ba bên trong đi vào. Ánh đèn cũng chầm chậm trở tối, để cho người ta hưng phấn đi dở nhạc cũng chầm chậm biến vang lên thật nhiều. Chúng giật đến bên trong, đi thẳng đến tới gần sân nhảy một dàn ghế dài bên trên, điểm một bình rượu đỏ cùng mâm đượm trái cây. Còn có một số quả bạn. Nơi này tiêu phí tới là không cao, tất cả mọi thứ cộng lại vẫn chưa tới 200, so việc thị quán ba tiện nghi không biết bao nhiêu. Có thể là tiêu phí đáng người không giống, đến địch ba chơi đều là một chút tuổi nhỏ người, có rất ít lớn tuổi. Uống rượu người cũng không nhiều, đều là chen trong sàn nhảy thiêu vũ. Hơn nữa sân nhảy cũng lớn vô cùng, nhưng bên trong đã có lít nha lít nhít đám người. Bên ngoài còn có một số tiểu thanh niên không ngừng hướng bên trong trùng kích vào đi, hơn nữa cô ý là theo xinh đẹp nữ hải tử bên người đi, thừa cơ rũi một chút bàn tay heo ăn mặn thẻ một chút dầu. "Đi, ta nhìn thấy vừa mới hai cô gái kia tử, chúng ta cũng chen vào." Chung Dật đứng tại ghế dài chỗ trống, hướng phía sân nhảy nhìn một hồi, đối với đang uống rượu Chung Dật nói rằng, nói xong trực tiếp kéo hách lượng hướng phía trong sàn nhảy chen vào, đi vào vừa mới xem trọng hai cái nữ hải tử bên người. Vậy quanh hai người bọn họ nhảy dựng lên. Không biết rõ lúc nào thời điểm, Chung Dật đã ôm một cái nữ hải tử dính vào cùng nhau Kiêu Vũ. Đang lúc Hách Lượng mong muốn ôm một cô bé khác từ thời điểm, cảm giác mình bị người trùng điệp đẩy một chút. Đẩy rời đi nữ hải tử Phạm Y. Một cái để tóc dài, nhuận ngũ thải tân phân nam sinh đã chiếm cứ Hách Lượng cương vị chỗ vị trí. Hơn nữa trực tiếp ôm lên nữ hải tử bằng eo. Tại nàng bên tai nói cái gì? Rất là thân mật. Hách Lượng xem xét chính mình đây là bị người chặn đứt, nhưng cũng không có cái gì không cam lòng ý nghĩ. Chính mình lại đi qua, khẳng định sẽ đánh lên. Còn nữa còn không biết rõ bọn hắn có bao nhiêu người, vạn nhất bọn hắn nhiều người, bị đánh dừng lại, một trận này cũng là bị bật đánh, muốn lừa bịp ít tiền cũng lừa bịp không đến. Hách Lượng cũng cảm thấy trong sàn nhảy không có cái gì ý tứ, liền hướng phía bên ngoài chen ra ngoài. Vừa chen đến một nửa, liền nghe tới một cái có chút quen tai thanh âm nữ nhân vang lên. Ngươi người này làm gì, tại lão nương trên thân sờ loạn cái gì sờ, muốn sợ về nhà sở mẹ ngươi gối. Hách Lượng nghe được thanh âm thời điểm, cũng biết vừa mới đưa tay dùng sức gạt ra thời điểm, tựa hồ là đụng phải người ta nữ, quay đầu đi mong muốn nói xin lỗi thời điểm bất hiện trước mắt nữ nhân này đúng là mình trước chị Dao Sa Dao Dao. Sa Dao Dao cũng thấy rõ ràng vừa mới đối nàng làm loạn người là hết lượng, cả người sững sốt ở mà bên cạnh nàng nữ nhân lại không khách khí nói rằng: "Ngươi người này thật là, sơ loạn cái gì sơ loạn, cũng không biết nói xin lỗi. Còn tốt nhiều người, giọng của nữ nhân mặc dù lớn, cũng không có bao nhiêu người nghe được. Chính là nghe được cũng sẽ không nói thứ gì, tới đây chơi đều là một chút đến bốc nam. Thật không tiện a, ta không phải cố ý, làm sao ngươi tới nơi này?" Hách Lượng bị chen trước mặt Sa Dao Dao đối với Sa Dao Dao hỏi: "Ta tới chơi đùa không thể a?" Ta cùng ngươi ngươi Kalihon, ngươi cũng không xem bảo. Sa Dao Dao nhìn một chút chúng quanh tiến đến Hách Lượng bên hai nói rằng, Hách Lượng xem xét Sa Dao Dao dáng vẻ, liền biết nàng cũng là tìm đến kích thích, chỉ một chút dễ dãi, tiến đến nàng bên hai nói rằng, "Vậy ta về trước trên ghế ngồi đi, ngươi chơi tốt, vừa mới thật không phải cố ý." Soái ca, ngươi cùng Dao Dao nhận biết a ta cảm thấy ngươi cũng rất quen mặt, chúng ta ở nơi nào gặp qua a có thể mời chúng ta uống một chén sao?" Nữ nhân bên cạnh nói rằng. Chương 409, cơ hội chương 409, cơ hội Hách Lượng đối với Sa Dao Dao cái này chỉ râu rời đi đại ca hắn hacking lấy sạch trong nhà tiền viện, cũng là không, có cái gì không tâm lòng, thậm chí còn có chút vui vẻ. Không biết rõ trong lòng Hách Lượng có phải là bị bệnh hay không, hiện tại chỉ cần hách tinh qua cảm thảm, trong lòng Hách Lượng liền càng vui vẻ, rước gì hách tinh hằng ngày không may. Kia cùng uống một chén. Đi thôi. Nhìn một chút một cái Sa Dao Dao, mở miệng mới nói. Sa Dao Dao dường như có chút không muốn đi, luôn cảm thấy đối mặt Hách Lượng có chút xấu hổ, nhưng không chịu nổi nàng bằng Hữu Juna nhiều lần quyến mạo, sớm ở bị Juna đẩy cùng Hách Lượng tới đế giải. Soái ca, ngươi thật biết lượng tụ a, ở chỗ này điểm nhiều đồ như vậy. Zuna nhìn xem cái bàn đặt vào hoa quả cùng rượu tiến đến Hách Lượng bên thai nói rằng: "Bằng hữu của ta điểm, hắn còn tại trong sàn nhảy tiêu vũ, đợi lát nữa sẽ tới." Nói Hách Lượng nhường phục vụ viên lại cầm mấy cái chén rượu tới, cho Sa Dao Dao cùng Zuna đều rót một chén. "Soái ca, ta gọi Zuna, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Zuna cầm chén rượu lên, cùng Hách Lượng đụng một cái, lại một lần ghé vào Hách Lượng bên thai hỏi: "Khả năng tại nàng cùng ta ca kết hôn thời điểm đã qua, khi đó ta tới đó thân." Hách Lượng chỉ một chút Sa Dao Dao, đối với Zuna vừa cười vừa nói: Hách Lượng lời này vừa ra, Zuna đột nhiên cảm thấy thật không tiện lên, thứ này lại có thể là tiểu thúc tự động phải trước chỉ dâu. Mặc dù ăn ngon bất quá sủi cạo, chơi vui bất quá chỉ dâu, cái này dù sao xa giao giao cùng Hách Tinh đều ly hôn, tại cái trạng diện này hạ gần mặt, Zuna cũng cảm thấy có chút thật khúc điện. Ngay tại Zuna muốn kéo lên Sa Giao Giao rời đi để giải, Tình Sa Giao Giao tại trước mặt Hách Lượng xấu hổ thời điểm. Hách Lượng cũng nhìn ra hai người bọn họ mong muốn đi, thế là mở miệng nói ra, các ngươi không cần thật khúc tiện, dù sao đã ly hôn. Hơn nữa ta đối anh ta không có cái gì tình cảm, việc này Sa Giao Giao biết. Juna nghe được Hách Lượng gọi thẳng xe tên Dao Dao, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi không nói lời nào xa Dao Dao, dường như tại hỏi thăm xa Dao Dao đang án. Xa Dao Dao cùng theo vừa mới xấu hổ bên trong phản ứng lại, trực tiếp cầm chén rượu lên cho Juna cùng mình lại rót một chén rượu đối với Hách Lượng nói rằng: "Ta mời ngươi một chén, nghĩ không ra chúng ta có thể ở nơi này lại một lần nữa gặp mặt. Nghe ta muội nói ngươi cùng chia tay a?" "Ừ, chia tay. Bằng không thì cũng sẽ không cùng bằng hữu tới nơi này chơi. Các người như thế sẽ đến nơi này chơi, tới đây đều là một chút tuổi trẻ hài tử." Hách Lượng cầm chén rượu lên cùng Sa Dao giao, giao đụng phải một chén nói rằng: "Chúng ta chẳng lẽ già 7, 80 tuổi, nhàm chán liền đến chơi bữa a ngươi cả hắn bận tốt chứ?" Sa Dao Dao hỏi: "Ta cũng đã lâu không có trở về, vẫn bận công tác." Hắn có được hay không cũng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. "Ngươi nói đúng a. Cũng là, ngươi cùng ngươi người trong nhà vốn là không hợp nhau, hiện tại ta cùng ngươi nhà cũng không có cái gì quan hệ, nói thật với ngươi a cha mẹ ngươi còn nghĩ đoạt sự nghiệp ngươi cho ngươi cả, ngẫm lại ngươi vẫn rất bi ai." Sa Dao Dao ghé vào Hách Lượng bên tai cười nhạo nói: "Hách Lượng cũng là cũng không tốt lắm." cũng ghé vào Sa Giao Giao bên tai trả lời: "Tabitha, ta, cho nên bọn hắn không có có thể được xính. Ta rất hiếu kỳ, nghe ngươi ca nói, ngươi từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là cha mẹ ngươi nói lời, ngươi không có chút nào dám phản kháng cùng phản bác, đều sẽ ngoan ngoãn đem đồ vật lấy ra cho hắn, lần này thế nào trực tiếp trở mặt? Ta trưởng thành á cũng không có ngốc tới đem bốn liếng đều đưa cho hắn trình độ. Không nói những thứ này, uống rượu á lần trước ta cũng tại trong quán bar gặp phải em gái ngươi. Thật sự là thật lạ đúng dịp." Hách Lượng đổi chủ đề nói rằng: "Sa Giao Giao cũng bị Hách Lượng chuyển hướng chủ đề hấp dẫn, không còn đang nói hách lượng chuyện trong nhà. Cùng Juna đổi một cái vị trí, Út Sáp Hách Lượng bên thai nói rằng: "Em gái ta lần trước gọi điện thoại về, có nói với ta nghĩ đến gả cho ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi em gái ta tựa hồ là không có cái gì hi vọng. Ta không thích em gái ngươi dạng này." Hách Lượng dò xét cái này Sa Dao Dao nói rằng: "Vậy ngươi đưa thích thế nào, nói cho ta một chút, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Ta biết tiểu tỷ muội rất nhiều." Sa Dao Dao bị Hách Lượng nhìn xem cũng lạ, không quá để ý, hơn nữa còn tới gần Hách Lượng một chút. Tốt nhất là ngươi dạng này lựa tốt. Hách Lượng ám có hàm ý nói rằng: Hách Lượng nói xong cũng cầm chén rượu lên cùng Sa Dao Dao đụng một cái, cũng không cho Sa Dao Dao phản ứng. Hai người liền uống lên rượu đến. Hách Lượng cũng thuận thế đối thượng nhất thế từng có ý nghĩ Sa Dao Dao lại tới gần một chút, lẫn nhau ở giữa lại hàn huyên. Zuna thấy Hách Lượng cùng Sa Dao Dao nói chuyện nô lên đỉnh, còn lẫn nhau đụng chén rượu uống rượu, nàng đều có chút làm không rõ ràng, chuyện này đối với trước kia thúc đầu chuyện gì xảy ra. Liền ghé vào Sa Dao Dao lỗ hai hỏi vài câu. Sa Dao Dao chỉ chỉ Hách Lượng, cười hì hì cũng ghé vào Zuna bên thay nói vài câu, hai người lẫn nhau rủ men. Ngay tại Hách Lượng nàng ba người lúc nói chuyện, Chung Dật Ôn vừa mới khiêu vũ nữ hải tử đến đây, bên người còn đi theo một cái khác Hách Lượng muốn câu nữ hải tử. Nhìn thấy Hách Lượng đã mang theo hai nữ nhân đã ngồi ghế dài lên, rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, gia nhập nói chuyện phía bên trong. Hàn Nguyên sau khi, lại gọi phục vụ viên mở hai bình rượu đỏ. Rõ ràng là muốn cho mấy cái nữ uống nhiều quá, tiện hạ thủ. Giữa chợt lúc nghỉ ngơi, Juna đối với Hách Lượng nói rằng, "Soika, chúng ta đi về trước. Các ngươi chơi. Vậy ta không đưa các ngươi. Các ngươi đi thong thả." Hách Lượng đứng lên đối với Juna nói rằng, Zuna sau khi nói xong, muốn kéo lấy Sa Giao Giao cùng đi, lại bị Sa Giao Giao cự tuyệt nói rằng: "Nana, ngươi đi trước a, chúng ta sẽ chính mình đón xe trở về, ngày mai chúng ta lại ước." Zuna có chút không hiểu rõ xe ý của Giao Giao, nhưng cũng không có nhiều lời, chính mình liền đánh một chiếc điện thoại cho nàng bạn trai đi về trước. Trời tối nửa chừng sau nhanh không sai biệt lắm thời điểm, ghế dài bên trong liền hách lượng cùng chung giật, Sa Giao Giao còn có trung giật câu tới nữ hải tử. Một cái khắc không biết rõ lúc nào thời điểm bị nam sinh khác câu đi, chung giật ôm đã có chút men say nữ hải tử đi vào hách lượng cùng bên người Sa Giao Giao. Đối với Hách Lượng nói rằng, "Lượng tử, không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi." "Ân, kia trở về đi." Hách Lượng bằng lòng xong chúng dật, đối với ngồi bên cạnh Sa Dao Dao nói rằng, "Chúng ta trở về, ngươi có đi hay không há vẫn là ở chỗ này lại chơi một hồi trở về. Ta một người lưu lại cũng không có ý tứ. Đi thôi." Nói đứng lên đi theo Hách Lượng các nàng sau lưng đi ra. Ra đến bên ngoài, Hách Lượng trông thấy Sa Dao Dao đi theo bên người Hách Lượng, cảm thấy là một cơ hội, đối với Hách Lượng mấy cái còn nói thêm, "Muốn hay không cùng một chỗ ăn chút bữa ăn kia? Quan uống rượu, bụng cũng có chịu." Hách Lượng cương muốn nói đã rất muộn, muốn trực tiếp thuê phòng đi ngủ, nhờ xa giao giao trực tiếp cũng trở về đi thôi. Nhưng còn không có nói ra miệng, xa giao giao lại đồng ý nói: "Tốt, ta bụng cũng đã đói. Ta ơn vị này xoái cá a." Thấy xa giao giao bằng lòng, chúng giật đối với tựa ở trong ngực hắn nữ hải tử nói rằng: "Ngươi mong muốn ăn cái gì? Chúng ta đi ăn bữa kia." Hải Sản Trào A, 100 khối tiền liền một nồi, bốn người ăn một chút cũng không xê xích gì nhiều. Vậy thì Hải Sản Trào A, cách cũng gần, ta cũng đi đến qua, cảm thấy hương vị rất tốt. Xa giao giao sẵn bên trên cánh tay của Hách Lượng nói rằng: Khách lượng thấy xa dao dao sắn vào tay cánh tay, cũng không có để ý, hơn nữa những người khác đồng ý đi ăn bữa khuya, tự nhiên cũng không tốt phản đối. Khách lượng mở cửa xe, 4 người an vị đi lên. Tại Trung Giật câu được nữ hải tử chỉ đường hạng, tới một nhà hải sản cháo cửa hàng. Cháo này cửa hàng địa phương cũng tốt, bên cạnh chính là một nhà ngày nghỉ khách sạn, ăn được bữa ăn khuya vừa vận thuê phòng. Cùng khách lượng nghĩ như thế, đang ăn tốt bữa ăn khuya sau, Trung Giật liền mang theo vừa mới tại quán ba lừa gạt tới nữ hải tử liền hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Hách Lượng nói với trung giật một tiếng, nhường hắn đi vào trước, chính mình dừng ở cửa tiểu điểm đối với Sa Dao Dao nói rằng, "Ngươi bây giờ ở nơi đó, có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi trở về? Ta ở tại Triệu gia bên kia tự xây trong phòng. Ngươi hôm nay ban đêm không quay về biệt thị, ngay tại cái này thuê phòng bên trong sao?" Sa Dao Dao nhìn một chút đã trở ra trùng giật hỏi, "Ngươi nhìn ta bằng hữu, hôm nay sẽ trở về dáng vẻ sao? Vừa mới còn có một cái nữ hài tử, có phải hay không ta quấy dậy tới ngươi thằng gái? Có muốn hay không ta cùng ngươi một cái, gọi ta một cái tiểu tỷ muội đi ra?" Các ngươi nhận thức một chút Sa Dao giao trêu chọc nói: "Cũng không có cái gì mấy dày, ta đối cô gái như vậy tử cũng không có cái gì hứng thú, đi thôi, ta chở đưa ngươi trở về." Nói Hách Lượng liền phải hướng phía rừng xe địa phương đi đến. "Hách Lượng, ta có thể hay không tại nơi này tắm rửa? Ta bên kia cũng không có cái gì tắm rửa địa phương, bây giờ đi về còn muốn nấu nước, phiền phức rất." "Trờ tắm xong đều muốn trời đã sáng." Chương 410, Tâm nguyện chương 410, tâm nguyện tắm rửa a. Hách Lượng cũng là nghe rõ trong này lời nói ám chỉ, giả bộ như suy tư một chút nói rằng: "Được thôi, vậy ta đi vào trước thuê phòng, mở tốt gian phòng sau." ta trở ra dẫn ngươi đi bảo, "Ân, vậy ngươi nhanh một chút, chúng ta sẽ còn muốn trở về đâu?" Sa Giao Giao đối với đang muốn đi bảo Hách Lượng nói rằng, "Thượng nhất thế Hách Lượng, mặc dù đối Sa Giao Giao có ý tưởng, nhưng lại không dám làm cái gì." Sa Giao Giao cũng trừng mắt Hách Lượng, "Có thể một thế này, Sa Giao Giao đã cùng hắn ta Hách Tinh ly hôn, lại nghe được Sa Giao Giao đối với hắn cũng có ý tứ, Hách Lượng liền thuận thế đáp ứng xuống, hoàn thành thượng nhất thế bình sinh tâm nguyện." Hách Lượng tại Việt thị quận 3, không cùng Sa Hoan Hoan xảy ra quan hệ, chủ yếu là Sa Hoan Hoan còn không có đã kết hôn, là thật sẽ đi trong nhà nào. Sa Dao Dao một cái kết hôn lại ly hôn, cũng liền tìm kích thích, căn bản liền sẽ không cũng không dám đem chuyện này làm lớn. Hiện tại còn không phải hơn 10 năm sau, cảm thấy ly hôn là một cái rất quang minh sự tình. Huống chi là Sa Dao Dao ly hôn, còn như trước kia tiểu thúc tử tốt hơn, liền xem như cho Sa Dao Dao gan to hơn nữa, cũng sẽ không không muốn mặt đi trong tổn não. Nhiều nhất chỉ có thể lén lén cùng Hách Lượng náo một chút. Hách Lượng lại quay đầu nhìn một chút xinh đẹp Sa Dao Dao, liền đi vào trong tụ điểm. Tại mở tốt gian phòng lại sau khi ra ngoài, mang lên Sa Dao Dao cùng đi đi đến trong phòng. Cùng Hách Lượng dự đoán như thế, Tắm rửa xong xa giao giao cũng không có lập tức rời đi, mà là chùm khăn tắm đối với ngồi lên giường đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, vừa mới ta tắm rửa thời điểm, không cẩn thận đem mặc quần áo cho la mướt, lần này làm sao bây giờ a?" Hách Lượng rất tự nhiên theo xa giao giao lời nói nói rằng: "Nếu không ngươi đem quần áo tẩy một chút, trực tiếp phơi lấy, bây giờ thời tiết nóng, buổi sáng ngày mai lên hẳn là làm." "Kia, yeah, vậy ta ban đêm hãy ngủ ở chỗ này bên chồng, có phải hay không sẽ không quá tốt, dù sao cũng liền như thế một cái giường." Xa giao giao đứng lên, nhìn một chút trong phòng duy nhất một chiếc giường lớn, có chút thẹn thùng nói: Không có cái gì không tốt, cái giường này cũng đủ lớn, chúng ta phân mở tuyệt không sẽ đụng phải. Vậy tốt, ta ta đi trước đem thay đổi quần áo tẩy một chút, đúng rồi, ngươi muốn hay không tẩy? Sa Dao Dao kéo một chút khăn tắm trên người, đối với Hách Lượng nói rằng, ta cũng không cần tẩy, vẫn là buổi chiều đi ra vừa đổi. Ngươi đi giặt quần áo a, chờ ngươi rửa sạch, ta cũng đi tắm rửa đi ngủ. Hách Lượng cầm phim truyền hình hộp điều khiển tivi, không ngừng đổi lấy đài nói rằng, Sa Dao Dao nghe xong Hách Lượng lời nói, lại đi vào phòng vệ sinh đem y phục của mình cho thay. Cũng không lâu lắm, Liên điệu này rất nhanh cầm nạng quần áo từ trong phòng vệ sinh đi ra, tại gian phòng trong tủ treo quần áo tìm hai cái giá áo đem hắn quần áo phơi tới trên ban công. Khả năng trở lại tới thời điểm, Hách Lượng đã đến phòng vệ sinh tắm rửa đi. Sa Dao Dao cũng là trực tiếp nằm vật xuống trên giường. Hách Lượng tắm xong từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn xem đã nằm ở trên giường Sa Dao Dao, khóe miệng có chút khơi gợi lên một cái nụ cười. Mẽn chăn lên một góc ngủ đi bảo. Không đến bao lâu, theo Sa Dao Dao kêu đau một tiếng, trong phòng vang lên tiếng người tâm hồn lạ lướt thanh âm. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng sau khi tỉnh lại, nhìn thoáng qua, còn ngủ ở bên cạnh Sa Dao Dao. Cũng không có đi đánh tốt nàng, cầm lấy đặt ở tủ đầu giường y phục mặc. Tại dựa mặt tốt sau, chỉ thấy Sa Dao Dao chuẩn khăn tắm đang chờ ở cửa phòng vệ sinh. Đưa tay ngăn lại Hách Lượng, nhìn xem con mắt của Hách Lượng nói rằng: "Ngươi liền định như thế đi? Không phải đâu. Ngươi còn nhớ ta thế nào a a? Đúng rồi, tiền này ngươi cầm." Nói liền theo trong túi quần xuất ra túi tiền, đếm 1000 khối tiền đưa cho Sa Dao Dao. "Hách Lượng, ngươi đây coi là có ý tứ gì, làm ta đi ra bạn sao?" Sa Dao Dao tiếp nhận Hách Lượng tiền đưa qua hỏi. "Không có, làm sao có thể đem ngươi trở thành làm được bán?" Cấm a ngươi lại đi ngủ trên giường một hồi, ta đi vậy trước, đợi lát nữa chính ngươi đem gian phòng cho lui. Còn có 500 khối tiền tiền thế chấp. Nói Hách Lượng liền muốn đánh mở cửa phòng rời đi, nhưng là Sa Dao Dao trực tiếp đem thân thể tựa ở trên cửa, nhìn xem Hách Lượng nói rằng, ngươi cho rằng liền 1000 khối tiền liền đem ta đuổi sao? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta muốn ngươi dẫn ta đi biệt thị, ta cũng không cần ngươi cùng ta kết hôn. Thế nào? Ngươi đi với ta biệt thị làm gì? Đi chơi a nghe lời, lần sau ta tới lại dẫn ngươi đi biệt thị chơi, có cần liền điện thoại cho ngươi. Ta hiện tại trong sưởng còn bận việc. Nói liền phải đẩy ra Sa Giao Giao tiếp tục mở cửa. Ta đi ngươi công ty đi làm, ta bị ngươi ca hách tinh liên lụy, ta cũng không có công việc, ta muốn đi ngươi công ty đi làm. Sa Giao Giao vẫn như cũ thật chặt chống đỡ gian phòng đại môn, nhìn chằm chằm Hách Lượng nói rằng: "Đi công ty của ta, đi ta trong nhà xưởng xuyên không dù a." Hách Lượng nhìn xem Sa Giao Giao chế giễu nói: "Không phải, ta làm cho ngươi tài vụ. Thật, ta trước kia chính là làm cái này, hơn nữa làm thật nhiều năm." Sa Giao Giao rất nghiêm túc nói rằng: "Tính toán, ngươi vẫn là ở trên thị bên này tìm xem công tác a." Ta bên kia tải bộ hiện tại cũng đã người đầy, hơn nữa ngươi cũng không thích hợp đi tà chỗ nào. Gặp lại, khách lựa ngươi nếu là không đồng ý, ta liền báo động nói ngươi cư gian. Ngươi tin hay không? Tiền à, vậy ngươi báo động tốt, ta sẽ cùng cảnh sát nói ngươi là đi ra bán, ta chơi gái nhiều nhất phạt 3000 khối tiền, ngươi mạ dâm nhưng là muốn đi bảo. Ngươi, ta đi trong nhà người tìm người cha mẹ, lại đi ngươi trong thôn nào? Để ngươi cùng có mặt xấu xát. Tiểu thúc tử ngủ chị dâu cái này cũng không tốt nghe đi, ngược lại ta ly hôn, cái gì thanh danh cũng không có. Sa Dao Dao thấy Hách Lượng lại muốn mở cửa, gắt gao chống đỡ lấy cửa dàn phòng, nhìn xem Hách Lượng nói rằng: "Đi náo, cứ việc đi. Ngươi cũng biết ta liền cha mẹ đều không nhận, còn tại ư thanh danh sao? Vẫn là cho là ta sẽ tiếp tục bủi ở nông thôn quê quán." Ha ha. Hách Lượng đối Sa Dao Dao có chút phiền chán nói. Sau khi nói xong, Hách Lượng lại đột nhiên lớn tiến quát: "Chính gia, đừng cho mặt không muốn mặt, vốn còn nghĩ về sau tới tìm ngươi mỗi lần cho ngươi ít tiền, ngươi con mẹ nó còn nghĩ cái này chuyện tốt." Sau khi nói xong, Hách Lượng lạp lên tay của Sa Dao Dao cánh tay, đem nàng kéo đến một bên, mở cửa phòng trực tiếp đi. Hách Lượng ra ra phòng, liền trực tiếp tới trên xe, cô không có đi ăn cái gì bữa sáng. Tới trên xe, Hách Lượng cho Chung Dật đánh một chiếc điện thoại, không có một hồi điện thoại tiếp thông, hơn nữa còn có yêu tình đánh nhau thanh âm. "Uy, Lượng Tử, ngươi thế nào sớm như vậy gọi điện thoại cho ta a, ngươi rời giường a? Ân, ta trên xe chờ ngươi, tốc độ ngươi nhanh lên." "Chèo." Hách Lượng nghe kia yêu tình đánh nhau thanh âm có chút thật khốc liệt, nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Đợi có cái hơn nửa giờ, Chung Dật lúc này mới một người vội vã đi xuống, mở ra xe ngồi xuống sau hỏi: "Ngươi ngày hôm qua cái mít đưa đâu? Cái gì mít nữa?" các ngươi trở ra, ta liền đưa nàng trở về, ta một người ngủ." Hách Lượng khởi động ô tô, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói rằng: "Thật hay giả, đến miệng thịt ngươi lại hạ. Ta nói thế nào ngươi tốt, mỗi lần đều như vậy. Lần trước cái kia Sa Hoan Hoàn cũng giống vậy." "Đúng rồi, nói lên Sa Hoan Hoàn, người hôn qua mang dạ cũng Sa Hoan Hoàn có điểm giống á, các ngươi thật giống như cũng đã sớm quen biết như thế." "Ân, nàng là Sa Hoan Hoàn thị." Hách Lượng trả lời một câu. "Đây chẳng phải là đầu tử ngươi? Đầu tử ngươi có ngươi cả đến an mục." Chung giật náo động mở giọng nói: "Đã ly hôn, không tính chị dâu." Đúng rồi, ngươi ngày hồi qua ngươi cho nàng bao nhiêu tiền a? Tiền gì không tiền, đang luận tiền tổn thương cảm tình, lần sau tới chơi, ta đánh nàng điện thoại, nhường nàng mang cho ngươi tiểu tỷ bộ đi ra, lần sau ngươi nhưng chớ đem đến miệng con bịt lại cho bay." Chung giật giận dò. Hách Lượng một đường nghe Chung giật nói lời nói thô tục, về tới biệt thị, lại đem Chung giật đưa đến trong nhà sau, Hách Lượng tại ven đường mua một phần bữa sáng liền đi trong nhà xưởng. Hách Lượng dừng xe xong, một tay nhấc lấy một túi bánh bao, một cái tay khác cầm một cái tại gặm. Nhìn xem đã xây không sai biệt lắm nhà máy, đi tới. Đối với Tạ Phú Quý nói rằng: "Tạ lão bản, Cái này nhà máy lúc nào thời điểm có thể xây xong? Ta như vậy nhân viên đều chờ đợi đâu, bây giờ còn đang hành lang kéo khối không làm đây, hiệu suất này cũng sẽ không đi lên. Hách lão bản, tại một tòa lễ, thiết xong mạch điện liền có thể dùng. Tạ Phú Quý mang theo một đỉnh nón bảo hộ đội và nói: "Ân, ngươi nắm chắc thời gian, đúng rồi, đối diện mảnh đất kia cũng cho ta dựng lên, cũng giống dạng này, xây thành một cái sưởng một cái sưởng, đường nối liền. Còn có, cho ta ở chỗ này cùng bên kia đều mở một cái đại môn." "Tuất, hách lão bản, ngươi có thể hay không cùng các ngươi tại vụ bên kia nói một tiếng?" Chờ nơi này nhà máy dây dây hết lượng, trước tiên đem nơi này công trình khoán cho ta kết một chút, ta người phía dưới đến bây giờ còn không có lấy trả tiền về nhà. Đi, ngươi thành lập xong được, chúng ta nghiệm thu hoàn thành kết thúc sau trực tiếp cho ngươi thu tiền, còn có kia đại lâu văn phòng, tốc độ cũng nhanh một chút. Chương 411, đi chương 411, đi hết lượng nói với tạm phú quý xong sau, liền trở về trong văn phòng ngồi một hồi, thuận tiện nhìn một chút bản kiện. Phát hiện bây giờ tại trong sưởng cũng không có cái gì sự tình, liền trở về gian phòng dự định ngồi một hồi bù một hạ cảm giác. Tại mới vừa đến quán nét dưới lầu. Lần trước một bộ sắp chết bộ dáng mà mạo, hiện tại đã là nét mặt hừng hào từ trên lầu đi xuống, miệng bên trong còn khẽ hát, có thể nói là tương đối hài lòng. Đã ở trên người hắn không nhìn thấy lần trước tới bay tiền bộ kia đổi phế dáng vẻ, hơn nữa còn rất là xuân phong đắc ý mập mạp khi nhìn đến Hách Lượng sau, còn đắc ý đánh một cái bắt chuyện. Đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi phòng ở tìm xong không có, không có bao nhiêu thời gian. Hiện tại lầu này bên trên chỉ một mình ngươi ở, nếu không phải ta bây giờ còn có sự tỉnh, ta đều dự định trùng tu." "Băng ca, được tiền á lần này thắng nhiều ý ta." Hách Lượng nhìn xem đắc ý mập mạp cưng gọi hỏi một câu. Không nhiều, liền số này. Mập mạp nghe được Hách Lượng hỏi hắn tháng bao nhiêu tiền, càng thêm đắc ý vươn hai ngón tay. 20 vạn, Khương Y ta. Hách Lượng nói một câu. 20 vạn, ta nhìn cung cũng không nhìn một chút, đây là 200 vạn. Nếu không phải ta không dám cùng vay nặng lãi mượn quá nhiều, ta tối thiểu có thể thắng 1000 vạn trở lên, thật mẹ của nàng hối hận a, sớm biết liền nhiều mượn một chút. Mập mạp nói liền giả trang ra một bộ hối hận vô cùng đáng ghẻ, phúng phía trên mặt mình nhẹ nhàng đập mấy lần. Bang ca, được a, vậy ta đây mấy ngày tìm xem phòng ở, chờ tìm xong liền dọn ra ngoài ra đi lần trước. Hách Lượng, chờ một chút. Chớ vội đi a nói cho ngươi chuyện gì. Mập mạp lại một lần nữa gọi lại Hách Lượng nói rằng: "Bang ca, chuyện gì ngươi nói, ngươi chớ cùng ta vay tiền là được. Ta thật là không có bao nhiêu tiền." Hách Lượng dừng lại nói rằng: "Không cùng ngươi vay tiền, nhìn ngươi kia hẹp hòi bộ dáng, đã định trước phát không được lợi đại." Mập mạp có chút khinh thường trả lời: "Vậy ngươi nói, có chuyện gì, có phải hay không muốn đem phòng ở bán cho ta? Lần trước nói giá, thế nào? Ngươi có muốn hay không phát tài? Muốn phát tài lời nói liền cùng ta kết phường mua trận bóng, ngươi đem tiền giao cho ta, chúng ta liền mua được cũng được. Lần sau liền bóng bán kết, ta dự đoán Đức Quốc 2 so số không đảo thải ý đại lợi tiến vào trận chung kết. Hách lượng nghe xong lời này, người lắc đầu, liền cự tuyệt, thượng nhất thế mập mạp cũng là dạng này lắc lư trung giận. Nói Pháp Quốc nhất định đoạt giải quán quân, kết quả chung duyệt liền thua thất bại thảm hại. Mặc dù Hách lượng không biết rõ các đội bóng thế nào, nhưng cũng biết giới này luật cốt là ý đại lợi rựợ và penalty 6 so 4 đánh bại Pháp Quốc đoạt giải quán quân. Đức Quốc trận tiếp theo thật đối ý đại lợi, kia nước quốc khẳng định là vua, cũng không biết điểm số là nhiêu ít mập mạp nhìn xem hách lượng lắc đầu, tranh thủ thời gian lại tiếp lấy dụ dỗ nói, ngươi đừng chỉ lắc đầu a, đem tiền cho ta, chúng ta kết phường mua lời nói, khẳng định là không có sai, chờ được quốc đoạt giải quán quân, ta đem vay nặng lãi một khoản, mua chiếc đại buôn mượn một chút, ngươi cũng có thể đổi một chiếc lại buôn. Bang ca, ta không hiểu cậu, liền không mua, ngươi cái này nhẻ nhiều một chút. Chút ngươi phát tài, ta đi lên trước a. Mập mạp nhìn xem trên hách lượng đi, hướng phía hách lượng nổ một ngụm nước bọt, nhìn xem hách lượng là một bộ coi trọng dáng vẻ. Ngay đầu kẹp lấy bao ra liền hướng phía dưới lầu đi đến. Hiện tại lầu 3, lại chỉ có hách lượng một gia đình. Truyở chỗ này sinh viên tại được nghỉ hè sau, liền trả phòng rồi tự rời đi. Toàn bộ lầu 3 10 phần diện tích, tính để cho người ta cảm thấy dường như thế giới này rượu thừa hách lượng một người. Về đến phòng hách lượng, tắm một cái xong, nghĩ đến mập mạp nói với hắn lời nói, nghĩ đến chính mình muốn hay không mua trận bóng. Không mua khác, liền mua Pháp Quốc cùng ý đại lợi được là được, tổng quyết tái ngày đó, mua ý đại lợi. Thượng nhất thế bởi vì trung giật cá độ bóng đá, cuối cùng một trận tranh tài hách lượng nghiêm túc nhìn, còn nhớ rõ là Pháp Quốc tiên tiến một cầu, lúc ấy toàn bộ quán bar đều hoan hô lên. Nhưng qua không đến bao lâu, bị ý đại lợi cho săn đều tỉ số. Thẳng đến cuối cùng, dự ở vàng penalty đã chiến, ý đại lợi đoạt giải quán quân. Điểm số hách lượng còn nhớ rõ, rõ rõ ràng ràng, cũng chính là trận đấu kia sau, hách lượng cùng trung dật đem đến thành trung thôn, ngủ thẳng tới một cái phòng, một cái giường. Nghĩ đến muốn mua một cục tranh tài, hách lượng liền mở ra máy tính, tra xét một chút, phát hiện 1/4 trận chung kết đều đã kết thúc. Kết quả tranh tài muốn tới số năm dạng sáng 3 điểm mới bắt đầu. Hơn nữa thật sự là mập mạp nói đức quốc đối chiến ý đại lợi vòng bán kết. Hách lượng cương thẩm tra xong tranh tài thời gian, để ở một bên điện thoại di động vang lên lên. Hách Lượng xem xét lại là Hoàng San San đánh tới, liền nhanh nhận nhận. "Uy, San San, Hách Lượng, ta phải đi." Lập tức liền muốn lên phi cơ. Hoàng San San trong điện thoại thanh âm, mang theo một tia thương cảm nói rằng: "Ân, vậy ngươi sau khi rời khỏi đây chú ý an toàn, nghe nói nước ngoài rất loạn, người người mang thương, hơn nữa còn ưa thích cầm thương khắp nơi loạn xạ. Ban đêm cũng không an toàn, người ban đêm tuyệt đối không nên ra ngoài loạn đi dạo. Ngươi như vậy không yên lòng ta ra ngoài, sao không yêu cầu ta lưu lại? Ngươi nói, ta liền sẽ không đi, cũng cho ta một cái phản kháng cha mẹ ta lý do. Ngươi là đi học tập." Lại không phải đi chơi. Ta tốt như vậy chậm trễ ngươi đây, thời gian 4 năm rất nhanh. Ta chờ ngươi trở về. Thạch Lượng cố nén xúc động, lửa gạt lấy nói với Hoàng San San nói: "Nhớ kỹ ngươi bây giờ nói lời, chờ ta trở lại, không nên quên, 4 năm sau, ta trở về, coi như ngươi có bạn gái, cũng phải cấp ta chìa tay. Biết chưa?" "Ừm, yên tâm đi, ta sẽ không tìm." Hai người lại hàn huyên một hồi, tại Hoàng San San muốn lên máy bay, lúc này mới cúp điện thoại. Thạch Lượng cũng là thật dài thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời ngã xuống trên giường. Nhìn xem trên đỉnh đầu trần nhà, cũng không có người biết hách lượng suy nghĩ cái gì, nhưng nước mắt không ngừng theo gương mặt không ngừng chảy xuống, một chút thanh âm cũng không có chảy xuống. Không biết rõ qua bao lâu, tay của hách lượng cơ một lần nữa vang lên, hách lượng xem xét là Hoàng Kim Vĩnh gọi điện thoại tới. Hách lượng dùng tay trà sát một chút nước mắt trên mặt. Liên nhận. "Uy, Hoàng Bá phụ." Hách lượng, trên san san máy bay. Máy bay cũng bay lên. Hoàng Kim Vĩnh thanh âm có chút trầm thấp nói rằng: "Ân, ta biết, không biết rõ ngươi còn có cái gì phân phó." Hách lượng không biết rõ thế nào thanh âm có chút khàn cần hỏi: "Ngươi một năm này thời gian, làm rất tốt." San San cũng rất đuối bệ, nhưng nàng lên phi cơ thời điểm khóc, khóc rất thương tâm. Nàng từ nhỏ đến lớn không khóc khó chịu như vậy qua. Huân nữa còn khắp nơi trước công chúng phía dưới, ta đây cũng không có biện pháp. Hách Lượng hít sâu một hơi nói rằng, mặc dù San San nói không nỡ ta, nhưng ta biết nàng là vì ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta bất cần nhân tình? Hoàng Kim vĩnh trầm rãi nói rằng, không có, ta biết ngươi tất cả là vì San San. Ngươi minh bạch liền tốt, ngươi thật không thích hợp San San, một năm qua này nàng giúp ngươi không ít, ngươi cũng hẳn là biết ngươi cùng với nàng chiến lệnh, ta không hi vọng về sau nàng quá mệt mỏi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta hiểu được, Hoàng tổng, ta sẽ từ từ cùng San San không liên hệ, thẳng đến nàng quên con người của ta. Tuất, ngươi là người thông minh, việc này coi như ta chiếu ngươi một cái nhân tình, có gì cần cứ gọi điện thoại cho ta. Tuất, kia Hoàng tổng, ta treo, có cơ hội lại lắng nghe ngươi dạy bảo." Nói hách lượng liền đem điện thoại bỏ qua một bên, thật sâu thở ra một hơi, không biết là không phải hồn quang ngủ quá mượt. Hách lượng nặng nề ngủ chết đi, hy vọng tỉnh lại có thể mọi thứ đều đi qua. Hách lượng tỉnh lại thời điểm, trời đã tối. Tâm tình không tốt lắm hách lượng tới phòng vệ sinh tẩy một cái mặt, xuống lầu dưới tiệm ăn nhanh bên trong ăn một chút đồ ăn, một người tới công viên đi một vòng, một người càng chạy, tâm tình càng là không tốt. Lúc này hách lượng đột nhiên nghĩ đến trung giật, liền lấy ra điện thoại cho trung giật đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Uy, lượt tử, thế nào gọi điện thoại cho ta? Ta còn vừa muốn điện thoại cho ngươi đâu. Ban đêm đi quán bar, liên hỏa nơi nào có minh tinh tới, véo vào cửa ta đã đoạn tới tay." Điện thoại vừa tiếp thông, trung giật liền đối với hách lượng nói rằng: "Đi quán bar, kia tốt, ta hiện tại đến tìm ngươi. Ngươi ở đâu chờ ta?" Hách Lượng hỏi, "Ngươi trực tiếp đi liên hòa cửa quán ba chờ ta lại được rồi. Ta trực tiếp đi nhờ xe tới. Ta hỏi tham điểm điểm muốn hay không đi xem một chút." Cúc Trật nói chung giật liền cúp điện thoại, Hách Lượng trở lại thành trung tôn, cũng lái ô tô đi qua trung giật nói quán ba đi. Hách Lượng cương đem xe đình chỉ tốt xuống tới, đi đến cửa quán ba, trung giật đã chờ ở cửa. Nhìn thấy Hách Lượng tới, đi lên đối với Hách Lượng nói rằng, "Làm sao ngươi tới chậm như vậy? Chỗ ngồi tốt đều bị người khác đoạt. Gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, một người tại công viên. Trở về lấy xe, ngươi cái kia điểm điểm không tới sao?" Hách Lượng đối với trung giật hỏi, "Chương 412, tháng trận chương 412, tháng trận trung giật dường như phát hiện hách lượng có chút không đúng, đánh giá hách lượng một chút nói rằng." Không đến, nàng đối quán ba cùng mình Tinh không có hứng thú. "Ánh mắt ngươi thế nào, thế nào như thế xưa?" Vừa mới tại công viên gió nổi lên, Hạc Cắt Tiên Bảo, xoa bót một cái, Hách Lượng viện một cái sự sễo lý do nói rằng. Hai con mắt đều tiến bảo, "Tính toán, chúng ta mau vào đi thôi, không phải muốn không chen vào được." Nói cầm vé vào cửa mang theo Hách Lượng tiến bảo. Quán ba lần này mời tới là Đại Nốc, đi lên hát một ca khúc cũng mấy bình miệng, cùng người xem nói mấy câu liền xuống lên chiếc ụ, trước sau cũng không đến nửa giờ. Đó lấy chính là trong quán ba uống rượu nói chuyện phiếm. Không có mơ hồi, Trung Dật mang theo một cái nữ hài tử đến đây, đây là hắn vừa mới trong sàn nhảy nhận biết. Lược tử, chúng ta đi trước, người lái xe trở về chú ý an toàn. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Trung Dật ôm nữ hài đi. Hách Lượng đối đây hết thảy đã tập mãi thành thói quen, thượng nhất thế mỗi lần cùng Trung Dật đến quán ba, Trung Dật luôn luôn có thể dựa vào cái kia trường trung hậu đảng hoàn mặt lừa gạt tới nữ hài tử. Hách Lượng hắn lại không có câu được qua một cái chỉ có thể lẻ loi chờ đợi một người trở về cho ở chuyện này chỉ có thể nói chung giật số Đào Hoa tràn đầy. Hách Lượng nhìn xem Hách Lượng đi, cười khổ một cái, cầm lấy rượu trên bàn uống một ngụm trả lại tới trên mặt bàn cũng đi. Vẫn là một người về tới mập mạp quán nét lầu 3 gian phòng. Dường như cùng thượng nhất thế không có cái gì khác nhau. Chung giật số Đào Hoa vẫn là như vậy tràn đầy luôn có mỹ nữ làm bạn. Hách Lượng còn chỉ có thể là một người qua. Chỉ chớp mắt tới số 4 ban đêm, ban ngày ngủ một ngày Hách Lượng, gọi điện thoại kêu Chung giật đến trong nhà hắn sau, đối với Chung giật nói rằng: "Chung giật, lần trước cá độ bóng đá quán ba ngươi tiến đi sao?" Tiến đi a, chúng ta đi qua mấy lần, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không muốn đi cá độ bóng đá a?" Chung Dật nhìn xem Hách Lượng hỏi. Hách Lượng điểm một chút đầu, xem như trả lời Chung Dật tra hỏi, biểu thị chính mình là đi cá độ bóng đá. Chung Dật xem xét Hách Lượng chăm chú dáng vẻ, đối với Hách Lượng ăn mùi nói: "Lựa tử, ta biết Hoàng San San kia phú bà sau khi đi, ngươi tâm tình một mực không tốt, ngươi muốn đi quán ba chơi, ta cũng cùng ngươi đi. Cái này cá độ bóng đá thôi rồi rồi, ta đều thua năm vạn tiền bạc, hiện tại cũng không dám chơi. Ta cũng là đi nhỏ chơi bữa thư giãn một tí." Vạn đêm lôi dẫn ta đi a ta muốn chơi một thành. Hách Lượng không thèm để ý nói: "Đi cái gì đi a, ngươi trước kia không phải không đánh bạc, còn quên ta đừng lại đi cá độ bóng đá, hiện tại chính ngươi đi cược làm gì? Ta không mang theo ngươi đi." Chung Dật trực tiếp chớ cự từ nói. Chung Dật mặc dù ngay từ đầu từ chối Hách Lượng đi quán ba cá độ bóng đá, nhưng ở Hách Lượng nói hết lời hạ, còn đồng ý mang theo Hách Lượng cùng đi. Nói xong, chỉ có thể nhỏ chơi bùa, đường bùa qua lớn a. Chung Dật đối với Hách Lượng dặn dò: "Ừ, biết, chúng ta xuống dưới ăn cơm đi, ăn xong đi khác quán ba chơi không nhiều lắm tại quá khứ." Nói liền cùng Trung Dật cùng đi ra gian phòng, tìm một nhà quán cơm nhỏ ăn cơm tối. Lần này hai người tại khách quán ba chơi tới hơn 1 giờ, muốn tan cuộc thời điểm, lúc này mới đi cá độ bóng đá quán rượu nhỏ bên trong. Vừa vào cửa, bên trong đã có thật nhiều người, cũng đang thảo luận lấy, hôm nay Đức Quốc có thể đi vào mấy cái cậu, càng vốn cũng không có một người xem trọng lần này ý đại lợi. Mập mạp nhìn thấy Hách Lượng cùng Trung Dật sau khi đi vào, kinh ngạc một chút, đi tới nói rằng: "Hai người các ngươi tới, thế nào, muốn hay không cùng ta mua? Chúng ta người nơi này đều mua Đức Quốc được, mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp một chút, nhưng là chắc thắng a." Chúng ta chính là đến xem, bàn ca ngươi hạ tốt rót. Chung giật đối với tới mập mạp nói rằng: "Hạ tốt, lần này ta toàn đè xuống. Số này, 200 bạn." Mập mạp nói rõ ra hai cái ngón tay. "Kia bàn ca, hôm nay thắng ngươi muốn mời khách ra lần trước nói xong ngươi mời khách đều không có mời, ta cùng lượng tử tìm một chỗ ngồi xuống trước. Đợi lát nữa ta lại mua một chút, nhìn có thể hay không đem thua tấm trở về. Nghe ta, mua 10 bạn Đức cũng được, ngươi thua lập tức liền trở lại." Nói mập mạp thì rời đi đi tìm các fan bóng đá thảo luận đi. Hách lượng lại mập mạp sau khi đi, thừa dịp chung giật không chú ý, đi vào một cái nữ lang bên cạnh, đối với nữ lang nói rằng, "Mở cho ta một cái hộ, mua 200 vạn ý đại lợi được." Nữ lang nghe xong Trung Dật lời nói, cũng không có cái gì nói nhảm, dừng lại thao tác sau, nhường hách lượng vật thể, "200 vạn mua ý đại lợi được." Hách lượng cung xuất ra 500 đồng tiền cho đưa tới, nói một tiếng tạ ơn liền muốn rời khỏi. Lúc này Trung Dật cũng đi tới, đối với hách lượng hỏi, "Lượng tử, ngươi mua nhiều ít? Ta dự định tại áp 5 vạn đức quốc được." Đem vua tiền chờ tấm trở về, "Đừng mua đức quốc, mua ý đại lợi, ta mua ý đại lợi được." "Nghe ta, mua ý đại lợi." Ý đại lợi tỷ lệ đặt cược mặc dù cao, nhưng tất cả mọi người cho rằng ý đại lợi không có cơ hội. Hơn nữa bọn hắn trong nước điện thoại cửa sự kiện, càng thêm không có khả năng được chủ nhà đưa quốc đội. Ngươi thích nghe không nghe, ta mua 200 vạn ý đại lợi được. Chung Dật nghe xong hách lượng mua 200 vạn, có chút gấp, nhìn một chút xung quanh, nhỏ giọng lại sốt ruột gấp rút đối với hách lượng nói rằng: "Lược tử, ngươi nổi điên a vạn nhất thua, đây chính là 200 vạn a, không phải 200 khối a ngươi bạn khêu còn nói đến nhỏ chơi bùa. Nếu là thắng, vậy ta cầm tới không phải càng nhiều, ngươi tin tưởng lời của ta, liền theo ta mua." Không tin cũng được chung giật suy tư một chút, cắn răng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Em đi, lão tử hôm nay chơi với ngươi một lần, liền mua ý đại lợi thắng, ta đi mua 10 bạn." Nói liền để nữ lang giúp đỡ mua 10 bạn khối ý đại lợi được. Lấy lòng sau, còn cẩn thận từng ly từng tí đối với Hách Lượng nói rằng: "Đợi lát nữa kia mập mạp chết bẩm hỏi ngươi, ngươi cũng không nên nói mua ý đại lợi được, mua được cũng được. Biết chưa? Ừm, đi thôi, uống chút rượu, chờ lấy tranh tài bắt đầu. Xem hết tranh tài ăn được nửa sáng riêng phần mình trở về đi ngủ." Hách Lượng nói tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tranh tài bắt đầu sau, mập mạp lại tới hách lượng các nàng một bàn này, đối với hách lượng hỏi, hách lượng, ngươi áp nhiều ít? Ta áp 5000 chơi bùa. Mới áp 5000 à, cái này có thể có bao nhiêu tiền kiếm a muốn làm thì phải làm lớn, ta tại vay nặng lãi lại cần một chút, góp đủ 200 vạn đều áp. Lợi hại a. Mập mạp uống một ngụm rượu, khoe khoang nói rằng. Nhưng theo tranh tài tiến hành đến cuối cùng, Đức Quốc vẫn là không có có thể thắng được tranh tài. Người trong quán rượu đều tại chửi đầu lên. Kết quả thêm lúc thi đấu thời điểm, ý lại lợi tiến vào hai cậu. Mập mạp lại về tới bộ kia đổi phế thân xác một chút khí lực cũng không có ngồi liệt ở trên ghế salon. Chung Dật cố gắng khống chế lại tâm tình hưng phấn, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, thật dài thở dài một hơi sau, đi theo quán net mua đứt quốc độ trắng ma bài bạc nhóm mắng một câu. Cái này đứt quốc độ, làm cái gì, dạng này đều có thể bại bởi ý đại lợi, trở về đi ngủ, lại thua ta một bạn, lần sau không chơi. Nói liền nhìn một chút quán ba những cái kia thua ma bài bạc, cả đám đều ngã ngồi trên ghế salon, không ngừng than thở. Hách Lượng lặp một chút Chung Dật, hai người cũng không quay đầu lại ra quán ba. Tới quán ba bên ngoài, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn một chút không có người cùng đi ra lại lẫn nhau liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng phá lên cười. Sau khi cười xong, Chung Dật đáp lấy hách lượng bà bay, đối với hách lượng hỏi: "Lượng tử, hôm nay ăn cái gì, ta mời khách. Lần này ta đem trước kia thua tiền đều được trở về, còn lớn hơn kiếm một khoản." "Đúng rồi, Lượng tử, ngươi không phải không nhìn trận bóng sao, thế nào xác định như vậy Ủy đại lợi hắn sẽ thắng?" "Ta lại thật tình a, ngươi mất luôn có thể chúng 500 vạn, ta được một chút thế nào?" Hách lượng vui buồn nói bậy nói. "Vậy ngươi ngày mai kia một trận ai sẽ được?" "Phát vọng." Hách lượng trực tiếp đưa ra đáp án. Ý của người Pháp Quốc năm nay lại sẽ đoạt giải quán quân, cũng là Pháp Quốc có đủ tổ tại, nhất định sẽ thắng. Chung dần suy nghĩ một chút nói rằng, "Không, ta cảm thấy ý đại lợi sẽ thắng, bọn hắn cần giới này vật cột tổng quán quân tới áp chế bọn hắn trong nước bóng đá kia điện thoại cửa sự kiện thêm âm, nhất định sẽ liều mạng." Đủ tổ cũng biết liều mạng a, dù sao đá xong giới này vật cột hắn liền đã xuất ngũ. Tính toán, chờ đánh lại nói, "Đi ta mời ngươi ăn bánh bao, chúng ta ăn một cái nếm một cái." Sữa đậu nành uống hai chén, uống một chén ngượm một bát. Hai người cười nói tới bên đường một nhà bữa sáng bảy, mặc dù chỉ có hơn 5 giờ. Nhưng đứa sáng 7 đã có một ít đội mua thức ăn lao đầu lao thái thái sau khi ăn xong. Hách Lượng cùng Trung Dật ngồi xuống, gọi hai phần dưa muối mỳ thịt băm bắt đầu ăn, cũng không có lại tiếp tục đàm luận trận bóng sự tình. Trung Dật gian điểm tâm xong đem đũa hướng trên mặt bàn vừa để xuống, đối với Hách Lượng nói rằng: "Đi thôi, hôm nay ta không đi trọng điểm, ngay tại trong nhà đi ngủ. Người đưa ta trở về." Chương 413, trọng chú chương 413, trọng chú Hách Lượng lúc này cũng ăn được đứa sáng, đứng lên cùng Trung Dật cùng một chỗ trở lại trên xe. Lại đem Trung Dật đưa đến nhà hắn cửa tiểu khu, Hách Lượng liền lái xe trở về thành Trung Tôn. Tại sau khi đậu xe xong, Hách Lượng cương tới mật mật quán nệm dưới lầu thời điểm, đã nhìn thấy chính mình tốt trung giật lúc đi ra còn tại quẩy rượu mập mạp, không biết rõ lúc nào thời điểm đã đợi ở quán internet dưới lầu. Mật mật lại nhìn thấy Hách Lượng tới, đội vàng đón đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách lão bản, lần này ngươi nhất định phải giúp ta một chút a, cho ta mượn 200 vạn, cho ta một cái gỡ bốn cơ hội a không phải ta liền xong rồi." Đối với đánh bạc người mà nói, căn bản cũng không có ra mặt như thế một cái thiết pháp, cực độ trong mắt, chỉ cần có một tia hy vọng có thể mượn tới tiền địa phương, đều sẽ mượn. Có chính là liền vợ con đều sẽ bán cầm tiền lại đi cược, hy vọng có thể gỡ vốn. Mập Mạp hiện tại chính là cược độ trong mắt, cùng Hách Lượng không phải rất quen, hơn nữa đêm qua còn tại trước mặt Hách Lượng vách lối qua, hiện tại liền trực tiếp mở miệng 200 văn mượn, nói cùng mượn 200 khối tiền dường như. Bang ca, ta cũng không có nhiều tiền như bậy a ngươi đi cùng người khác mượn, mượn. Hách Lượng nhìn xem ánh mắt đỏ lên mập mạp nói rằng: "Vậy ngươi có bao nhiêu, trước đều cho ta mượn, ngày mai trận đấu tiếp sau, ta cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi." "Thật? Bang ca, ta tiền kia cũng là dùng để mua phòng ốc tiền, cho ngươi mượn bạc nhất tôi làm sao bây giờ? Ta liền không có phòng ở mua." Hách lượng từ chối cự đi nói: "Ngươi không phải coi trọng ta nhà này phòng ở sao? Ta thế chấp cho ngươi, ta đưa, tòa nhà này phòng liền với ngươi. Được hay không a?" "Vậy ta đây bên trong chỉ có 50 vạn tiền mặt, ngươi trực tiếp bán cho ta thế nào? Cũng không cần thế chấp gì, gì đó, dạng này cũng tỉnh phiền toái. 50 vạn, ngươi đột ta, theo bắt đầu 100 vạn, tới 70 vạn, lại đến 50 vạn. Bang ca, ngươi trước tiên nghĩ một chút, ta hiện tại liền 50 vạn tiền mặt, kia 100 vạn, 70 vạn, đây không phải muốn đi ngân hàng trò vài sao? Bán hay không ngươi suy nghĩ một chút. Đã suy nghĩ kỹ liền gọi điện thoại cho ta." Nói xong cũng không để ý tới mà bạn, liền hướng phía đi lên lầu. Mập mạp nhìn xem trên hách lượng đi, vốn nghĩ nói mình phòng ở không thuê, muốn đem hách lượng trả đổi đi. Nhưng nghĩ lại, vẫn là giữ lại đầu đừng lui, liền đi địa phương khác bay tiền. Hách lượng ngủ ở nhà một cái ba ngày, tỉnh lại thời điểm, nhìn một chút điện thoại, các độ bóng đá thắng tiền đã đến trong thẻ. Hôm qua đặt cược 200 vạn, đã biến thành hơn 8 triệu, đây chính là áp ít lưu ý chỗ tốt, ít lợi lớn. Hách lượng tại sau khi rời giường, liền cho trung giật đánh một chiếc điện thoại, hai người ăn cơm tối xong, tới thời gian lại đi quán ba cá độ bóng đá. Vừa đi vào quán ba Mập mạp liền đối với Hách Lượng chào hỏi. "Hách Lượng, ngươi lại tới. Đánh cược như thế nào miện a?" Hách Lượng nhìn xem hiện tại Mập mạp đã khôi phục lại, đã không có bộ dạng kia muốn chết bộ dáng. Hách Lượng khẳng định Mập mạp chết bầm này là lại mượn được tiền, không phải không có khả năng lại phách lối như vậy. Hách Lượng cũng lười lại đi để ý tới hắn. Dù sao buổi sáng thời điểm, hai người đã gặp mặt, chỉ là không có nói ra miệng mà thôi. Hách Lượng trực tiếp đi đến ngày hôm qua nữa nơi đó, lại áp 200 vạn mua pháp quốc đổi được. Chúng giật lần này tâm tham điểm, cũng đi theo áp 50 vạn. Nhìn xem Hách Lượng không để ý tới chính mình, mập mạp nhìn xem Hách Lượng hạ tốt chú sau, đi vào xử lý bận điệu đặc cược nữ bên cạnh, thanh âm rất lớn nói rằng: "Mua cho ta 200 vạn, pháp cốc đổi được." Sau khi nói xong, còn khiêu khích nhìn thoáng qua Hách Lượng cùng chú giật, dường như cô ý đang nói cho hai người bọn họ nghe được như thế. Mập mạp lớn như vậy thanh âm, cũng bị trong quán ba tất cả đều cầu người nghe được, có mấy cái cùng mập mạp quen biết mấy cái các bạn, nhìn xem mập mạp ổn ảo nói: "A bạn, hôm nay sẽ không thất thủ a, ôn qua thật là thua rất thảm a, ngươi trở về có hay không bị lão bà ngươi mắng a?" "Mắng cái gì à?" Cô ba chính là cái ngoài ý muốn, nếu như không phải có trọng tài xử lý bất nhừ, nước quốc đội làm sao lại thua, nhìn xem, hôm nay nhất định là Pháp quốc đội thắng. Hơn nữa lần này giật cup quán quân cũng là Pháp quốc đội. Mập mạp ngồi vào một cái khác cái ghế salon bên trên, rất là tự tin nói, "Lược tử, ta hiện tại nhìn như vậy mập mạp chết bẩm này, thế nào không phải mãi, trước kia ta tại sao không có phát hiện hắn như vậy làm cho người ta phiền a. Theo hắn đi, nhìn xem a, hắn cũng không có mấy ngày có thể khoa trương. Ngươi có muốn hay không gọi buổi tửu nữ, ta bị ngươi chả điện." "Lược tử, chúng ta đang đánh cửa cầu a." ta đều áp 50 bạn. Còn ôm nữ nhân, ngươi nghĩ tới chúng ta thua a, ngươi nhìn hiện tại có mấy người ôm tiểu thư chơi. Cá độ bóng đá đụng nữ nhân sôi quậy. Hai người nói nói, tranh cãi cũng bắt đầu, tranh cãi kết quả cũng thượng nhất thế như thế, Pháp quốc đội lấy. Khách lượng cũng là thở phào một cái. Pháp quốc đội thắng về sau, Mập Mạp lập tức liền lại qua trừng lên, đi theo người trong quán rượu tối lên như bước. Lúc này, cho bay nặng lãi mấy người đi tới, đối với Mập Mạp nói rằng: "A bạn, thắng, vậy đợi lát nữa tiền tới sổ, trước tiên đem tiền còn một chút, cho mượn hết thảy 120 bạn, cái này đã nói xong." Tuốt tuốt Ta còn có thể thiếu các ngươi, các ngươi cũng biết, ta có nhiều như vậy phòng ở tùy tiện mua một chút liền có tiền. Yên tâm đi. Lúc đầu Hách Lượng đã cùng Chung Dật đi tới cửa, nghe được Mập Mạp là cùng vay nặng lãi một tiền, trên mặt không khỏi lộ ra đủ cười. Chỉ trước mắt tới tổng quyết tái một ngày này, Hách Lượng cùng Chung Dật hai cái thật sớm tới quán ba, Mập Mạp cũng là lúc tới xa chuyện. Bên trên một trận quý quân chi chiến cũng cho Mập Mạp hắn cho áp chúng, hơn nữa còn là hạ trọng chủ. Có vẻ như đã đem thiếu vay nặng lãi tiền cho trả một chút. Hách Lượng tiến vào quán ba, nhìn quanh bốn phía một cái, tâm bỗng nhiên nhấc lên, trước kia sớm tại Mập Mạp Hôm nay còn không có nhìn thấy người khác. Hách Lượng hiện tại có chút sợ mập mạp hôm nay bỗng nhiên liền thu tay lại không cá cược, vậy hắn phòng ở cũng sẽ không bán mất. Hách Lượng đợi hơn 1 năm nay thời gian cũng đợi ở công, nhưng cũng may sắp lúc bắt đầu, mập mạp nét mặt hừng hào tới. Vẫn là như vậy phía lối, tiến đến liền cùng nhận biết đánh một cái bắt chuyện. Xem ra Hách Lượng rõ ràng là suy nghĩ nhiều, đối với ma bài bạc mà nói, mập mạp này không có khả năng không đến. Hách Lượng cũng ngồi bảo trên ghế salon hồi tưởng trận đấu này, cũng là duy nhất nhìn qua một trận lượt cục trận chung kết, ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Dù sao cũng là chung dự hắn cược hết giá trị bản thân, mỗi lần nói lên trận đấu này, chung dự kiểu gì cũng sẽ nhắc lên bài câu. Lúc ấy thế nào, thế nào liền tốt. Hách Lượng hít thật sâu một hơi khí, đứng lên đi vào hỗ trợ áp chú mị nữ bên cạnh, nhờ mị nữ trực tiếp giúp hắn mua một cái hơn nửa hiệp một so một đánh ngang. Lựa chàng sau mua số không so số không đánh ngang, penalty đại chiến 5 so 3, toàn trường 6 so 4. Ý lại lợi được thi đấu quả, hơn nữa còn trực tiếp áp mấy ngày nay được tới 1 ngàn vạn. Nếu là thắng, kia hách lượng liền thực hiện vương vạn đạt nói nhỏ mục tiêu. Ngươi nhất định phải như thế mua sao? Đây chính là tương đối có phong hiểm, hơi hơi ra điểm sai, ngươi liền sẽ thua. Luôn luôn không nói lời nào hỗ trợ áp chủ mỹ nữ, lần đầu tiên đối với hách lượng nói một câu. Lương tử, nếu không lay cũng đừng như thế mua, dạng này phong hiểm thật rất lớn. Tiền này vẫn là rất khó khăn tranh, nhiều tiền như vậy, ngươi mua hơn 20 phòng nhỏ, tiềm chế thuê mỗi tháng đều có thật nhiều tiền. Đi theo bên cạnh trung giật cũng là bị hách lượng đại chủ buốt giật này mình. Mua nhiều tiền như vậy không phải là không có người mua, nhưng giống hách lượng dạng này mua lại không có một cái. Trung giật nghĩ không ra cuối cùng một trận hách lượng sẽ chơi lớn như vậy, đội bảng quên ngủ. Ngươi cho ta đặt cược à, ta có lòng tin. Ta hồn qua nằm mơ thời điểm mơ tới, đồng dạng rất chuẩn." Hách Lượng không hề lay động nói, "Hách Lượng, ngươi mua cái gì đổi được gái cho ta tiết lộ một chút." Mặc Mạc không biết rõ lúc nào thời điểm cũng đến đây, đối với Hách Lượng hỏi. Hách Lượng vẫn là không có đi để ý đến hắn, đối với dưới sự hỗ trợ chú mỹ nữ nói rằng, "Cho ta đặt cược à, tiền này cũng là được tới, chua liền vua." Mặc Mạc tại Hách Lượng bên này không có đạt được tin tức, liền đối với giúp Hách Lượng hạ song chú mỹ nữ hỏi, "Bằng hữu của ta áp cái kia đổi được." Thật không tiện, chúng ta không thể lộ ra khách hàng tin tức. Băng ca, đừng hỏi nữa, ta áp chính là ý đại lợi được, ta hôn qua nằm mơ làm được. Hách Lược ngay đầu lại đối với Mập Mạp nói rằng, ý đại lợi, ý đại lợi có thể thắng mới là lạ, hơn nữa ngục đều là phản, ta áp pháp quốc đội. Ngươi đợi ta một chút a." Nói liền chạy tới vay nặng lãi bên kia lại cho mượn 400 vạn, tiếp cận 600 vạn áp tại trên người pháp quốc đội. Hơn nữa còn là lớn tiếng nói ra, "A bạn, ngươi chơi lớn như thế a, ngươi đây là tại cực giá trị bản thân a, ngươi nếu là thua, ngươi coi như lật người không nổi." Cùng Mập Mạp quen biết người mở miệng hoảng sợ nói,